Trường trưởng vào thánh Trường xương xương trưởng băng đoàn chiến cuộc chuyển biến. băng đoàn trưởng vào thánh vực, chiến cuộc chuyển biến. 433, 433, vào vào vực, vực, cuộc cuộc một đạo năng lượng kinh khủng ánh sáng trong nháy mắt tịch quyền cả phiến hư không sở hữu ở giao chiến sinh vật đều b ô n g tha c ô n g k í c h thi triển phòng ngự đặc biệt là một đám c h u y ể n kỳ cấp những sinh vật khác ngay sau đó một trận kịch liệt bạch quang đ ả o qua lúc này vây công ở băng x ư ơ n g kỵ sĩ chung quanh các thú nhân đều là cả kinh bởi vì bọn họ sâu đậm cảm giác được có một cố cường hạn khí tức đinh cùng với chính mình loại cảm giác này bọn họ chỉ ở cường già thánh vực trên người cảm nhận được quá khi bọn hắn lúc lần đầu nguyên bản để ngang cách đó không xa cái k i a lưỡng đạo tấn cấp dị tượng biến mất không thấy trong nháy mắt nồng đậm sợ hãi xông lên đầu còn không chờ bọn hắn phản ứng kịp v ú n g h ư n g không này đã bị đông lại một đạo hàn khí thấu xương dũng manh vào trong cơ thể vây công băng xương kỵ sĩ và cao đẳng tinh linh cái này hơn hai trăm danh c h u y ể n kỳ sinh vật trên mặt lộ ra vẻ kinh hoàng làm sao có khả năng ta làm sao lại cảm giác được lạnh giá một giây kế tiếp chỉ thấy danh cưỡi băng xương chiến mã người khoác băng xương khôi giáp băng xương kỵ sĩ hàng ngang phía chân trời bọn họ lúc này nâng cao trong tay có hàn băng chi lực ra chỉ long huyết trừ thương nhắm ngay đám này chuyển kỳ sinh vật chính là một cái mãnh liệt oanh kích nông nặc thánh vực cấp hàn băng chi lực trong nháy mắt quân ra một bên đang cùng huyết lang thống lĩnh kịch chiến ba gã thánh vực cấp thú nhân muốn trợ r ú t huyết lang thống lĩnh sao như hắn ý một đạo sợ thiên lang hét dài truyền ra khí thế của hắn trong nháy mắt để thăng một cái độ sau lưng lang thần pháp tướng triệt để ngưng thật cự đại lang t r ả o hướng phía ba người trợt vô đi o a n bị đánh lui ba gã thú nhân mắng thầm đáng chết đầu này huyết lang phía trước một mực tại tỏ ra yếu kém mà những địa phương khác chiến trường dứt khoát như vậy. thần thánh thiên sứ lần nữa bạo phát một tòa thiên đường hư ảnh chậm rãi thiên sứ hàng lâm pháp tướng phía sau khí tức của nàng đ ố n g nhiên tăng mạnh cường hãn kim quang xiềng xích một b à n g ă n trở mười tên truyền kỳ hai gã thánh vực sơ kỳ thú nhân cùng thánh vực trung kỳ t h á n h đấu quân chủ một đám nữ v u đồng thời phát lực đem tiến công bọn họ hai gã cường giả thánh vực gắt gao ngăn trở không phải tồn v à o mảy may xa xa thấy như vậy một màn hạo lâm quân chủ cùng tịch vũ quốc vương trong mày dường như chúng ta muốn ra tay hạo lâm quân chủ thanh n m chậm rãi truyền tới tịch vũ quốc vương trong hai lương đạo kinh thiên khí tức bỗng nhi bọn họ trong nháy mắt tập trung hai gã mới vừa tấn cấp băng xương kỵ sĩ bất quá bọn họ hiện tại xuất thủ đến johnny chiến trường kia ít nhất cũng cần mười hơi thời gian ung u n g chứng kiến hơn ba mươi đạo đột nhiên toát ra truyền kỳ vẫn lạc dị tượng đang ở người đi đường hai người trong nháy mắt giận dữ ngăn cách lấy thật xa mạnh mẽ phát động công kích đối với cái này lâm thời phát động công kích johnny hai người chỉ là nhẹ nhàng huy động trong tay trường m â u trực tiếp đem bên ngoài đánh tan hai người tiện đường sẽ giải quyết hơn mười tên truyền kỳ cấp thú nhân mới chỉ có cơ long huyết thương nhằm phía hai gã thế lực tri chủ chứng kiến cái này tịch vũ quốc vương trực tiếp mở miệng mắng đường đường t h á n h b ự c cảnh giới cừng dạ dĩ nhiên hành vi như này không biết xấu hổ việc ngay vậy j o h n n y hai người cười ha ha nhìn một chút đều là lấy nhiều địch thiếu bọn họ cũng không ngữ thấy thế cách đó không x a hạo lâm quân chủ l i ế c tịch vũ quốc vương liếc mắt chết đều là người của hắn hắn không có mở miệng tự nhiên biết mình vừa mới một mạch b ộ i lý chỉ là hắn không nghĩ tới tịch vũ quốc vương dĩ nhiên quanh trong nháy mắt bốn người giao chiến mạnh liệt qua mang tứ tán bu băng tiếng vang to lớn trong nháy mắt trả ngập p ư ơ n g này hư không tịch vũ quốc vương nên hướng hắn xanh đem thoạt nhìn lên càng thêm cường đại johnny giao cho hạo lâm quân chủ đối với lần này hạo lâm quân chủ cũng là chuyện thường ngày ở huyện trong tay bút kim quang trường kiếm bổ về phía johnny ken cự đại âm ba vang vọng chúc không một c í c h này hai người nghĩ cầm c ô n g dưới đánh một cái thế hòa hạo lâm quân chủ trên mặt lộ ra nồng nặc kinh ngạc ngươi ngươi không phải mới chỉ có đột phá đến thánh vực sao đối với lần này johnny chỉ là yên lặng cười cũng không biết mười vạn hoàng kim cấp bậc đạt tới thánh vực trung kỳ phạm chủ thêm lên kinh khủng các loại tam phúc hắn hiện tại hoàn toàn có thực lực đệ n ặ n thánh vực trung kỳ cường giả đánh bên kia t ị c h v ũ quân chủ cũng là kinh hãi không thôi vẹn vẹn hơn mười c h i ệ u hắn dĩ nhiên cũng cảm giác được cảm giác cật lực phải biết rằng đối phương nhưng là mới vừa tấn cấp mà thôi liền quen thuộc lực lượng cơ hội đều không có mà hắn cũng nhìn ra đối phương hoàn toàn là đang lấy hắn luyện tập càng m u ố n hắn càng phẫn nộ nhưng mà cũng không có ích lợi gì đánh không lại không có ngoại viện hắn chỉ có thể đem chờ đợi tăng tại hạo lâm quân chủ trên người bên này hạo lâm quân chủ cũng là càng đánh càng kinh hãi cái này mấy hơi thời gian hắn đã cùng donny đối mặt hơn mười chiêu hắn có thể thập phần cảm giác được rõ ràng đối phương công kích đang dần dần biến cường tuy là hắn còn có chuẩn bị ở sau thế nhưng chiếu tiếp tục như thế hắn cũng không nhất định có thể có đủ nắm chặt đem đối phương kích s á t ông ầm ầm lại là vài tên truyền kỳ vẫn lạc chính là cái kêu mười tên cùng ba gã thánh vực cùng nhau ngăn cản thần thánh t i ê n sứ en trộ trong đó sáu gã trực tiếp bị kim quan g xiềng xích xuyên thủng kêu thảm thiết cũng không kịp phát sinh tương đạo vẫn lạc dị tượng phóng lên cao nói chuyện p h ế m tần đạo một câu nói làm cho một đám lính chủ ánh mắt lần nữa bị hấp dẫn một ta đi lại có sáu gã truyền kỳ bỏ mình đã là đệ hơn một trăm cái. cái gì là chuyện gì xảy ra người nơi đó dĩ nhiên bỏ mình hơn một trăm tên truyền k ỳ sinh vật hại phía trước là thần h i đại lao chiến trường cái này không phải là rất bình thường sao chỉ là cái kia từng đạo phóng lên cao t h á n h vực đột phá dị tượng thật sự là quá kinh khủng đã mấy đạo đem mấy canh giờ này bên trong ai các ngươi là không biết ta chỗ này cách chiến trường không đến một trăm dặm ta đều sợ những đại lao kia nhóm không cẩn thận hạ xuống một giọt mồ hôi liền đem ta diện ha ha ha ha đáng thương loa bất quá ngươi có thể cho thuộc hạ sinh vật đi cảm ứng loại khí t ứ c này làm cho hắn có thể có cơ hội tấn cấp đến cảnh giới cao hơn ta đi có cái này chuyện tốt ngươi làm sao không nói t r ư ớ c nói hại ngươi không hiện tại mới nói nha thánh n ạ p đại lục còn lại vực chứng kiến nam vực cái này một mạch bay đến chân trời mấy đạo thánh vực cấp t ấ n cấp dị tượng sở hữu thế lực đều là kinh dị không nớt b ắ c vực một mảnh đồng dạng thân nhau trên chiến trường hệ sơ u ố c vương sở ti vẩn hoa cơ nhìn lấy phía nam cái k i a mấy đạo dị tượng trong mắt tràn ngập hưng vấn phía trước một giây hắn cũng đánh chết một gã truyền kỳ khách s á t sau đó cũng có thể rất cảm giác được rõ ràng chính mình trở nên mạnh mẽ cái này ta rốt cuộc biết vì sao nam vực nhiều như vậy truyền kỳ thánh vực vẫn là phía sau lại có nhiều như vậy tấn cấp chuyển hoa kỳ cùng thánh vực cấp sinh vật ha ha ha hắn cười lớn một tiếng lần nữa nhằm phía chiến trường bên trong đông ngực giống nhau một mảnh chiến trường lưỡng quân rằng c ó tìm nhìn lấy viễn không cái kêu mấy đạo dị tượng nam ả vương triều quân chủ uly xét kẹp vợ trong mắt loe lên vẻ hưng phấn phía trước một phút đồng hồ hắn nhận được bạn thân sở ti vẩn n mắt cơn tin tức đã biết trong đó huyền bí thoáng cái làm cho hắn có chút ưu sầu thế cục trong nháy mắt rõ ràng sáng tỏ đứng lên chương bốn trăm ba mươi b ố tấn cấp sử thi đại lục náo động chương bốn trăm ba mươi bốn tân cấp sử thi đại lục náo động lúc này đối diện ba thế lực lớn nhìn lấy đột nhiên xuất binh nam ả m vương triều đều kinh dị bà phần lưu v ị t vương triều quân chủ s ợ pháp sơ cốt lang trợt c ư ờ i to ha ha ha nam ả m vương triều quả nhiên là ngốc tử loại tình huống này không toàn lực phòng ngự lại còn nghĩ ra đánh thực sự là tự tìm diệt vong còn lại hai cái đế quốc quốc vương đội ba đón ý nói l ù a cười ha hà đối diện u l y s e t kèm mờ ánh mắt lộ ra một vệ cười tàn nhậm ý chỉ thấy hắn đông nhiên rút ra trường kiếm bên hồng teo gạo giết chiến sự hết sức căng thẳng mà giờ khác này không có bất kỳ chiến sự chỉ có thánh n ạ n đại lục tây b ự c tây b ự c phía đông một tòa hùng quan thình lình tương đạo đường ngăn cách quan khẩu bên trên bốn gác mặc nung trang nam t ử vẻ mặt ngưng trọng nhìn lấy phía nam cái t i ê u mấy đạo thánh b ự c lên cấp dị tượng ai có lẽ lần này náo động qua đi nam b ự c thực lực chắc là tối cường đại vừa dứt lời k h á c một người đàn ông lúc này mở miệng không nhất định loại này đứng đoan pi là có thể sinh ra cường giả thế nhưng tổn thất thì rất nhiều cơ sở binh sĩ không phải khôi phục mấy trăm năm rất khó ủ n trinh chiến thực、lực. hai người khác chậm rãi gật đầu biểu thị nhận đồng Ai, còn lại ta vực đều nổi lên tranh chấp, chỉ là hy vọng chiến hỏa có thể chậm một chút đốt tới tây vực tới a. Thần hy lĩnh, kỵ sĩ doanh địa trước. lý việt dỗi một cái thật dài lưng m ỏ i cái này hơn ba trăm t i ê n hắn mỗi đêm ngày ở triệu hoán, hợp thành. Tay đều có chút tê dại. Bất quá chứng kiến ảnh tử trong kêu ba đạo như tám trăm sáu mươi như không khí tức kinh khủng, hắn trên mặt lộ ra một vệ vui mừng tiêu y uống phía đông, kinh khủng đấu k h í chiến thú lại bị ngưng tụ mà ra. xem ra, khóa này băng xương kỵ sĩ đã nắm giữ đấu khí chiến thú ngưng tụ phương pháp, có thể trực tiếp đầu nhập chiến trường sử dụng. Còn có hắn trở lại thiên không chi tháp nghỉ ngơi ba ngày ba ngày sau dưới tế đàn lý việt đem vật cầm trong tay tế đàn thăng cấp thạch thả lên toàn thân t h u ầ n trắng tế đàn nhất thời tản mát ra một trận màu trắng q u a n mang lãnh địa thăng cấp điều kiện lãnh địa kiến trúc bảy trăm không đã thỏa mãn có hay không tiêu hao năm trăm triệu năng lượng tế đàn thăng cấp thạch sáu trăm năm mươi không thăng cấp lãnh địa tế đàn một đạo tin tức hiện lên trước mặt là lý việt nói chỉ có thăng cấp tế đàn thực lực của hắn tài năng mới có thể dâng lên trên thực lực p h n g hắn có thể càng thêm an toàn bằng không dù cho trên tay binh chủng cường đại tới đâu hắn cũng có trở thành cả tòa lãnh địa duy nhất được điểm hơn nữa còn là n ư ợ c điểm trí mạng hô lãnh địa trên tế đàn ánh sáng màu trắng đại d ị n h bất quá đảo mắt liền tan biến không còn dấu tích phản phất cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện mà đồng thời quen thuộc dòng nước cấm lần nữa rung manh vào thân thể lý việt cảm nhận được mình thân thể biến đến cường đại hơn nhiều phía trước cái loại này mẫn tiệp sau khi tăng lên người nhẹ như y ế n cảm giác lại xuất hiện hắn mở ra tin tức của mình bảng tính danh lý việt chủ tộc nhân tộc thân p ậ n linh chủ giai vật kim cương thiên phú chiến đấu tốc độ một v hai mươi lăm mẫn tiệp bốn mươi lăm tiến công một v hai lực lượng 70, phòng ngự 1 v 3 0 thể chất 46, thi pháp 1 v 2 2 tinh thần 45, lãnh địa giai bậc thu được 30 điểm an kinh c ứ c chi hoa thu được 58 điểm sinh sản tiên phú trồng trọt 1 v 1 0 để cao lãnh địa lương thực sản lượng 100, đốn tuổi 1 v 2 đào quán m ộ v 2 dược liệu 1 v 5 m a dược 1 v 5 đoán tạo 1 v 1 0 để cao lãnh địa đơn vị đoán tạo vũ khí 50 tỷ lệ thành công may vá 1V0, luyện kim 1 v 3 phụ ma 1 v 4 kỹ năng liệt dương oanh kích đối với một khu vực phát động duy trì liên tục năm phút đồng hồ liệt dương bánh kích thời gian kéo dài theo đẳng cấp để thăng tăng thêm mỗi một đạo liệt dương bốn có bản thể tinh thần ba trăm l ự c lượng thời gian c u ộ t đất sáu giờ đồng hồ cao năng lực tràng thể chất mười ba chấm một mất tiệp mười hai năm tinh thần mười một một chấm tám điểm thiên phụ số một điểm hỏa hệ thân thiện hai hỏa hệ pháp thuật thi pháp tốc độ bốn mươi hỏa hệ uy lực pháp thuật hai mươi thu phục t r ủ n g tộc huyết lang tộc phụ thuộc lính chủ tử vòng c h i tâm không động tri vực giới thiệu ngươi là một gã cường đại lính chủ của ngươi phát triển hoàn toàn có thể nói yêu nghiệt thành tựu lãnh địa bảng đệ nhất chiến lược bảng đệ nhất ba l i n h chủ ngươi là sở hữu l i n h chủ hâm mộ nhất đối tượng chú thích ngươi đã tiến g i a i đến sử thi thiên phú chiến đấu đẳng cấp cực hạn đề thăng tới một v ba mươi lăm sinh sản thiên phú cực hạn đề thăng tới một v sáu mươi lực lượng mười hai chấm ba thể chất mười ba chấm một mẫn tiệp mười hai nam tinh thần mười một m ộ t tám đã đạt tới sử thi thuộc tính phạm chủ lại thêm ra một điểm điểm thiên phú số lượng khoe miệng hắn lộ ra một nụ cười cái này hắn xem như là có một điểm sức tự vệ tối thiểu sẽ không bị truyền kỳ cường giả trực tiếp miểu sắt rồi ngay tại lúc đó thiên môn u quan đã bị đánh đổi u đến đạo thứ ba phòng t u y ế n thần hy trong quân đoàn sở hữu quân sĩ đều cảm thấy lực lượng lại tăng cường chút vốn là nằm ở tấn cấp điểm tới hạn đơn vị vọt thẳng phá cuối cùng một tia bình t h ư ớ n g bắt đầu đột phá l i ê n trong chốc nhóm này thì có bốn mươi năm mới nói đột phá chuyển kỷ cấp dị tượng bước lên chứng kiến cái này ba thế lực lớn chi chủ lần nữa gầm t h é t hạ lệnh tiến công toàn lực xuất kích chiến trường phía dưới ba thế lực lớn liên quân thế tiến công càng phát ra rất mạnh tương cao bên trên nguyện tinh linh cung tiến thủ cùng nữ vũ nhóm điên cùng g ờ gf thế nhưng đối với đội ngũ khổng lộ liên quân mà nói như t r ư ớ c không được chút nào ngăn cản tác dụng mặc dù bọn hắn một mực tại sát nhân trên đ à i cao nhìn đối phương tấn manh công kích đại công chúa khắp khuôn mặt là ngưng trọng vẹn vẹn cái này tướng gần thời gian một tiếng bọn họ cũng đã tổn thất lưỡng đạo phòng tuyến lại hầu như đều là ở đối phương đại quân sông lại trong nháy mắt thất thủ nếu không phải nàng cao chiêm viết trúc trước giờ đem sở hữu quân lực rút lui đến đạo thứ ba phòng tuyến phòng chứng lúc này khó khăn phòng tuyến trước băng xương bọn kỵ sĩ đều cấp tốc huy vũ trong tay long huyết t ư ờ n g mỗi một lần h u y t h ư ờ n g đều muốn hai ba g i n h quân địch bị cảnh sát nhưng chính là như vậy quân địch như trước như hồng thủy một dạng điên cùng nhằm phía bọn họ t r ư ờ n g thương cách đó không xa huyết lang quân đoàn cũng như vậy bất quá vốn là cực kỳ khát máu chính bọn họ đối với chiến đấu như vậy thật phân thích cái này cũng là bọn hắn cường giả sinh ra nhanh hơn tổn thất mau nguyên nhân l i ê n đem gần thời gian một tiếng bên trong bọn họ tổn thất s ắ p xỉ mười vạn bất quá lại nhiều hơn hơn bảy mươi danh truyền kỳ cấp khắc cường giả đầy t r ờ i miết khí giờ nào khắc nào cũng tại tăng mạnh của bọn hắn đúng lúc này trên bầu trời một đạo truyền kỳ vẫn lạc dị tượng toát ra chính là một ga truyền kỳ sơ kỳ huyết lang bất quá lúc này trên mặt của hắn treo là tràn đầy tiêu ý ha ha ha sảng khoái sảng khoái hắn tiếng cười sang sảng kèm theo dị tượng dần dần biến mất mà chung quanh huyết lang không có người nào cảm thấy bị thương bởi vì bọn họ là đồng tộc đều biết lẫn nhau mong muốn đồ vật có thể điên cùng chiến đấu lâu như vậy một đường từ bạch ngân g i ế t tới truyền kỳ cứ việc sinh mệnh chỉ có trong nháy mắt thì như thế nào hắn huyết lang nhất tộc thiên sinh chính là vì chiến đấu mà thành chết cũng thế không tiếc mà phía trước cùng bọn chúng đối chiến ba trăm danh thú nhân lúc này đã bị rét đến chỉ còn lại không tới hai trăm danh chỉ có hơn một trăm tám mươi danh c h u y ể n kỳ huyết lang số lượng lại từ ngay từ đầu bảy mươi dần dần trở nên thành hơn một trăm năm mươi danh trong đó còn không bao hàm đã tử trận hơn ba mươi danh sở dĩ chứng kiến lại có hơn bốn mươi danh huyết lang tấn cấp c h u y ể n kỳ ba thế lực lớn chi chủ triệt để l ộ n cuống chương bốn trăm ba mươi lăm lý v i ệ t xuất thủ hài lòng n g i lực chương bốn trăm ba mươi lăm lý v i ệ t xuất thủ hài lòng n g i lực nếu như chiếu tiếp tục như thế tuy là huyết lang quân đoàn số lượng thiếu đi nhưng nếu là tất cả đều đ ổ i thành cường hãng t r u y ể n kỳ cấp huyết lang bọn họ là vạn vạn không muốn nhìn thấy nhận được mệnh lệnh đạo thứ ba phòng tiến t r ư ớ c các liên quân thế tiến công càng phát ra rất mạnh thần hy lĩnh lý việt đem mới lấy được một điểm tự do thiên phú toàn bộ thêm đến tốc độ bên trên sau đó trực tiếp chuyển tống vào thiên không chi tháp trong phòng tu luyện bắt đầu tìm hiểu liệt dương vụ sư tu luyện sổ tay bước vào sử thi xem như là tiến nhập một cái mới cánh cửa dùng ba ngày thời gian hắn nắm giữ kỹ năng mới liệt dương oanh kích chứng kiến gọi tới đầy trời lóe ra nóng bỏng cảm giác liệt dương khoe miệng hắn hiện lên một nụ cười loại cường độ này một dạng sử thi đều có thể trực tiếp canh sát sau đó hắn tiếp tục lĩnh mộ sử thi cấp liệt dương vụ sư phương pháp tu luyện chỉ là mãi cho đến mười ngày thời gian trôi qua hắn mới chỉ có tìm hiểu một phần mười nội dung bất quá cũng chỉ là một phần mười nội dung đều nhường hắn cường đại rồi nhất thành nhìn lấy thời gian quyển c h ụ c công hiệu sắp sửa đi qua hắn lập tức bước ra thiên không chi tháp đi tới thần hy lĩnh phía đông bên này là đóng quân luyện binh chi đ i ệ m đi thông thiên môn quan siêu viễn cự ly truyền tống trận cũng thiết trí ở chỗ này hô thời gian quyển chụp hình thành bình chướng trong nháy mắt yêu thất lý việt lập tức rút ra bên hông trường kiếm hô lớn văng sương k � sĩ xuất kích là mười vạn băng sương kỵ sĩ cùng kêu lên đáp lại n à y cổ không thể cản phá khí thế trực tiếp đem thần hy l ĩ n h chung quanh chim di c h ú sợ bay nhìn lấy cấp tốc bước vào truyền t ố n g trận băng sương kỵ sĩ lý việt hỏi canh giữ ở truyền t ố n g trận ra truyền kỳ cấp không gian pháp sư biết được cái này trận pháp truyền t ố n g hạn mức cao nhất là mười vạn sau đó liền dành thời gian nhìn một lần lãnh điệm mới chỉ có ba ngày nhiều chưa có trở về hắn thì có một loại xuất trình hơn mấy năm cảm giác dưới chân hắn quang mang chất h ư ớ c trong nháy mắt xuất hiện ở thần hy linh phía nam bốn mươi tọa đoán tạo cung điện như trước như thường ngày một dạng chuyến đến trận, trận đánh âm thanh bốn mươi tọa ma dược bên trong cung điện như trước thường thường vang lên tiếng nổ mạnh nghe đến mấy cái này động tĩnh lý việt cười lắc đầu dưới chân quan g mang lần nữa tiềm thức xuất hiện ở thần hy linh tập tiếp bên nhìn lấy dành riêng cho huyết lang nhất tộc chỗ ở bên trong huyết lang nhóm một mảnh dạng cùng an tư lạc nghiệp c h ẳ n g cảnh một đạo vui mừng tiểu y chậm rãi á n h trên mặt của hắn bất quá hắn có chút kinh ngạc vẹn vẹn hai ngày rốt cuộc lại có tân sinh huyết lang đối với huyết lang nhất tộc kinh khủng này năng lực sinh sản hắn cảm giác sâu sắc vui mừng có lẽ huyết lang nhất tộc đơn vị cũng không cần hắn triệu hắn cũng đã có thể tự cấp tự tốt ông phía đông một đạo manh liệt không gian khí tức chuyển đến mười vạn băng sương kỵ sĩ toàn bộ bị truyền t ố n g đến thiên môn quân nội lý việt dưới chân ánh sáng nhạt lóe lên lập tức xuất hiện ở đây cự đại trên truyền t ố n g trận quen thuộc bạch quang lần nữa long lánh tại hắn trước mắt mặc ước một phút đồng hồ bạch quang tiêu thất nhìn trước mắt chờ xuất phát băng sương kỵ sĩ cùng bên t hai chuyển đến c h ấ n thiên hết họ hắn đã đi tới thiên môn quan hắn ý thức k h ẽ động sau lưng thiên khải áo choàng chậm rãi vũ động trận trận khiến người ta hết sức thoải mái quăng mang thiệm thức đem thân thể của hắn chậm rãi ma phi ở có thể nhìn xuống toàn bộ qu đem bên hông trường kiếm màu vàng nóng đ n g nhiên rút ra chỉ vào quan khẩu phương hướng lạnh lùng nói giết giết đặc đặc đông mười vạn băng xương kỵ sĩ đồng thời buôn tập manh liệt tiếng bước chân ở hai sơn gian q u a n quẩn chạm vào nhau trên đ à i cao chứng kiến từ quan khẩu bên trong lao ra băng xương kỵ sĩ trên mặt đại hỷ màu sắc xảy ra cách chống quân sĩ nhận được mệnh lệnh phía sau gánh tốc độ càng thêm cấp tốc lực đạo càng lớn đông đông hát hùng chống rộng rãi tăng phúc trong nháy mắt rơi vào một trăm ngàn này băng xương kỵ sĩ bên trên tốc độ kia trực tiếp thêm nhanh hơn gấp đôi bời vốn là cần mười phút thời gian mới có thể từ thiên môn quan chạy tới đạo thứ ba phòng tuyến bọn họ ở bốn phút liền chạy tới cấp tốc bắn bọn băng xương kỵ sĩ giống như một cái băng xương cự lòng manh địa ghim vào l i ề n quân trong bộ rậm đang t h ắ t đi vào trong nháy mắt một đạo kinh khủng giết chóc cấp đấu khí chiến thú trong nháy mắt xuất hiện l i ề n quân trung ương điên cổng tập sát có một trăm ngàn này băng xương kỵ sĩ hấp dẫn hỏa lực phòng tuyến phía trước gáp lực chặt giảm còn sót lại hơn bốn vạn băng xương kỵ sĩ và hai trăm năm mươi ngàn huyết lang quân chậm rãi đem chiến tuyến đẩy tới phòng tuyến trước năm mươi m có hơn mà giờ khác này lý việt đã chạy tới khi thấy ba thế lực lớn chi chủ toàn bộ ở trên trời chiến đấu phía sau hắn một vòng đại nhật hiện hiện lập tức s á t tiến chiến trường không có hát cá ma long hắn chỉ có thể sử dụng liệt dương vô sư truyền thừa hắn nâng cao trong tay liệt dương pháp trượng mây đen bên trong tản ra một đạo đám mây một vệ ánh mặt trời soi sáng ở trên pháp trượng hắn đem pháp trượng đ ỗ n g nhiên vung xuống liệt nhập oanh kích vô số lóe ra ánh sáng nóng b ỏ n g đại nhật hướng liên quân rơi đi oanh băng mỗi một luân đại nhật hạ xuống thời gian đều xảy ra mãnh liệt bạo tạc đại nhật tản ra cường h ã n khí t ứ c truyền kỳ phía dưới hầu như không ai có thể chống đỡ được gần sau năm phút trên bầu trời đại nhật tiêu thất mà mánh liệt tiếng nổ mạnh trọn vang dội bảy tám phút mới chỉ có để ì n h chỉ mà cái này mảnh n h ỏ bị hắn liệt dương đánh khu vực không một người còn sống đại công chúa bên cạnh lý việt khỏe miệng hiện lên một nụ cười uy lực này còn có thể một bên đại công chúa khỏe miệng không khỏi co lại n m ạ c h thần hy linh chủ ngươi đạo này pháp thuật công kích nhưng là trực tiếp diện sát hơn năm vạn quân địch ngươi đem cái này gọi là còn có thể cái này một dạng truyền kỳ đều làm không được đến được rồi lý việt chỉ cười hắc, hắc trong lòng không khỏi t h ầ than đáng tiếc thời gian cột đao hơn sáu giờ bằng không cũng rất h ò mỹ bầu trời đang đang chiến đấu một đám cường giả đều kinh ngạc này đạo pháp thuật tương tổn có phải hay không thánh b ự c hoặc là truyền kỳ cực hạn cường giả xuất thủ từng đạo tiếng hỏi t h a m v a n g vọng các nơi chiến trường không phải thánh b ự c cũng không phải truyền kỳ phát động công kích mà là một gã sử thi không đến năm phút đồng hồ thời gian lập tức có người phát hiện lý viện tồn tại nghe nói như thế mọi người ở phát động công kích và phòng ngự hơn đều là đang tìm tên kia sử thi cường giả khi bọn hắn chứng kiến đang cơ liệt dương pháp trận phát động từng đạo pháp thuật công kích lý viện lúc đều là đều tìm đập nhanh mà thần hy lĩnh một đám đơn vị cũng nhìn thấy lý viện một phương không được chiến trường bên trong johnny cười nói ha ha chúng ta người lánh chúa này là không ra tay thì thôi vừa ra tay kinh người à. một bên hàn sạch rút ra long huyết thương mở miệng đáp lại nói đúng vậy mới vừa đạo kia công kích tầm thường chuyển hoàng kỳ cực hạn cường giả đều không thể phát sinh không nghĩ tới l ĩ n h chủ đại nhân lấy vẹn vẹn sử thi chi k h u là có thể phát động mạnh mẽ như vậy công kích không hổ là l ĩ n h chủ đại nhân thổ chương bốn trăm ba mươi sáu đầu mâu nhắm thẳng vào lý biệt t ử vòng c h i tâm xuất thủ chương bốn trăm ba mươi sáu đầu mâu nhắm thẳng vào lý biệt từ vòng tri tâm xuất thủ thân hy lính đơn vị đều làm mừng rỡ không gì sánh được mà ba thế lực lớn không khỏi lộ ra tràn đầy khuôn mặt ưu sầu t h á n h đâu quân chủ mát hữu lúc này nhìn về phía xa xa hạo lâm quân chủ eddie giọt nhi hai người nhìn nhau gật đầu sau đó một đạo mãnh liệt khí tức từ hạo lâm quân chủ eddie giọt nhi trên người bước lên chỉ thấy hơi thở của hắn trực tiếp đột phá nguyên bản thánh vực trung kỳ đi tới thánh vực hậu kỳ một màn này làm cho cạ rồn trong lòng cả kinh một đạo cự đại lôi đình bình chướng trong nháy mắt để ngang trước người của nàng lúc này lấy hắn thánh vực sơ kỳ thực lực chỉ có thể toàn lực phòng ngự, ngăn trở đối phương công kích hạ o lâm quân chủ eddie rột ni phía sau cự nhân pháp tướng trong tay ngưng tụ ra một đạo trường m âu một giây kế tiếp chỉ thấy hắn bỗng nhiên bung lên băng oanh cạ rồn trước người lôi đình bình t r ư ớ n g chi kiên trì mười giây liền bị tách ra ngay tại lúc đó cạ rồn sau lưng lôi thần pháp tướng trong tay cự t r u y đã đánh phía đạo kêu bày tới trường m âu băng giao kích chỗ mạnh liệt năng lượng ánh sáng thịt quyển xung quanh tia sáng chói mắt kịch liệt thiếp thước l i ê n đại lưỡng đạo công kích bất phân thắng b ạ i lúc thánh đấu quân chủ mát hữu trên người phóng thích một đạo cường h ã n khí t ứ c phía sau cự đại ngân quan kiếm sĩ pháp tướng đông nhiên huy động cùng lúc đó hai gã khác cùng với cùng nhau đ ố i chiến en trổ hai gã thu nhân phía sau cự đại thú ảnh lấy ra răng nhọn bỗng nhiên đánh về phía en trổ chứng kiến đánh tới ba đạo công kích en trổ mặt không đổi sắc phía sau cự đại thập dự t i ê n sứ pháp tướng bỗng nhiên mở ra cánh trên bầu trời một tòa kim quan cung điện hư ảnh bỗng nhiên hàn g lâm đem hắn bọc lại ở cung điện hư ảnh hạ xuống trong nháy mắt ba đạo công kích đồng thời đến k e n kim sắc cung điện phát sinh kịch liệt tìm đánh đồng thời cũng đem ba đạo công kích gắt gao ngắn trở một giây kế tiếp chỉ thấy en trổ phía sau cự đại t i ê n sứ pháp tướng hai đạo màu vàng kiếm quang ở c h ạ m đến lưỡng đạo hình thú hư ảnh trong nháy mắt liền đem bên ngoài đánh tan hóa thành năng lượng tiêu tan phía chân trời đánh nát lưỡng đạo thú ảnh kiếm quang như trước vẫn duy trì cường hãn lực công kích hướng hai gã thú nhân m á n h liệt đánh tới duy nhất có thể cứu bọn hắn t h á n h đấu quân chủ mát hữu i cũng bị hắn ở lúc này bị hủy diệt bản thể pháp tướng hai gã thú nhân s ắ c mặt t r ắ n g bệnh rất hiển nhiên cái này một kiếm hạ xuống bọn họ không chết cũng muốn làm tàn băng p h ố ánh kiếm màu vàng nóng hạ xuống hai gã thú nhân thổ huyết bay ngang em trổ phía sau thần thánh tiên sứ lần nữa nâng cao th t hạ lâm quân chủ eddie j r d n đi lập tức đỉnh chỉ đối với cỏ dạng công kích phía sau cự nhân pháp tướng lập tức ngưng tụ một đạo t r ư ờ n g thường hướng xa xa en trổ ném đi bản thể hắn lại là hướng hai gã thú nhân bay vút mà đi liên đại cự nhân ngưng tụ ra đạo thứ hai trường thương thời điểm cùng lôi đỉnh chi truy tỉ t h í trường thường trong nháy mắt sau khi mất đi tiếp theo lực lượng chống đỡ gần hai cái hô hấp liền trực tiếp bị đánh phái hóa thành q u a n g hoa tiêu tán hư không tại hắn chạy đi thời gian en trổ phía sau thiên sứ pháp tướng dơ cao thẩm phán chi kiếm đống n h i n đánh xuống thứ hai gã bị đánh bay đã mất đi ý thức sắp gặp tử vòng thú nhân bay đi liền tại á n h kiếm màu vàng nóng gần anh kích đến hai người lúc hạo lâm quân chủ eddie r i ộ t nỉ vung tay lên một nguồn năng lượng vàng cháo trong nháy mắt đem hai người nhốt chặt nhưng mà một giây kế tiếp này đạo bị hạo lâm quân chủ eddie r i ộ t nỉ lâm thời ngưng tụ ra phòng ngự con cháo ở á n h kiếm màu vàng nóng dưới trong nháy mắt vỡ tan u n g u n g lưỡng đạo dị tượng từ ánh kiếm màu vàng nóng hạ xuống chỗ bước lên cự đ ạ i chùn k i a sáng một mạch bay đến chân trời người đ á n g chết hạo lâm quân chủ eddie r i ộ t nỉ cắn răng miến lợi nói hắn đều như vậy hãy để cho hai gã thánh vực nóng cốt từ trận trong lòng p ẫ n nộ xảy ra chỉ thấy nguyên bản lưu ở xa xa cự nhân pháp tướng trong nháy mắt tiêu thất hóa thành một vệ sáng nhằm phía hắn trong thân thể k í c h sát hai gã thánh vực lưỡng đạo tinh quang bay về phía en trổ chỉ thấy khí tức của nàng lần nữa cường liệt ông trên bầu trời mây đen trong nháy mắt tiêu thất đầy trời kim quan g b ắ n ra tập trung ở en trổ trên người một giây kế tiếp nàng t r u n g quanh sở hữu công kích toàn bộ bị hóa giải thánh đấu quân chủ chậm rãi lui ra phía sau vẻ mặt kinh ngạc nhìn cái này không gì sánh được huyền huyết một màn không có khả năng không có khả năng làm sao lại dễ dàng như vậy đột phá đến thánh vực hậu kỳ đâu ta tiêu hao ba trăm năm thời gian đều trong có lúc ở chỗ này hắn cũng phát ra một đạo cường đại công kích đánh phía kim quan g dị tượng nhưng mà phát hiện cũng không có chỗ nào sải đột nhiên đúng lúc này chiến trường phía dưới c h u n g tịch vũ đế quốc đại vương tử h ồ to giết chết thần hy lĩnh chủ thần hy lĩnh sở hữu đơn vị đều sẽ diệt vong lời này vừa nói ra ba gã thế lực c h i chủ đều là cả kinh lập tức nhìn về phía lý v i ệ t vị trí một giây kế tiếp hạ o lâm quân chủ eddie rột nỉ vung cánh tay ngô lên hạ o lâm vương hướng còn lại mười sáu danh cường giả thánh vực lập tức thoát ly chiến trường hướng v ư ơ n g này hư không lao tới mà đến thần hy lĩnh một đám sinh vật cũng như vậy toàn bộ hàng lâm đến lý biệt bầu trời đem bảo vệ lúc này hạ lâm vương hướng thêm lên hạ lâm quân chủ eddie rốt nghỉ tổng cộng mười bảy danh thánh n ự c t h á n h đấu vương hướng bốn gã thánh n ự c tịch vũ đế quốc hai gã thánh n ự c tổng cộng hai mươi ba danh cường giả thánh n ự c toàn bộ tập kết đến một khối mỗi danh thánh n ự c sinh vật đều đang điên cùng hấp thu năng lượng khôi phục tiêu hao khá lớn năng lượng chỉ thiên môn quan trước thần thánh tiên sứ dụ lị ạ nữ vu vương hậu có dạn hỏa hệ nữ vu sà mạn ác ma thuật sĩ sơ sơ phong ảnh nữ vu giàn ạ không gian thuật sĩ bạch linh một hệ vu sư hy nguyệt năm tên kiềm thánh hai gã băng sương kỵ sĩ đoàn quân đoàn trưởng do nhi hàn tinh linh nữ vương sơ di cao đẳng tinh linh hạ giờ ở 5.5 không động chi vực l ĩ n h chủ 18 danh thánh vực đơn vị toàn bộ c h e ở lý việt phía trước nhìn lấy đem chính mình vây quanh được nghiêm nghiêm thật thật một đám thuộc hạ nhìn một chút cách đó không xa đạo kia kinh khủng dị tượng lại nhìn một chút dưới chân ả n h tử khoe miệng của hắn hiện lên một nụ cười bất chi bất giác hắn thần h y l ĩ n h dĩ nhiên có 21 danh thánh vực sinh vật đối diện đang chuẩn bị triệu trở về mọi người một lần hành động trực tiếp đem thần hi lính chủ đánh chết hạo lâm quân chủ edd dột nỉ triệt để bị choáng gặp ủy cái này thần hi lính lúc nào có nhiều như vậy thánh vực cấp tường gi bên cạnh thánh đấu quân chủ mặt lộ v ẹ khuôn mặt u s ầ u c h ầ m rãi mở miệng nói hiện tại tự hồ chỉ có thể thử một lần thừa dịp tên kia tối cường đại thiên sứ còn không có tấn cấp thành công chúng ta nếu là có thể dám ở bên ngoài tấn cấp phía trước đem thần hy linh chủ kích s á t c như ơ n g vậy thắng lợi cuối cùng vẫn là thuộc về chúng ta nói xong thánh đấu quân chủ trên mặt tràn đầy nồng nặc tà mị nụ cười hạo lâm quân chủ eddi jordi nghe nói thế lâm vào ngắn ngủi trầm tư trận địa chiến tràng chiến đấu như trước kịch liệt n g u nhiên mấy đạo truyền kỳ vẫn lạc dị tượng đồng thời bước lên chỉ thấy hắc cá ma long chỗ ở chiến trường bên trong hắc cá ma long lì ổng một bụng long tức trực tiếp tống táng cái này mười hai tên truyền kỳ trung kỳ thú nhân cùng lúc đó mười hai đạo tinh quang bay vào trong người nàng quen ông một đạo tấn cấp thánh vực khủng bố dị tượng từ hắc cá ma long lì ổng trên người bước lên bầu trời bị lì ổng cùng en chỗ tấn cấp dị tượng từ trung gian cách thành hai nửa một nửa là đ ầ y trời thần thánh kỳ quang mà đổi thành một bên lại là tối om đưa tay không thấy được năm ngón một giây kế tiếp tràn ngập hắc cám dị tượng trong thiên địa, m ộ t đạo cự đại con n g ư ơ i màu đỏ hiện hiện trong thiên địa. nhìn trong trọc vào mảnh thế giới này thật ở phương này dị tượng bên trong liên quân thánh vực không bốn tờ giả g đều cảm giác được một cỗ nồng nặc cảm giác mát gần trong n h y mắt bầu trời lần nữa khôi phục q u a minh một đạo cự đại hắc long hư ảnh bọt vào hắc cám ma long lì ố n g trong thân thể khiến cho khí tức lần thứ hai m á h liệt ánh mắt của nàng chậm dại đong chặt một lớp chưa rơi xuống một lớp lại nổi lên dị tượng vừa qua khỏi một đạo kịch liệt tiếng gầm gừ vang vọng hư không hống lúc này chín cái hắc long thân thể càng phát ra rung rung rung dùng hết toàn lực phun ra một ngụm long t ứ c đem trước mắt địch nhân kích sát phía sau liều mạng triều thiên môn quan phi đi lại là mấy đạo truyền kỳ vẫn lạc dị tượng trung tiêu một màn này nhưng làm đám người dọa sợ không nhẹ giờ khắc này bọn họ lần nữa cảm nhận được nhất cấp binh chủng cường đại phía chân trời cựu long bay đến phân nửa lúc một đạo trấn thiên long ngầm v ă n g lên hướng một luồng khí tức kinh khủng từ trên trời giang xuống trực tiếp đem chín cái cự đại h ắ c long đẻ xuống hư không rơi vào trên ngọn núi văng lên mánh l i ệ bụi lại vẫn muốn chạy một đạo âm lanh thanh âm tùy theo chuyển đến nghe được đám người đạm chiến không nớt lúc này bất kể là liên quân trận doanh vẫn là thần hy lĩnh trận doanh cường giả thánh vực đều siết chặt vũ khí trong tay lẳng lặng nhìn chăm chú vào cái kia phiến chuyển đến đạo thanh â m này hư không không đến một phút đồng hồ thời gian một đạo bóng đen to lớn xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người hơi thở này cực kỳ tiếp cận bán thần tồn tại thánh đ ấ u quân chủ cùng hạo lâm quân chủ đồng thời mở miệng nói ngay vậy xung quanh mấy người trong mắt đều là một bộ hoảng sợ không tự chủ hướng hai đại quân chủ vị trí n í c h lại gần mạnh mẽ như vậy tồn tại nếu là cho bọn họ một cái tát coi như không phải thường cân độ cốt cũng sẽ không dễ chịu nói chuyện phiếm trong kinh nói chuyện lĩnh chủ nhóm đồng dạng ở thảo luận cái này quái v ậ t lớn thiên n ộ t là cái gì lại đem tiên khung đều che phủ lên thật là đáng sợ ta ngăn cách lấy xa như vậy quan sát hắn đầu đều sẽ đau nhức quá kinh khủng thế giới này quá nguy hiểm ta muốn về nhà không biết ta như thế sinh vật khủng bố phía trước đều chưa từng thấy qua thật là đáng sợ thiên môn quan trước lý việt nhìn chằm chằm cái kia sinh vật khủng bố khắp khuôn mặt là ngưng trọng màu sắc một bên tử vong chi tâm cũng dần dần hiện hiện nhìn lấy viễn không cấp tốc phi tập kích mà đến khổng lồ sinh vật mở miệm nói nếu như ta đoán không lầm hắn chắc là hướng về phía hắc long tới sở dĩ đ ầ u này gần đặt chân bán thần cảnh giới sinh vật có tám mươi phần trăm có thể là một cái hắc long một cái cắn n u ố t rất nhiều đồng tộc hắc long nếu không phổ thông hắc long tấn cấp đến truyền kỳ cực hạn chính là đình phong mặc dù sẽ có số ít đạt được thánh vực cảnh giới thế nhưng cũng không thể ở cái cảnh giới này có quá lớn chiến tích sở dĩ điều này hắc long s á t nhiệt rất nặng nhóm nếu như xuất thủ một giây kế tiếp hắn nhìn phía xa nhìn chằm chằm liên quân cấp cường giả tiếp tục nói chỉ là khả năng bọn họ sẽ không để cho chúng ta toàn lực ngăn cản điều này hắc long a lời này vừa nói ra trên mặt mọi người đều là một trận ngưng trọng vốn là lấy hai mươi mốt đ á n hai mươi ba cũng có chút cận lực hiện tại lại thêm một gã lân cận bán thần hát long thế cục trong nháy mắt biến đến sáng tỏ đứng lên bọn họ có rất lớn hoàn cảnh xấu theo hát long thân ảnh càng ngày càng gần không động chi vực lĩnh chủ đội v ã xuất thủ một trận cường hãng không gian chi lực trong nháy mắt đem chín cái hát long báo khỏa ông một trận bạch quan g t i ề m thức chín cái hát long thân ảnh khổng lồ trong nháy mắt tiêu thất tái xuất hiện lúc đã bị rời đến thiên môn con nội chứng kiến chính mình gần đến miệm thức ăn ngon tiêu thất một đạo bạo ngược giống lên một tiếng băng lên t ố người n g nào cũng dám di chuyển bản lòng vương thức ăn là chán s n g sao thoại âm rơi xuống một đạo kinh khủng âm ba triệu thiên môn quan đ á n h tới t h ầ n hy lĩnh mười tám danh thánh b ự c sinh vật nội vã phóng thích năng lượng triển khai phòng ngự tương đạo thổ đội p h o n g tường lôi tường chờ các loại không cùng t ầ n g xuất hiện phòng ngự tre ở này đạo âm ba phương hướng công kích phía trước vanh băng băng cường h ạ n âm ba chi lực trực tiếp nổ nát cái này mười tám đạo phòng ngự tường chứng kiến đã bị suy yếu không ít ánh sáng từ vòng chi tâm trong nháy mắt tại chỗ biến mất thường chỉ nghe thấy không trung chuyển đến một đạo tiếng len ken khi mọi người đầu đi ánh mắt vừa b ậ n chứng kiến hắn thu hồi trùy thủ trong tay mà đạo kia rất mạnh vô cùng âm ba bị dao găm chia ra làm bốn tiêu tán hư không chứng kiến chính mình công kích cư nhiên bị chặn một đạo kinh dị âm thanh từ biễn không chậm rãi chuyển đến không sai thật nhiều năm bảy trăm hai mươi ba không ai có thể cùng ta đ ố i kháng đều không biết địch nhân là cái gì xem ra hôm nay không chỉ có thể ăn được mỹ vị thức ăn vẫn có thể động động gần cốt thoại âm rơi xuống đã gần đến lân cận thiên môn quan hắc long thân thể đ ỗ n g nhiên co rút lại cùng phổ thông hắc long không xê xích bao nhiêu sau lưng cánh bông như gỗ trong nháy mắt hướng tử vong chi tâm phóng đi ông một trận hắc vụ bung lên thử vong chi tâm thân ảnh biến mất đồng thời từ lý việt ảnh t ừ bên trong lần nữa bay ra lưỡng đạo cường hãn khí tức tan vào này đạo trong hát vụ q u a n h băng trong mây đen kịch đấu trong n g á y mắt triển khai thấy thế hạo lâm quân chủ lập tức mở miệng vừa lúc giết toàn lực kích sát thần hy l ĩ n h chủ là hai mươi ba đạo dành riêng cho thánh vực cấp khí tức đỗng nhiên b ạ o p h á t hai mươi ba người toàn bộ nhằm phía thiên môn q u a n trước đứng ở trên đài cao lý việt lý việt phía trước trong hư không từng đạo pháp tướng ngang trời từng đạo thần thánh quang huy tiềm thước đưa hắn phòng hộ được nghiêm nghiêm thật bạch linh cùng không động c h i vực l ĩ n h chủ trực tiếp đứng ở hắn bên cạnh vài mét vị trí thi pháp phòng ngự một tị tắc này tràn đầy cảm giác a n toàn sông lên lòng hắn đầu hắn trong lòng càng may mắn không có sống hưởng quan tâm tuy là cũng thỉnh thoảng bắt cá hắn cũng không hối hận chính mình tiến công thổ dân thế lực tương phản hắn là bị ép phe phòng thủ chỉ là đem bảo vệ chiến đánh thành xâm lược chiến tranh mà thôi chương bốn t r ư ơ i tám kỳ địch lấy yếu lý việt chuẩn bị ở sau chương bốn t r ư ơ i tám kỳ địch lấy yếu lý việt chuẩn bị ở sau trước sau bất quá một phút đồng hồ thời gian ba thế lực lớn cao thủ toàn bộ tập kích rét tới gần lúc này băng sương kỵ sĩ j o h n n y hàn sắc cùng băng sương thuật sĩ tuyết đánh gọi tới băng sương lớn viên tướng ở giữa khu vực thủ g ắ t đao sau đó thần thánh thiên sứ rủ l ì y ạ thiên sứ pháp tướng đã bổ ra mấy đạo ánh kiếm màu vàng nóng hướng quân địch giết chạy đi nữ v u vương hậu cạn dồn cùng ác ma thuật sĩ sở sở phía sau là tràn ngập lôi đ ỉ n h c h i lực một tử nhất trắng lôi thần pháp tướng l ư ơ n g nữ canh giữ ở bên trái không vực hỏa hệ nữ vũ xạ m ạ n ngưng tụ ra một đạo hỏa diễm cự ma cùng phong ảnh nữ vũ dạn nạ tổ ngưng tụ phong tưởng một hệ vu sư h y nguyện triệu hoán thụ nhân cộ hai gã tinh linh sở hữu cường hãn lực công kích tùy thời chuẩn bị xuất kích đối địch quân tiến hành q u ấ y d ậ y nhìn lấy lần đầu tiên hợp tác liền phối hợp thập phần có thứ tự bọn thuộc h ạ lý việt trên mặt trong nháy mắt tràn đầy nụ cười vui mừng chứng kiến thần hy lĩnh vô phòng hạ o lâm quân chủ cười n ạ o nói vốn là thực lực liền không đủ lại vẫn chia ra ba đường ngăn cản thực sự làm được cười đã như vậy nghĩ tiện nghi chúng ta chúng ta đây giống như bọn họ mong muốn hắn lúc này nhìn về phía tịch vũ quốc vương cùng thánh đấu quân chủ hai người gật đầu ý vào phía sau diễn phần mình mang theo sáu gã thánh vực thuộc h ạ phe tấn công thủ vệ tịch vũ quốc vương cảnh giới hơi thấp lại là nhiều hai gã thánh vực sinh vật hơn nữa hắn s ở tấn công khu vực chính là chỉ có hai cái sinh vật bảo vệ bên trái khu ô n vực lúc này tịch vũ quốc vương trên mặt đã bắt đầu rào r ạ t bắt đầu chiến đấu nụ cười chiến thắng hắn biết tên kia nữ vũ vương hậu rất lợi hại thế nhưng muốn hai đánh cửu h i ệ n nhiên là chuyện không thể nào quanh sở dĩ hắn trực tiếp không suy nghĩ nhiều mang theo còn lại tám gã thu nhân trực tiếp đối với mảnh này lôi vực phát động tiến công bên kia thánh đấu quân chủ mang theo ba gã ngân giáp chiến sĩ cùng ba gã thu nhân trực tiếp thẳng hướng bên phải khu vực quét mắt một vòng nơi này phòng n g hắn lạnh dọn hướng về phía phía sau sáu người nói các ngươi thanh lý những thứ này phòng ngự ta đi đem cái k i a ba gã nữ vô k í c sát là thoại âm rơi xuống trên người hắn nồng nặc kim quang thánh lực bao phủ trong nháy mắt đi vào biển lửa phía sau kiếm nhất lúc này dẫn theo trường kiếm trong tay hướng bên ngoài lướt đi ở hai gã không gian pháp sư tăng phúc dưới gần một cái hô hấp hắn liền giết đến thánh đấu quân chủ trước người tuy là không có thể trước giờ cảm ứng được kiếm nhất công kích thế nhưng trong nháy mắt đó xuất hiện cường hãn khí tức làm cho thánh đấu quân chủ lập tức làm ra nhất kín phòng ngự trên người kim quang thánh lực trong nháy mắt ứ n g tụ kèm theo kim quan g thánh giáp lóng lánh thần tính quang huy gắng g ư ợ n g lấy thân thể chặn này đạo công kích quanh hai vệ kim quan g chạm vào nhau càng thêm kịch liệt kim quan g lóng lánh hư không kim quan g còn chưa nhẹ lên kịch liệt đối chiến tiếng đã ở nơi này phương không được v ă n g lên k e n ngay từ đầu giao chiến thánh đấu quân chủ chân mày liền n h i chặt không n ứ t ngươi làm sao có khả năng chứng kiến hắn bộ dáng này lý việt trên mặt ngưng trọng hòa h o a n một chút hắn trở các loại ngay tại lúc này một màn này làm cho kiếm sĩ tỏ ra yếu kém chỉ vì ở thập phần hoàn cảnh xấu thời điểm trở đi đến loại tác dụng này lúc này nguyên bản thập phần một dạng thế lực đột nhiên c ứ n g hãn là có thể đưa đến tác dụng không tưởng tượng nổi t h á n h đ ấ u quân chủ lúc này đã bị đánh một cái trở tay không kịp sáu mặt khác danh cường giả thánh b ự c cũng bị ba gã v u sư gắt gao ngăn trở không phải tồn vào mảy may hạo lâm quân chủ nhìn lấy hai bên tình hình chiến đấu đều không phải là rất tốt sắc mặt có chút tái nhuận nhìn lấy ngăn cản ở phía trước cự đại tường băng h ắ n kéo ra trong tay phát trượng đ ố n g nhiên một chặt phía sau cự nhân hư ảnh đột nhiên hiện cự nhân trưởng thương trong tay bỗng nhiên ngưng tụ năm giây phía sau trường thương đã ngưng thật hắn về phía phía sau sáu sáu h ô n g thương sáu gã thực nhân ma cơ trong tay chảy gỗ gầm thép nhằm phía tường băng cự nhân hư ảnh trường thương trong tay cũng l à đ ô n g n h i n é m kèm theo trận trận tiếng len ken bay về phía tường băng tường băng phía sau chỉ thấy ba gã kiếm thánh dẫn theo trường kiếm trong tay đ ô n g nhiên hướng cái kê hạo lâm quân chủ công sát mà đi tốc độ v ố n là thập phần m a u bọn họ ở không động chi vực ra chỉ dưới không đến một cái hô hấp thời gian liền g i ế t đến hạo lâm l ĩ n h chủ trước người cảm nhận được phía trước đột nhiên xuất hiện ba đạo cường hãng công kích hạo lâm quân chủ quất to chờ các loại chính là các người sợ các ngươi không được đâu làm sắc pháp trận trong nháy mắt toát ra trận trận e rằng ông phía sau hắn một đạo ma pháp trận trong nháy mắt xuất hiện mấy đạo ánh sáng màu đen từ ma pháp trận bên trong bay ra bám vào tại hắn các vị trí c ơ thể cũng chính là lúc này ba gã kiếm thánh công kích mình nhưng đánh tới bên ngoài trên thân hình băng đám người sở mong đợi hạo lâm quân chủ bị tam kiếm tại chỗ bổ tràng cảnh c h ư a từng xuất hiện hạo lâm quân chủ một trưởng đem ba người đánh bay tràng cảnh cũng chưa từng xuất hiện chỉ thấy một trận hắc quang long đánh sau đó trận trận kim loại đỏ sức thanh em mãnh liệt vang lên g i a sân mọi người mặc dù đang chiến đấu thế nhưng dư quang đều là quang hướng bên này có thể nói cuộc chiến đấu này thắng thua thì nhìn bên này chiến đấu kết quả như thế nào phía sau cảm nhận được hát quang chung mãnh liệt chiến đấu kiếm mũ cần muốn nâng kiếm mà lên đúng lúc này cách đó không xa đoàn hát vụ kiên hữu hạn run dày t ử vong chi tâm thoáng thanh âm lo lắng chuyển đến tới một người giúp ta lý việt lúc này cho hắn một ánh mắt hắn lúc này thân hóa trường kiếm s á t tiến hát vụ tại hắn s á t tiến đi trong n g a y mắt hát vụ run dày đình chỉ nhưng tinh linh nữ vương sở dị trong tay trường cũng đã vãn một cái trang trọn chính xác chính là hát quang lòng lánh chi đ i ệ bên kia cao đẳng tinh linh hạ giờ ở cũng dương cùng chỉ là hắn nhắm ngay phương hướng là cả người lóng lánh kim sắc quang mang thành đấu quân chủ nàng muốn cho kiếm nhất ưu thế càng sử dụng tốt chỉ cần đem cái này hai gã cao chiến ép tới gắt đao còn lại t h á n h vực ở trong tay bọn họ liền lật không nổi sóng gió chỉ chờ tới lúc hắc cá ma long cùng thần thánh thiên sứ en c h ổ tấn cấp thành công chính là bọn họ chiến cuộc biến động lúc ông một đạo vo ve giao kích tiếng vang lên ba gã kiếm thánh cùng hạo lầm quân chủ chỗ hắc quang tiêu thất một đạo năng lượng chủng kích ba bước lên đem bốn người xông lui xa mấy chục tước ba gã kiếm thánh n h ă n trung tràn đầy chiến ý nhìn chằm chằm hạo lâm quân chủ lúc này hạo lâm quân chủ mình không còn là phía trước cái dạng nào m à c áo b à o trắng mà là bị một bộ hát giáp bao trùm thoạt nhìn lên không gì sánh được thần võ trong tay hắn thình l i n h nắm lấy một thanh trường kiếm màu đen cách hắn b ẹ mẹ cổ phát sinh một đạo thanh â m thanh thúy một giây kế tiếp một trận cuồng phong bước lên thân ảnh của hắn mình không lại tại chỗ đối diện ba gã kiếm thánh lấy thân hoa kiếm triệt để tiến nhập nhân kiếm hợp nhất t r ạ thái hầu như ở hạo lâm quân chủ xuất thủ đồng thời đối với hắn phát động công kích một e m bốn người lần nữa giao kích cùng một ch trong lúc nhất thời dĩ nhiên khó phân cao thấp trên bầu trời chiến đấu kịch liệt đồng thời trận địa chiến tràng đồng dạng thảm liệt này thỉnh thoảng thì có sinh vật đột phá tự thân cực hạ tiến nhập hoàn toàn mới cảnh giới mà đột phá nhiều nhất sẽ phải thuộc về huyết lang quân đoàn trên bầu trời chiến đấu từ đầu đến giờ b ấ t quá thời gian nửa tiếng rốt cuộc lại có mười ba danh huyết lang đột phá đến t h á n h vực cảnh giới chương bốn trăm ba mươi chín thiên sứ tiểu đội tân cấp khắp nơi lập tĩnh nay cũng phải quy công cho cái này đẩy chiến trường tràn trề huyết khí đối với bọn hắn mà nói đây chính là tốt nhất chất dinh dưỡng tuy là tội quần thương vong cực đại đến bây giờ đã không đủ hai trăm ngàn thế nhưng thăng cấp chuyển kỳ đã sắp năm trăm đơn vị thần thánh t i ê n sứ quân đoàn chỗ ở chiến trường chiến đấu như trước kịch liệt cho đến bây giờ cùng bọn chúng đối trận quân địch đã từ ba trăm danh biến thành hai trăm danh đều không phải là bọn họ giết mà là bị lặng lẽ chuyển đi nguyên nhân chính là quan chỉ huy cảm thấy bọn họ không phải rất mạnh lúc này tám cánh t i ê n sứ ạn chủ gen cùng cựu dựng t i ê n sứ hai gã k h á c tám cánh t i ê n sứ nhìn nhau phía sau bọn họ có chút ảm đạm t i ê n sứ phát tướng trong nháy mắt sáng lên ông bọn tìm m u a là thời điểm xuất thủ nhất định phải đánh sinh đẹp một trận chiến này hạn trụ gen tiếng nói vừa dứt đồng dạng một màn ở mỗi một danh thần thánh tiên sứ xuất hiện sau lưng đáng chết các xâm lấn giả tiếp thu thẩm phán a dĩ nhiên muốn kích sát n ô chủ các ngươi đáng chết tương đạo giống như thần âm một dạng thanh â m vang lên n h ư n g một t í tử còn chưa kịp phản ứng một ít thú nhân tại chỗ rơi vào trầm n g ẫ nhiên bốn mươi chín đạo cực kỳ cường hạn anh kiếm màu vàng nóng trong nháy mắt đem vùng hư không này chiếu dọi a làm sao có khả năng các ngươi không phải rất yêu sao tương tên một không thể thi triển phòng ngự các thú nhân phát ra trước người cuối cùng một đạo 670 nghi vấn ông cùng hùng hơn 30 đạo truyền kỳ vẫn lạc dị tượng trợn bút lên một màn này đem phía trên đại chiến cường giả thánh vực nhóm đều kinh động đến nhưng mà khi bọn hắn đưa mắt tới thời điểm lại có hơn 20 nói giống nhau quang trụ bút lên 200 danh truyền kỳ cấp cường giả thánh vực tại làm sao trong nháy mắt trực tiếp chết hơn 50 danh hơn nữa loại tốc độ này vẫn còn ở nhanh hơn chỉ thấy phía sau bọn họ đã bị s á t tiến tới hơn 20 danh thần thánh t i ê n sứ dùng kim quang xiềng xích cho phong tỏa chết rồi cùng lúc đó còn lại truyền kỳ chiến trường thần hy lĩnh đơn vị toàn bộ phát lực không cầu k í c h sát chỉ cầu ngăn cản mười phút sau trên bầu trời thình lình l o ẽ ra hai trăm đạo c h u y ể n kỳ vẫn lạc dị tượng hạo lâm quân chủ lúc này sắc mặt tái nhuận hắn lạnh lùng nhìn lấy một phương không bực trùng chiến chiến nguy nguy tên kia áo bảo tràng pháp sư phía trước hắn liền tuyệt đối đám này thiên sứ tuyệt đối không đơn giản chỉ là không có nghĩ đến mình mới không ở nơi này sao một hồi liền ra nhiễu loạn bên kia nguyên bản 47 n g ư ờ i c h u y ể n kỳ cấp văng sương kỵ sĩ đã tăng thêm đến rồi hơn một t ê n hơn nữa loại tốc độ này còn đang tăng thêm lúc này vây quanh bọn họ rõ ràng là bốn danh truyền kỳ cấp tú nhân tuy là bọn họ rất mạnh thế nhưng làm sao đối phương nhân số thật sự là nhiều lắm bình quân xuống tới mỗi một danh băng x ư ơ n g kỵ sĩ liền muốn quyết đấu ba gã nhiều truyền kỳ thú người vốn là chỉ giỏi về quân đoàn tác chiến bọn họ đánh có chút cật lực bất quá bây giờ thấy đối phương hai trăm danh truyền kỳ thú người bị kích sát phía sau tinh thần của bọn họ lần nữa được để thăng một cấp ập n h i ệ t huyết sôi chảo băng x ư ơ n g kỵ sĩ trong tay cơ múa long huyết thương đều biến đến càng thêm có lực bên kia hai trăm danh truyền kỳ huyết lang đang cùng ba trăm danh thú nhân đánh có tới có lui chứng kiến thần thánh t i ê n sứ tiểu đội cứ nhiên bạo phát bọn họ lúc này không lưu tay nữa toàn lực tiến công đứng lên b ấ t quá cùng b ă n g xương kỵ sĩ giống nhau bọn họ rất nhiều đều là mới tấn cấp đến truyền kỳ cảnh giới này so với thiên sứ tiểu đội cái loại này bản thân liền là truyền kỳ cảnh giới cực hạ n cường giả vẫn là kém như vậy điểm độ phù hợp thương tổn cũng không để ý gì tới vẫn tưởng tốt đẹp như vậy bên này giết hết cái này hai trăm danh truyền kỳ thú người bọn họ lúc này đưa mắt nhắm vào vốn là cùng hắc long tỉ thí thú nhân tiểu đội lúc này vốn phải là một trăm người tạo đội hình chi này thú nhân tiểu đội chỉ còn lại có sáu mươi ba danh trận đánh lúc trước hắc á ma long công kích cùng hắc long nhóm đột nhiên bạo động bọn họ đều là không hề chuẩy đang may mắn rốt cuộc có thể có lấy hơi thời gian lúc một cỗ nồng nặc cảm giác nguy cơ trong nháy mắt xông lên bọn họ trong lòng khi bọn hắn bắt đầu tìm kiếm cảm giác nguy cơ này khởi một lúc chỉ thấy bọn họ trên đầu vô số đạo kim quan g xiềng xích đánh xuống trong nháy mắt liền đem bọn họ nhốt chặt từng đợt e rằng ánh sáng màu vàng trong nháy mắt đem vùng hư không này chiếu rọi b ấ t quá mười phút thời gian cái này sáu mươi ba danh c h u y ể n kỳ thú người bị kích sát hầu như không còn được sự giúp đỡ của b ạ c h linh trước sau một giờ bọn họ lần nữa tiêu diệt thánh đấu vương hướng bảy mươi danh truyền kỳ cấp thanh đồng chiến sĩ cùng tịch vũ đế quốc năm mươi truyền kỳ chiến sĩ lúc này thiên sứ tiểu đội trung hầu như sao mỗi cái thiên sứ đều đánh chết năm tên trở lên truyền kỳ sinh vật các nàng cũng thế cũng cảm thấy nồng nặc đột phá cảm giác bạch linh lúc này hội ý chỉ thấy trong tay nàng pháp trượng đống nhiên chuyển động vô tận không gian chi lực điên c u ồ n g giờ tờ é thần thánh thiên sứ tiểu đội chỗ sớm đã chuẩn bị xong công kích bọn họ trong nháy mắt bị truyền tống đến băng xương kỵ sĩ chiến trường phía sau bốn mươi chín danh thần thánh thiên sứ toàn lực vung ra một k ế m sau đó lập tức đã bị đang lúc bọn hắn rơi xuống q u a n khẩu bên trên trong nháy mắt hơn bảy mươi đạo c h u y ể n kỳ vẫn lạc dị tượng t o á t ra cùng lúc đó đang ở thiên môn đóng lại bọn họ đã không áp chế được đột phá cảm giác trong nháy mắt sông lên đầu bầu trời một đạo cự đại kim quang soi sáng nơi này bốn mươi chín đạo tấn cấp thánh b ự c dị tượng trong nháy mắt phá tan phía chân trời một tích tắc này cả phiến thánh nạp đại lục đều bị k i n h động thánh nạp đại lục b ắ t b ự c một mảnh vô biên trong sa mạc nhuộn đẩy tiên huyết từng đợt s u n g phong liều chết tiếng như t r ớ c văng lên chiến trường bên trong hệ sơ quốc vương sợ t i vẩn mắt cơm bỗng nhiên n g ầ n đầu nhìn phía bầu trời cái kia bốn mươi chín đạo kinh tức thánh vực dị tượng khoe miệng không khỏi co lại cái này nam vực cũng quá mạnh một ít ta bất quá ta kẻ sợ đế quốc cũng sẽ không hạ xuống nhiều lắm lúc này đối diện nít đế cảnh quân chủ là gì các nước nhìn bầu trời đạo kia kinh khủng dị tượng trong mắt tràn đầy ước ao màu sắc n ế u như vậy cường giả thánh vực như đều là ta nít đế an vương hướng tốt biết bao nhiêu cũng không trở thành muốn cùng nho nhỏ này kẻ sợ đế quốc tranh đoạt thổ đ i ệ thánh nạm đại lục đông vực nam h m quân chủ u lì xét k ẻ m vỡ héo nhìn lên trời bên cái kia hơn mười đạo khủng bố dị tượng hai mắt tràn đầy ước mơ cái này nam đ ự c bằng h ư u cũng quá ngoan mũi cái này cần kích sát bao nhiêu danh truyền kỳ cảnh giới cực hạn sinh vật mới có thể làm đến bước này một giây kế tiếp khi hắn chứng kiến xa bàn bên trên cái kia ba đạo hồng mũi t ế t lúc trên mặt lộ ra một đạo điên cuồng màu sắc có lẽ hắn là giống như ta đồng thời đối với cả phiến đông đ ự c thế lực t u y ê n chiến lúc này nếu như mấy cái khác thế lực quân chủ lần nữa tuyệt đối sẽ đối với hắn lời này dễ cận không nớt đơn giản là hắn nam h vương triệu bị bọn họ thánh nạp đại lục đại lục đông được sở h Thánh nạp đại lục tây vực vẫn là cái tòa này h ù n g quan nhìn lên bầu trời trung cái này hơn bốn mươi nói thăng cấp thánh vực khủng bố dị tượng bốn người trong mắt tràn đầy hoảng sợ màu sắc mà phi phượng vương t r i ề u thủ tướng trong mắt nhiều hơn một kia thần sắc khát thường có lẽ là tên kia l ĩ n h chủ chương bốn trăm bốn mươi tịch vũ quốc vương vẫn chương bốn trăm bốn mươi tịch vũ quốc vương vẫn thánh nạp đại lục trung vực nhìn lấy phía nam cái kia hơn bốn mươi nói tấn cấp dị tượng một ít tự xưng là thực lực cường đại sinh vật trong mắt tràn đầy trận trận khát vọng ý mà một ít thực lực không phải rất nhìn được sinh vật nghĩ đến không lâu dừng lại ở bầu trời hắt lòng đều dùng mình một cái lắc đầu tiếp tục đi đường nói chuyện phiếm trong kinh nói chuyện trong n g á y mắt s ô i trào thiên n ộ t ta nhìn thấy gì lại là tấn cấp thánh vực dị tượng hơn nữa còn là hơn bốn mươi nói đại gia hỏa đều thấy được sao thật là khủng khiếp tất cả đều vẫn là khác biệt không lớn dị tượng cái này cực kỳ giống như một cái tộc quần đồng thời tiến giai đến tột cùng là chuyện gì xảy ra cái kêu vị trí ta nhớ được không phải thần hy đại lao chô ở vị trí sao c ầ u yêu sách c ầ u phổ cập khoa học không đến trong mấy giây thời gian lập tức có một gã l ĩ n h chủ đi ra lên tiếng cái kia vị trí đúng là thần hy đại lao chô ở vị trí ta liền tại cách đó không xa có lẽ các ngươi không biết trước một giây chuyện gì xảy ra chuyện gì xảy ra nói mau gấp c h ế t ra chính là chính là nói mau s ắ p xỉ bốn trăm đạo truyền kỳ vẫn lạc dị tượng trước sau thời gian một tiếng trung lần lượt xuất hiện lời này vừa nói ra lập tức dẫn tới một đám l ĩ n h chủ kinh hại không thôi cái gì trong vòng một canh giờ kích sát nhiều như vậy truyền kỳ c ũ quá kinh khủng một ít đêm một gã linh chủ ngữ trong nháy mắt dẫn kinh động sự chú ý của mọi người cái này ngay cả sâu ta dường như đã hiểu ngươi biết cái gì nói mau đi ra làm cho đoàn người nghe một chút hiện tại kích sát truyền kỳ cảnh giới sinh vật cũng có thể thu được kích sát kinh nghiệm sở dĩ thần hy đại lao thuộc hạ cường đại quân đoàn ở thời gian một tiếng bên trong đánh chết bốn năm trăm danh truyền kỳ sinh vật thu được đại lượng phản hồi kinh nghiệm bốn mươi chín đạo dị tượng liên lạc có bốn mươi chín danh truyền kỳ cực hạn sinh vật tiến nhập thành bậc cấp bốn năm trăm nói truyền kỳ vẫn l ạ dị tượng liên lạc có bốn năm trăm danh c h u y ể n kỳ bị cái này bốn mươi chín danh sinh vật cường h ã n kích sát bình quân mỗi cái đơn vị kích sát mười tên tả hữu c h u y ể n kỳ sinh vật khổng lồ kích sát kinh nghiệm trực tiếp đem bên ngoài giai b ậ c đột phá đến t h á n h vực cấp sở dĩ nếu muốn thăng cấp c h u y ể n kỳ có thể cho thủ hạ c h u y ể n kỳ sinh vật đi kích sát mười tên đồng đẳng cấp hoặc là c h u y ể n kỳ cảnh giới mười tên sinh vật có chín mươi phần trăm khả năng tinh có thể trực tiếp đột phá đến t h á n h vực tư liệu sửa sang lại đại gia cầm đi dùng a nhìn lấy lời của hắn rất nhiều lính chủ rơi vào trầm tư đạo lý là như thế cái đạo lý đáng tiếc ta cũng không có truyền kỳ cấp sinh vật đáng tiếc không thể thực tiễn một cái ha ha ha có lẽ những thứ kia sở hữu truyền kỳ cấp sinh vật lính chủ đã bắt đầu ở thí nghiệm ai chúng ta chỉ có thể đang mong đợi bọn họ tấn cấp mau mau đem kích sắt đẳng cấp hạ thấp kim cương tới bọn ta phát ngai cũng có thể bay lên thiên môn quan trước ba thế lực lớn c h i chủ lúc này một chút chỗ tốt không có màu được nguyên bản cùng hạo lâm quân chủ eddi e i ố t nỉ tỷ thi kiếm thánh cũng từ ba gã biến thành hai gã chỉ là phía sau có tinh linh nữ vương sợ dị trợ rút lần nữa đem hai gã kiếm thánh đẩy lùi người khoác h ắ c giáp h ả o lâm quân chủ hẹn đi dốt n ỉ c h o mày đã hai giờ hắn như trước cầm đối phương không có một điểm biện pháp nào mà đối phương số lượng tuy là đang dần dần bị trên bầu trời đầu kia hắc long k i ể m chế thế nhưng lên cấp hai gã khác sinh vật khoảng cách tấn cấp kết thúc đã không xa còn có hắn phía trước thiên môn quan nội cái kia bốn mươi chín đạo tấn cấp thánh vực dị tượng làm cho hắn không thể không một lần nữa an bài hai gã kiếm thánh ở sau khi bị đánh lui phía sau một đạo hiện lên đồng đậm t h a n h quang m u i tên trong nháy mắt bắn về phía hạo lâm quân chủ đi dốt n ỉ hữu anh thanh quang núi tên cùng hạo lâm quân chủ đi dốt nhi trường kiếm trong tay giao kích cùng một chỗ phát sinh kịch liệt tiếng oanh minh b ă n g mười hơi phía sau thanh quang mũi tên ẩm ẩm nổ tung nổ hạo lâm quân chủ hẹn đi dốt nhi một cái trở tay không kịp lui phi thật là xa hắn cầm kiếm cánh tay có nhỏ nhẹ run r ẩ y hắn còn chưa đứng vững hai gã thân hóa trường kiếm kiếm thánh lần nữa đánh tới ông một đạo nồng nặc không gian khí tức tại hắn phía sau cùng chiếc người l ó i ra chỉ thấy hai thanh kim quang đại kiếm từ đó giết ra hạo lâm quân chủ hẹn đi dốt nhi lập tức chọn lấy một cái ưu thế nhất tranh nẹ phương án cấp tốc nhìn phía dưới bay đi làm cho lưỡng đạo tiền hậ toàn bộ xuất hiện ở một cái phương hướng nhưng mà một đạo tiếng xe gió chuyển đến làm cho hắn trong lòng g i ậ n mình chỉ thấy hắn bên trái không v ự c nồng n ặ n g không gian khí tức lần nữa thiếu thước hiện lên kịch liệt hơn lục mang mũi tên lần nữa đ á n h tới hắn vẻ mặt nghiêm trọng cắn răng nhìn phía xa cái kia hai g ạ áo bào trắng pháp sư trong lòng không gì sánh được tam h ậ n đồng thời trên người hát sắt chiến giáp lóe ra nồng n ặ n g hát quang một đầu hát hổ hư ảnh trong nháy mắt bao phủ người hớm một trận hổ tiếu từ trên người thoát ra hạo lâm quân chủ edd ố t nhi dẫn theo trong tay trường kiếm màu đen lần nữa cùng hai kiếm kết đấu còn đấu kia thanh quang mũi tên hắn chỉ có thể dựa vào trên người chiến giáp cứng rắn thừa nhận xuống tới cách đó không xa không được thánh đấu quân chủ mát k hữu lúc này cũng là không gì sánh được tức giận gần có kiếm thánh run dày xa có cao đẳng tinh linh hạ giờ ở mũi tên hắn kim quan g thánh giáp tuy là cũng rất cường đại thế nhưng thánh vực trùng kỳ cảnh giới làm cho hắn không dám giống như hạo lâm quân chủ e d d i e dột ni một dạng có thể lấy thân thể phòng ngự đi ngạnh hám này đạo công kích giờ khắc này trong lòng hắn cùng hạo lâm quân chủ e h d d y dột ni một dạng đã sinh ra thôi ý lại đánh như vậy xuống phía dưới c h ờ cái kia một đám thần thánh thiên sứ tấn cấp đến thánh b cấp c bọn họ muốn đi đều không đi được hai người lần nữa rơi vào kịch đấu phía sau không đến mười phút thời gian một đạo thánh b ự c vẫn lạc dị tượng làm cho trong lòng hai người run lên u n g u n g một lúc này nữ bu vương hậu cạn dồn cùng ác ma thuật sĩ sở sở bảo vệ không được c h u n g vô biên lôi hải l a n tràn trong biển xét một đạo cự đại lôi đ ỉ n h chi truy hạ xuống đem chín tên cường giả thánh b ự c ép tới g ắ t đao một g i â y kế tiếp bạo ngược tử sắc lôi mang từ lôi đình chi truy bên trên làm tràn một gã thú nhân tại chỗ vẫn lạc lúc này, cạ s ị vui c h e ở tịch vũ quốc vương trước người, trong miệng tiên huyết đứa ra. vậy hạ, chúng ta, chúng ta nhất định phải lui, bằng khô n này tịch vũ quốc vương trên mặt, chàn đầy bi thương.、Khi、nhìn đến 49 danh thiên sứ tấn cấp thánh bực trong nháy mắt đó, là hắn biết, kế hoạch đã thất bại. Nhìn nguy mạng che ở trước người hắn g Lúc là lấy liều tịch quốc cấp bực hoạch cơ che trước cà đầy mặt, mắt biết, thất tới, một Khi vũ vui, đó, đã đã bi bại. kế sứ sĩ ở ông. m vô phía sau hắn một đạo pháp sư p h á p tướng trong nháy mắt hiện hiện trung điệp truy giới lôi đ ỉ n h chi truy ép xuống tốc độ lại bị chậm rãi ngăn trở còn lại bảy tên thánh vực thú nhân trong nháy mắt này lập tức chạy ra lôi đ ỉ n h chi truy phạm chủ lôi đ ỉ n h chi truy khí tức lần nữa mãnh liệt tám người chạy ra còn không có vài giây lại một đường thánh vực vẫn lạc dị tượng trong nháy mắt bước lên u n g u n g cấp tốc lui phi cả s ị vui nhìn lấy đ i ê n diệt ở lôi đ ỉ n h tự truy phía dưới pháp sư p h á p tướng đôi mắt đỏ bừng v ậ hạ vâng chương bốn trăm bốn mươi mốt liên quân lui lại đánh rằng co chương bốn trăm bốn mươi mốt liên quân lui lại đánh rằng co thế thế. hạo lâm quân chủ Eddie, dốt ni cùng thánh đấu quân chủ mát hưu lập tức bạo phát đem bên người sức chống cự đánh bỡ cấp tốc lui lại mọi người lui lại đồng thời hai người thanh n em vang vọng v ấ n thiêu lời này vừa nói ra vốn là kinh hồn táng đảm hơn sáu trăm danh truyền kỳ lúc này bước bỏ chiến đấu cấp tốc lui lại d t đến đang vui mừng huyết lang cùng bằng xương bọn kỵ sĩ vẻ mặt buồn bực đông nhiên một đạo thập phần ma tính thân ảnh vang vọng truyền kỳ huyết lang cho ở không vực từ bỏ chống lại a thần phục nô chủ có thể được vĩnh sinh lúc này thì có hơn năm mươi danh truyền kỳ thú người ánh mắt tá nhãn thần mê ly một giây kế tiếp cái này năm mươi danh truyền kỳ thú người quanh mình một đoá đoá cự đại mân tôi nở rộ ùng ùng hơn ba mươi đạo truyền kỳ vẫn lạc dị tượng đồng thời vang lên ông cùng lúc đó một đạo tấn cấp thánh vực cấp dị tượng trung tiêu mà cái này nói dị tượng trung tâm rõ ràng là nhiều âm nhiều thuật sĩ t r ă m bên ngoài kéo một màn này làm cho một đám chạy trốn truyền kỳ thú mọi người trong lòng không khỏi run lên dưới chân năng lượng thu phát càng thêm mãnh liệt đ à i cao bên trên lý việt thấy như vậy một màn k h o miệng lộ ra một nụ cười đối với trăm bên ngoài kéo này tạo uy lực công kích hắn hết sức hài lòng hạ o lâm quân chủ bẻ đi rốt nghị cùng thánh đấu quân chủ mát hưu đồng thời chửi rổ lấy đáng chết lại tấn cấp một gã trận điệu chiến tràng một đám quân sĩ sớm đã cùng thần hy quân đoàn đánh như lửa như nước thủy triều nghĩ lui đã là tới không kịp chỉ có mặt sau cùng cái kêu ba trăm phẩy không không không bán nhân mã cung tiến thủ quân đoàn có cơ hội rút lui trong n g a y mắt thần hy quân đoàn sĩ khí lần thứ hai tăng nhiều theo thần hy lĩnh truyền kỳ gia nhập vào chiến trường liên quân vẫn l à tốc độ càng thêm rất mạnh thiên không chiến trường đang chuẩn bị truy kích một đám cường giả thánh vực đột nhiên bị tử vòng chi tâm tiếng cầu cứu các đức lại tới mấy người chúng ta nhanh không ngăn được thoại âm rơi xuống ba gã kiếm sĩ lúc này vọt vào hát vân ác ma thuật sĩ sợ sờ mang theo lôi thần pháp tướng cao đẳng tinh linh kéo trường cùng cũng giết đi vào trong hát vụ biết được bên ngoài tin tức tử vong chi tâm lập tức tán đi hát vụ chiến trường trong nháy mắt hiện hiện tại mọi người trong con người chỉ thấy một đầu cự đại hát long lấy nhất long chi lực đồng thời đối kháng mười tên cường giả thánh v ự c hắn khổng lồ cánh mỗi vô một lần liền có vô số năng lượng chùm tia sáng hướng đám người tập sát mà đi chỉ thấy ác ma thuật sĩ bám vào cái này cự đại lôi đình pháp tướng ở chùm tia sáng trong đại dương ổn tốc độ đi về phía trước nam tên kiếm sĩ lấy thân hoa kiếm không chịu chùm tia sáng ảnh hưởng ba gã hát cám ma thần cũng trong nháy mắt biến mất đầy trời năng lượng chùm tia sáng cũng vô pháp để cho bọn họ hiện hành lúc này chứng kiến thần hy lĩnh cường giả thánh vực bị bắt ở hạo lâm quân chủ Eddie. Johnny cùng thánh cùng chủ đấu quân mát hiệu trong lòng vui vẻ cực tốc đi xa vẹn vẹn mười phút thời gian bắt ngát phía trên vùng bình nguyên nhìn nữa không đến bọn họ bất luận cái gì thân ảnh sau một tiếng cá dồn g a nhập vào chiến trường sau một tiếng rưỡi còn lại cường giả thánh vực toàn bộ gia nhập vào chiến trường hai mươi mốt danh cường giả thánh vực đồng thời đối với đầu này hắc long phát động công kích hắn giờ phút này đã không lại giống như ngay từ đầu cái dạng nào hung tàn sau khi ăn xong cạ dồn cùng sở sở hai thông liên hoàn lôi đình truy cùng bài tên kiếm sĩ trưởng kiếm a i phía sau hắn cũng bắt đầu phòng ngự đứng lên trên người lân giáp tản ra trận trận uy thế kinh khủng lại một đường kinh mang phách ở trên người hắn lúc mãnh liệt tiếng len k e n v a n g lên dưới loại trạng thái này hắc long kiên trì sau một tiếng bạo độ rồi hướng theo một trận t i ế u t i ê n hướng gọi cự đại hắc long ra sức uy động cánh cần muốn đột phá phong tỏa một đạo manh liệt năng lượng ánh sáng lấy hắn làm trung tâm hướng xung quanh cấp tốc t ả n ra lúc này cách hắn hơi gần mấy người toàn bộ bị đạo ánh sáng này xóm đẩy lùi trong đó một gã hát cám sát thần bị đánh ra hư không thật phần thở hào hển lấy cái này x ó n g công kích phía sau hát long lập tức dương cánh thân thể cấp tốc b i ế n lớn gần trong nháy mắt liền biến lớn gấp đôi b ở i phản ứng lại đám người lần nữa đối với hắn huy động vũ khí từng đạo cường h ã t công kích lần nữa đánh vào hắn thân thể cao lớn bên trên chỉ là theo hắn cánh kích động vô tận năng lượng công kích phát sinh trực tiếp đem hơn phân nửa công kích nổ nát ở trên đường cuối cùng rơi vào hắn trên thân thể công kích đã không có quá lớn uy lực không có bắt đầu chút nào sóng lớn hắc long quay đầu nhìn một chút cả người bốc lấy hắc quang vẫn còn ở tấn cấp dị tượng bảo hộ bên trong hắc á ma long li ổng lắc lắc hắn đầu to đầu lâu sau đó nghĩa vô phản cố triều thiên môn quan nội lướt đi một màn này đám đông sợ đến không được đội vã ngưng tụ ra từng đạo phòng ngự để ngang hắn đi về phía trước hư không quan thuẫn băng thuẫn một t u ấ n trở các loại mặc kệ cái gì phòng ngự ở hắc long thân thể khổng lồ ba chạm dưới trực tiếp bị đục nát lý việt bên cạnh không động chi vượt bất đắc dĩ thở dài nói ai đáng tiếc h ắ c long thân thể thật sự là quá to lớn bằng không mạnh mẽ đem c h u y ể n tống đến nghìn dặm bên ngoài chờ hắn bay trở về en trổ nhóm cũng đã tấn cấp hoàn thành mới có cùng với thực lực đánh một trận lời này vừa nói ra lý việt trong mắt sáng lên mở miệng nói cái kêu đem hắn mục tiêu ra c h u y ể n tống đi không được là được sao không động chi b ự c càng thêm bất đắc dĩ nói ra ai đầu này h ắ c long mục tiêu đầu dạng cũng là h ắ c long cựu đầu h ắ c long mỗi một đầu thân thể đều quá to lớn không thể đi qua cái này chỉ có thể dung nạp mười vạn người thông hành truyền tống trận nghe nói như thế lý việt trên mặt cũng đầy là bất đắc dĩ chẳng lẽ hắn liền muốn như thế vô duyên vô cớ tổn thất hơn ba tỷ năng lượng sao tuy là điểm ấy năng lượng tại hắn thừa nhận phạm chủ thế nhưng hợp thành hắc long cần thời gian thực sự là quá dài hợp thành một đầu truyền kỳ cực hạn hắc long chính là hợp thành còn lại đơn vị gấp hai thời gian s ắ p xỉ hơn hai tháng thời gian tài năng mới có thể hợp thành ra một cái mà bây giờ hắc long lại là bọn họ chiến đấu xuất hành may mắn nhất thua sinh vật sau đó muốn khai chiến có hắc long như vậy sinh vật cường hãn phụ trợ có thể tiết kiệm không ít thời gian trong né mắt hắn liền lâm vào tình cảnh lưỡng nan nếu là có thể làm cho thần thánh thiên sứ lên cấp thời gian mau một chút thì tốt rồi không động chi b ự c thấp giọng nhận lấy ngay vậy lý việt nhớ tới còn sót lại một viên m ộ n g tường chi thạch lập tức từ trong chữ vật không gian đem xuất ra phía trước một hai m ộ n g tường chi thạch hắn đều là dùng để giảm bất triệu hắn doanh trại năng lượng cũng không biết có thể hay không như ước nguyện của hắn làm cho thần thánh thiên sứ cấp tốc t ấ n cấp hắn chỉ có thể bưng m ộ n g tường chi thạch hướng về phía thần thánh thiên sứ en chỗ chỗ cái kia cực kỳ kinh khủng dị tượng trong lòng nói thầm mau mau tân cấp mau mau tân cấp không đến thời gian ba cái hô hấp trong tay hắn xúc cảm trong nháy mắt tiêu th h á n nội vã mở mắt liền thấy một chùn quang mang nhằm phía thần thánh thiên sứ en trổ dị tập trung gần trong nháy mắt cái kia r a hư không cấp tốc bắt đầu khởi động k i m quang đại sán đám người không thể không nhắm chặt hai mắt một đám cường giả thánh vực bao quát hắc lòng cũng như vậy đều nghỉ chân tại chỗ triển khai phòng ngự mặc ước qua mười phút cái kia đau đớn ánh mắt cảm giác chậm rãi tiêu thất một cột thập phần n u h ò a cảm giác đánh vào trong lòng đám người vội vã mở mắt chương bốn trăm bốn mươi hai mười hai cánh đại thiên sứ đồ lòng chương bốn trăm bốn mươi hai mười hai cánh đại thiên sứ đồ lòng k i n quang trung ương đầy người thần tính huy hoàng en trổ chậm rãi mở ra phía sau trắng loạn cánh chim một đôi hai đôi t a m đôi mười đôi mười hai đôi đứng trên đ à i lý việt đồng t ử t r ư n g lớn mười hai đôi cánh chim cái này được mạnh bao nhiêu hắn lúc này mở ra en trổ bảng sở kỳ hiệu tên gọi thần thánh t i ê n sứ nhất thành thời gian dài t r ù n g tộc thần thánh t i ê n sứ tộc giai bậc thánh b ự c hậu kỳ lực lượng tám trăm năm mươi hai chín ba thể chất tám trăm năm mươi mốt hai sáu mất tiệp tám trăm sáu mươi hai bốn trăm chín tinh thần tám mươi bảy tám mươi chín sáu kỹ năng q u a n minh cự kiếm thần thánh công x i ề n thần thánh thẩm phán thần thánh thập tự trảm thần thánh kế i quang thần thánh hòa diễm thần thánh kiếm chém thần thánh phong bạo vạn kiếm hàn g lâm thiên đường hàn g lâm triệu h á n thiên đường hư ảnh gia trì tự thân toàn thuộc tính năm mươi quang minh tài quyết lấy tài quyết lực lượng thẩm phán đ ị c h nhân chuyển hậu kỳ giai thần thánh thiên sứ mạnh nhất đơn thể công kích quang minh kiếm sông triệu h á n vô tận quang minh c h i kiếm hình thành một cái kiếm hà công kích đại lượng đ ị c h nhân thiên sứ tri kiếm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 sau lưng mười đôi cánh chim có thể vĩnh cựu tăng thêm tháng một năm hai không tự thân các hạng thuộc tính đánh giá đây là quang minh sùng nhi thần thánh sinh linh sinh ra ở vô tận quang minh bên trong chịu đến sở hữu quang minh thần chỉ là c h ú c phúc thánh b ự c hậu kỳ mười hai cánh đại thiên sứ tăng thêm tháng một năm hai không tự thân thuộc tính chứng kiến cái này từng đạo tin tức lý việt sâu đậm hút một khẩu khí nói cách khác thánh b ự c hậu kỳ đại thiên sứ có thể so với b á n thần trong mắt hắn không khỏi sáng lên bắt đầu đang mong đợi en trổ tiến nhập bắn thần bước vào thành niên kỳ đem sẽ là như thế nào tồn tại ông e n c h ộ phía sau mười hai đôi cánh chim trương khai trong nháy mắt rực rỡ kim quang ở cánh chim bên trên trong nháy mắt b ú t lên đồng thời ánh mắt của nàng đ ỗ n g nhiên mở một trận kim quang sáng trói ở nàng trong mắt t r u n g long lánh hiện ra không gì sánh được thần dị kiếm tới e n c h ổ tay trái trầm rãi vương một bả tản ra nóng r ự c khí thẩm phán chi kiếm tôn a kim xuất hiện ở trong tay nàng nàng đưa cánh tay thật cao vung lên hướng giống như một đ o ạ cự đại hắc vân v ậ y mình ở hư không hắc long vung xuống một đạo cự đại kiếm quang trong nháy mắt hiện hiện lúc này hắc long cảm thấy nồng nặc nguy cấp cảm giác có như ngọn núi lớn nhỏ miệng bỗng nhiên mở ra một đạo h ắ t quang long tức phun ra d oanh băng gần hai cái hô hấp lưỡng đạo công kích tấn công cả phiến hư không ở nơi này lưỡng đạo công kích chạm vào nhau sinh ra dư ba dưới dĩ nhiên có chút run r ẩ y lúc này sớm đã chạy trốn tới ba trăm dặm ra ngoài hai gã quân chủ cảm giác được cái này khí tức k i n h khủng không khỏi xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán không nghĩ tới tên kia thần thánh thiên sứ đã vậy còn quá nhanh đã đột phá thành công may mà chúng ta chạy nhanh bằng không nghe thánh đấu quân chủ mát hữu lời nói hạo lâm quân chủ đi dốt đi gật đầu vẻ mặt ngưng trọng mở mi vậy kế tiếp làm sao bây giờ là trốn là chiến thánh đấu quân chủ mát h i u vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn lấy hắn nói ra hiện tại chúng ta chỉ có cao cấp chiến lực đã không có đại quân chiến rất hiển nhiên là không thể nào sở dĩ chỉ có thể tìm kiếm còn lại lộ số hắn dừng lại một chút nhìn một chút cùng ở xa xa ba gã ngân giáp chiến sĩ tiếp tục nói cái này hai lần xuất kích ta thánh đấu vương hướng cơ nghiệp đã hủy hoại chỉ trong chốc lát ta dự định mang theo bọn họ tiến nhập trung bực chờ các loại có lúc máy móc rồi trở về báo thủ nghe được ngày xưa đối thủ mạnh mẽ dự định hạo lâm quân chủ、Eddie. dọn n h ĩ mặt lộ vẻ bi thương sắc mới chỉ có hơn một tháng hắn thần h y lĩnh cũng đã sở hữu t h á n h vực hậu kỳ sinh vật cường đại nếu như tiếp tục cùng với l à địch sợ rằng nghe nói như thế thánh đấu quân chủ mát hữu trong mắt l ó e lên vẻ kinh ngạc sau đó cấp tốc cảm đạm xuống người nếu như quy phục thần h y lĩnh chủ có tám mươi có thể sẽ tiếp thu mà ta tỷ lệ liền nhỏ hắn nhìn ra s a n g một p h e n viết không lần nữa nặng nề thở dài kỳ thực có thể gia nhập thần h y lĩnh là không thể tốt hơn mới vừa quy phục hắn hai gã lĩnh chủ ngày hôm qua vẫn là sự thi ngày hôm nay liền đặt chân thành vực có lẽ gia nhập vào thần hy lĩnh thật có thể có hy vọng bước vào cái kia cảnh giới trong truyền thuyết lời này vừa nói ra hạo lâm quân chủ ẹ đi dốt nhì trong mắt l ó e lên một tia ước mơ màu sắc vốn là hắn chính là một cái đối với quyền lực không phải cảm thấy rất hứng thú quân chủ nếu không cũng không trở thành sở hữu mạnh mẽ như vậy thực lực cũng không phát động bất kỳ xâm lược chiến tranh hắn nắm g nhìn thiên môn quan phương hướng đáy lòng lập tức có một cái quyết định thiên môn quan trước ở đ â y trời kinh mang trung mười phút liền cái dạng này đi qua bầu trời mười hai rực thần thánh t i ê n sứ en trổ cầm trong tay thẩm phán tri kiếm định lấy long tức cấp tốc đi về phía trước ác long thần phục l ô chủ trước ngươi l ố i đều có thể trừ bỏ nếu không ngày hôm nay đem là ngươi sinh mệnh kết thúc này tại tới trước đến l ớ a nước phân nửa lúc en chỗ giống như thần năm trăm sáu mươi bảy rõ ràng một dạng thanh âm trợt văng lên chỉ là hắc long căn bản b ấ t vi sở động lại lần nữa gia tăng trong miệng long tức phun trào muốn chiến liền chiến thứ đâu tới nói nhảm n h i ề u như vậy nhìn lên bầu trời trung lưỡng đạo cực kỳ kinh khủng thân ảnh lý việt nhìn c h ẳ m c h ẳ m khí tức càn phát ra cường đại hắc á ma long lị ổng như có điều suy nghĩ nửa giờ sau thần thánh t i ê n sứ en chỗ ở cách hắc long quá gần địa phương bỗng nhiên hung xuống cường hãn kiếm q u a n g trong nháy mắt b ổ vào cự long trên người hướng trận trận máu tươi từ kiếm q u a n g có thể đạt được chỗ tuôn ra hắc long trong nháy mắt liền gấp rồi giờ khác này hắn cảm nhận được mấy trăm năm đều không cảm nhận được qua đau đớn chỉ thấy hắn trên thân thể hát quang đại táo tương đạo hát quang cấp tốc tuôn ra hướng kiếm quang phách t r ả m địa phương vào tới cần muốn đem ma d i ệ t chỉ là đã sớm chờ đấy một màn này một đám cường giả thánh b ự c nhóm lập tức liền ra tay hắc long vết thương ngay phía trên mạnh liệt không gian khí tức bắt đầu khởi động không đến nửa hơi thời gian hơn mười đạo cường hãn công kích hạ xuống dễ thấy nhất chính là đạo kia kèm theo ba cái lôi long t h a n h quan g mũi tên trực tiếp theo miệng vết thương bắn vào băng hắc long trong cánh tiếng nổ cực lớn bắt đầu vết thương trong nháy mắt bị mở ra thật dài một vết thương hống chương bốn trăm bốn mươi ba hắc long vư vẫn lại thêm cựu đầu thành vực hắc long chương bốn trăm bốn mươi ba hắc long vư vẫn lại thêm cựu đầu thành vực hắc long đau đớn kịch liệt làm cho hắc long lần nữa gầm hét lên cánh điên của bố lúc này lý việt trên mặt lóe lên một vệ t không đành lòng màu sắc nay đạo tiếng nổ mạnh mặc kệ có không có thương tổn đến đối phương căn cơ thế nhưng nhất định đúng bên ngoài tạo thành cự đại đạo đ ớ n t h ố n g lại một đường bi thảm giống lên một tiếng văng lên trên cánh truyền tới đau đớn đã đâm tâm tên này lân cận bán thần cấp bậc hắc long vương hiện tại đã không nghĩ nữa cái gì thôn vệ nhỏ yếu h ắ c long hắn chỉ nghĩ mau rời đi cái này ác mà chi đ i ệ n nếu là ở đợi tiếp hắn không có chút nào hoài nghi sẽ bị kích sát hiện tại hắn cánh bên trái đã t r ọ c thương không cách nào nữa phát động cường hãn công kích nhìn lấy mười hai dược thần thánh thiên sứ cách hắn càng ngày càng gần hắn đội vã ra sức vỗ cánh oanh sức do cường đại trực tiếp đem hắn cùng với mười hai dược thần thánh thiên sứ khoảng cách kéo ra thấy thế mười hai dược thần thánh thiên sứ nói thầm một tiế hắn muốn chạy trốn lưu lại hắn một bên hô sau lưng nàng trương khai mười hai đôi cánh chim trùng hai mươi tư đạo kim quang xiềng xích trong nháy mắt trào bay ra t hướng h á c long vương ra bỗng nhiên chạy đi ngay tại lúc đó nam tên mới hóa thành thân người kiếm thánh lập tức lần nữa hóa thành thân kiếm t hướng h á c long vương lướt đi mấy người khác dưới chân một trận bạch quang hiện lên trong nháy mắt xuất hiện ở h á c long vương thoát đi không ngực băng xương nữ v u kể cả hai gã băng xương kỵ sĩ đoàn trưởng trong tay băng xương chi lực cực tốc giờ rs một đạo cường hãn chờ ta băng xương chi tử đại dây leo trong nháy mắt đem vào trùm phía trước nhất hai mươi điều kim quan g xiềng xích hình thành một đạo ô lưới treo ở một đạo cự đại dây leo bên trên một đạo cực kỳ nhiều đạo phòng ngự phòng ngự tường đứng sừng sức ngước không vừa v ặ n đem hắc long vương đường lui ngăn cản chết khoảng cách này đạo tường băng càng ngày càng gần hắc long vương trong lòng bắt đầu không phải trực tiếp bối rối hướng một đạo hắc quang long, long tức từ trong miệng hắn trước hắn một bước phốn ra ngoài nhưng mà n à y đạo long tức đánh vào trên tường băng cũng không có trực tiếp đem bên ngoài n ổ nát mà là cùng kim quan xiềng xích phòng ngự cháo ràng co thấy như vậy một màn hắc long vương trong nháy mắt liền lo lắng hắn bạn lần không ngờ đối phương phòng ngự dĩ nhiên có thể chống đỡ chính mình lòng t ứ c như vậy hắn tốc độ tiến lên có tám mươi phần trăm khả năng tính sẽ bị dây dưa cảm giác được phía sau cường hãn thần thánh thiên sứ trong lòng hắn đương ngang một cái một đạo càng cự đại cự long hư ảnh xuất hiện đem khí thế của hắn lần nữa cất cao một bậc nhưng mà đổi lấy là tốc độ của hắn so với trước kia chậm lên hơn phân nửa oanh một hắn đón đầu phá tan phòng ngự sau đó lập tức đem cự long hư ảnh tiêu trừ, tốc độ lần nữa để thăng nhưng mà cứ như vậy một hồi thời gian mười hai dực thần thánh thiên sứ đã chạy tới phía sau hắn e n c h ổ nâng cao trong tay thẩm phán chi kiếm ác long không phải thần phục nội chủ ngươi đã đi xuống đ i ể n một ca ông t i ế n cung một bả kim quang trường kiếm sông thẳng vân thiêu một giây kế tiếp theo thần thánh thiên sứ e n c h ổ huy vũ cái trôi này kim quang trường kiếm b ỗ n g nhiên hạ xuống lúc này hắc long vương ở cấp tốc trốn chạy hắn nhớ muốn chạy trốn ra phạm vi công kích nhưng mà lúc này hắn dường như, như thế nào bay lượn đều giống như tại chỗ một dạng ông anh kim quang cự kiếm đống nhiên đổ vào hắc long vương trên thân hình đem thân thể cao lớn trực tiếp chém rất hư không một giây kế tiếp bắt được cơ hội một đám thánh vực đều xuất thủ hơn hai mươi nói công kích đ ố n g nhiên tập kích ra thiên môn q u a n nội chín cái hắc long đ ố n g nhiên hướng về phía trước người đạo không này gian pháp trận phát sinh tối cường công kích chín đạo sắp sửa vượt qua truyền kỳ cảnh giới phạm chủ long tức trong nháy mắt xuất hiện ở hắc long vương cái kia đã bị chém nứt ra vết thương khổng lồ bên trên lý việt cũng đồng thời phát sinh một đạo liệt dương nện vào trước mắt không gian trong pháp trận dầm dầm dầm một phen đau lớn kịch liệt sau đó hắc long vương khí tức chậm rãi tiêu thất ông một đạo kinh tiên quang trụ sông lên trời không tiếp cận bán thần tồn tại hắc long vương vẫn một giây kế tiếp mấy đạo tinh quang bay về phía sở hữu xuất thủ đơn vị b ố n l à ôm lấy lòng tràn đầy k ỳ ý lý việt chứng kiến dĩ nhiên không có chính mình trong nháy mắt liền không vui nhưng mà một giây kế tiếp thiên môn quân nội chín đạo khí tức kinh khủng b ậ t lên lại là thánh vực lên cấp dị tượng hắn trên mặt trong nháy mắt đầy sắc mặt vui mừng lúc này mới vừa cùng hạo lâm quân chủ phân biệt thánh đấu quân chủ nhìn lên trời bên cái kia mấy đạo quân chủ trong lòng không khỏi run lên bất đắc dĩ lại nhìn thoáng qua dưới chân mảnh đất này dứt khoát quyết nhiên hướng phía bắc diện bay đi hạo lâm quân chủ như trước lẳng lặng mà đợi ở tử vong sa m ạ phía trước hắn nhớ nghĩ phải cược một lần ngược lại dù sao bất quá vừa chết có lẽ lần này quyết định chính xác là có thể thành thần vĩnh sinh bất tử đại lục các nơi chứng kiến này đạo dị tượng lúc phát hiện là phía nam bọn họ chỉ là lắc đầu liền không còn quan tâm tựa hồ cũng đã thành thói quen một dạng nói chuyện p i ế m trong kinh nói chuyện l ĩ n h chủ nhóm như trước thập phần mừng rỡ đều đều là q u ỷ liếm thần hy l ĩ n h chủ lời nói trước sau không đến một phút đồng hồ thời gian thiên môn quan trước lại là n a m đạo tấn cấp dị tượng xuất hiện n a m cây kim quan cự kiếm ngang trời năm tên kiếm thánh thành công đánh vỡ thánh vực sơ kỳ cầm cố nuốt vào thánh vực trung kỳ chứng kiến mọi người khác không ngừng hâm mộ Bất b quả dù sao ọ nhưng ọ đều mới, chỉ có, b ớ c vào t h á h h vực k ô n bao lâu, là có vực cảnh thể đột thánh giới, đã là thật phá phần đến đã giới, mà ừ n Nhưng g dỡ việc. m liền đại lý việt cho rằng không có ai biết lại tiến giai lúc một tia chớp quang trụ từ trên trời giang xuống đem nữ vu vương hậu có giản bao phủ nàng thân ảnh theo lôi đỉnh quang trụ chậm rãi lên không khi tức lại không ngừng tăng cường rất hiển nhiên nàng cũng đạp phá thánh vực tiền kỳ cầm cố tiến nhập thánh vực trung kỳ trận địa chiến trên sân nhìn lấy thần hy lĩnh cường giả thánh vực một ga tiếp lấy một ga xuất hiện đại bộ phận liên quân quân sĩ đã bỏ đi chống lại đầu hàng đầu hàng chấp nhận nhận bệnh sớm m u ộ n gì đều là chết chết sớm một ít thiếu tuyệt vọng một ít không đến mười phút thời gian trận địa chiến tràng kịch đấu tiếng dĩ nhiên cũng làm đình chỉ làm lý việt bỏ ra ánh mắt chính là chứng kiến một đám bị bắt làm tù binh binh sĩ hắn không khỏi có chút bất đắc dĩ những thứ này liên quân là giết đâu còn là không giết đâu hắn trong nháy mắt cụ kết lúc này bên cạnh hắn trưởng công chúa x ạ lúc này mở miệng nói l ĩ n h chủ đại nhân những thứ này quân sĩ cũng là thờ phục lực lượng người đối đãi ta hảo, hảo điều giáo nhất định có thể trở thành một nhánh tiết huyết quân đội lý việt hỏi có bao nhiêu đầu hàng liên quân trưởng công chùa xạ lập tức đáp lại phán đoán sơ khởi sẽ không thấp hơn hai trăm ngàn lại đều là không thua kém kim cương cấp bậc tồn tại nghe thế lý việt trong lòng cả kinh hai trăm ngàn kim cương quân đội coi như cầm lấy đi làm pháo hôi cũng là một c ố cực kỳ cường hãn lực lượng nghĩ vậy lý việt thần sắc nghiêm nghị nói ra hành vậy những thứ này hàng quân cứ giao cho ngươi xem quản huấn luyện nếu là không có cách nào chinh phục trực tiếp diệt liền được nghĩa nghe thế trưởng công chùa xạ hơi biến sắc mặt k h ô n g người nói là chỉ là đi xuống đài cao phía sau nàng trên mặt trong nháy mắt tràn đầy đồng nặng sắc mặt vui mừng hơn hai mươi vạn hầu như đều là kim cương cấp cường giả tạo thành quân đội thêm chút huấn luyện tuyệt đối rất cường hãn chương bốn trăm bốn mươi bốn luận công ban thưởng hai gã anh hùng đơn vị chương bốn trăm bốn mươi bốn luận công ban thưởng hai gã anh hùng đơn vị nàng trong lòng càng may mắn bắt đầu trước đây quyết định phụ thuộc thần hy l i n h vi đại quyết định liên quan bây giờ có được hai trăm ngàn kim cương cấp quân đội để hắn xỉn vương quốc đạt tới cao độ trước đó chưa từng có nếu như sau đó lại thu phục một ít thánh vực truyền kỳ vậy hắn xỉn vương quốc là có thể nâng cao một bước đạt được đế quốc giai bậc trở thành một phương thế lực lớn nghĩ vậy nàng càng phát ra kích động chạy về phía trong phòng tuyến tốc độ đều nhanh sau bốn canh giờ sở hữu lên cấp đơn vị toàn bộ tấn cấp hoàn thành lý việt nhìn lên bầu trời trung thường thường phóng thích cái này khí tức kinh khủng đơn vị nhóm lâm vào thời gian dài trở tư lần này hà nắng n ban mai thánh vực số lượng quả thực không muốn quá nhiều năm mươi mốt danh thần thánh thiên sứ toàn bộ đều là thánh vực cấp bậc trong đó càng có en trổ tên này kinh khủng thánh vực hậu kỳ cơn giả mười đầu h long cũng thế toàn bộ tấn cấp đến thánh vực lãnh tụ hát cá ma long l ò ông càng là sở hữu thánh vực trung kỳ thực lực kinh khủng nữ m u t r u n g nữ m u vương hậu tấn cấp đến rồi t h á n h vực t r u n g kỳ nhiều âm nhiều thuật sĩ trong bên ngoài kéo tấn cấp t h á n h v ự c sơ kỳ hòa hệ nữ v u xả mạng tấn cấp t h á n h v ự c sơ kỳ áp ma thuật sĩ sở sở tấn cấp t h á n h v ự c sơ kỳ phong ảnh nữ vù dạn nạ tấn cấp t h á n h v ự c sơ kỳ vang sương thuật sĩ t u y ế t v á n h tấn cấp t h á n h v ự c sơ kỳ 477 không gian thuật sĩ b ạ c h linh tấn cấp t h á n h v ự c sơ kỳ một hệ vù sư hi nguyện tấn cấp tành b ư c sơ kỳ tổng cộng tám gà nữ bù cũng là nữ vệ đoàn thành viên toàn bộ tấn cấp tành b ư c vang sương kỹ sĩ đoàn hai đại đoàn trưởng j o n n y hàn sắc đã tấn cấp đến tành bước tinh linh nhất tộc trung tinh linh nữ vương sở d ị cùng cao đẳng tinh linh hạ dở ở đồng thời tiến ra i t h á n h vực sơ kỳ trừ cái đó ra mới vừa thu phục huyết lang nhất tộc ngoại trừ huyết lang thống lĩnh cách m â u kéo nói bên ngoài còn lại không có tiến rai đến t h á n h vực cấp bậc huyết lang tử vong chi tâm cùng hai gã h ắ t cá ma thần cũng t h á n h vực sơ kỳ tồn tại bất quá hắn luôn cảm thấy tử vong chi tâm khí tức không đúng khi hắn vừa mở ra bảng s ở kỳ hiệu nhìn thấy phía trên biểu hiện thánh vực trung kỳ vài cái chữ to lúc trong lòng không khỏi vui vẻ bất quá nghi hoặc cũng xảy ra bởi vì hắn cũng không nhìn thấy có tử vong chi tâm lên cấp dị tượng không đúng là trực tiếp chưa nhìn thấy qua tử vong chi tâm cùng hai gã hát cá ma thần nếu không phải hắn sau lại nhớ tới kiểm tra ảnh tử mới nhớ cái này ba gã cực kỳ cường h ã n tồn tại phải biết rằng ba người hắn nhưng l à ở ngay từ đầu liền đem cực độ tiếp cận bán thần tồn tại hát long vương hạn chế lại tranh thủ chiến cơ nếu không hiện tại chiến cuộc khả năng vẫn còn tiếp tục mà đổi thành một gã mới vừa thu phục không động chi vực cũng là thánh vực sơ kỳ lần này nếu không có không động chi vực cùng hắn thuộc hạ mười tám danh không gian pháp sư tổn thất tuyệt đối càng thêm thảm trọng lúc này hắn mới chỉ có hồi tương lại dường như thương vong cực kỳ thảm trọng chiến đấu đều là ở không động chi vực còn không có gia nhập chiến trường thời điểm phát sinh làm truyền tống trận ngưng tụ tốt phía sau phía sau không động chi vực mang theo một đám không gian pháp sư gia nhập vào chiến đấu phía sau bên ngoài hỏa lò tồn xanh không gian pháp t h u ậ t thấy hắn là kinh ngạc không thôi liên quan mỗi lần mỗi lần kia địa tương một đám cường giả thánh vực mạnh mẽ rời đi đem bọn họ công kích gia tốc làm cho một đám quân địch cường giả đã bị thiệt thòi không ít đặc biệt là cuối cùng trợ giúp chín tên h long tấn cấp thánh vực bọn họ đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu đến bây giờ hắn rốt cuộc minh mạch vì sao đang không có trở thành linh chủ trước? hai người đều là một thế giới chung cực kỳ cường đại thế lực nguyên nhân nhìn quét hết lẳng lặng đứng ở sau lưng mình c ũ n g đứng lặng ở một phương hư không phòng bị cường giả thánh b ự c phía sau hắn nhìn về phía phía dưới đang quét chiến trường b ọ lần thứ hai rơi vào trầm tư ở quân đoàn phước diện huyết lang quân đoàn đột phá đến truyền kỳ chọn hơn một trăm sáu mươi danh thêm lên bốn có hơn bảy mươi danh chết trận ba mươi danh hiện tại huyết lang nhất tộc truyền kỳ cường giả là thần hy linh trùng nhiều nhất liền sở hữu một trăm năm mươi danh truyền kỳ cấp băng xương kỵ sĩ đoàn cũng không có huyết lang nhất tộc nhiều bất quá hai chi quân đoàn thương vong cũng là lớn nhất băng xương kỵ sĩ đoàn ban đầu mười vạn người cuối cùng đánh chỉ còn lại có hơn một vạn người nếu không phải phía sau chính mình lại triệu hoán rồi hai trăm ngàn băng xương kỵ sĩ p h ỏ n g c h ừ n g lúc này băng xương kỵ sĩ đoàn ngoại trừ chuyển kỳ cùng thánh vực cường giả bên ngoài hầu như đều sẽ chết hết đồng d ạ n m huyết lang nhất tộc năm mươi vạn đại quân đánh tới cuối cùng chỉ còn lại có vừa v ặ n hơn mười vạn tổn thất sắp xỉ bốn mươi vạn cái này con số kinh khủng làm cho lý việt trong lòng không khỏi run lên gỗ lìn quân đoàn thương vong không lớn thế nhưng lên cấp cường giả cũng không nhiều chủ yếu là chủng tộc hạn chế thật sự là quá nghiêm trọng nơi này Gỗ l ì n thủ l này h c chiến chờ dịch lý n t o việt duy nhất c thành sơn một h mươi hiển một là năm tên mới bắt đầu hắc ám sát thần cùng năm tên ám dạ sát thủ tư nhân không có tiến giai đến thành vự cảnh giới bọn họ đánh chết truyền kỳ tuyệt đối không biết bất quá bây giờ có nhiều như vậy cường g i ả thánh vực hắn cũng không ở xa cầu cái gì hắn cũng trực tiếp đem c h i đội ngũ này giao cho tử vong c h i tâm một lúc lâu sau thiên môn quan phòng nghị sự nhìn phía dưới một đám tộc trưởng lý việt trong tay chậm rãi xuất hiện ba miếng anh hùng c h i quả kiếm nhất tử vong c h i tâm không động c h i vực bị điểm tên ba người lúc này đứng dậy làm lĩnh mệnh thủ thế lần này người ba người cống hiến tương đối khá sở dĩ thưởng cho các người vợ ấy thoại âm rơi xuống ba miếng anh hùng tri quả chậm rãi phiêu h ư ớ n ba người không động chi vực cùng tử vong chi tâm chứng kiến cái này lõe ra tia sáng kỳ dị trái cây khắp khuôn mặt là mừng rỡ thành cựu lính chủ bọn họ tự nhiên biết cái này là vật gì có như thế nào công hiệu nói c ả m ơn một tiếng phía sau lúc này thật phần mừng rỡ tiếp được mà kiếm nhất thiếu vẻ mặt ngưng trọng nhìn c h ầ m c h ầ m trong tay trái cây thấy thế lý việt mở miệng hỏi kiếm nhất làm sao không đỡ lấy nghe vậy kiếm nhất lập tức nhìn về phía lý việt mở miệng nói lính chủ đại nhân vật ấy tuy là cường hãn nhưng là vô cùng có khả năng ảnh hưởng kiếm tâm của ta sở dĩ nghe thế lý việt lập tức minh mật rồi lúc này đem anh hùng chi quả thu hồi cũng nói ra ngươi có thể dùng cái này v ậ t đổi lấy còn lại mong muốn đổ v ậ t nếu như bây giờ không có tương lai gặp phải ngươi nói biết ưu tiên ban cho cùng ngươi kiếm nhất lúc này lại hỉ lập tức không người nói đa tạ l ĩ n h chủ đại nhân sau đó lý việt nhìn về phía huyết lang thống lĩnh trong tay xuất hiện một tòa không bạch thần giống như chậm rãi mở miệng cách mâu kéo nói v ậ t ấy có thể giương ư ơ i với chỗ ở chung thu lấy tín ngưỡng chi lực ngay vậy huyết lang thống lĩnh cách mâu kéo nói lập tức đứng dậy vẻ mặt mừng rỡ tiếp được quét mắt một vòng lý việt phát hiện dường như không có gì đáng giá xuất thủ bảo vật chỉ phải qua loa kết thúc hội nghị chương 445, chiếm linh tịch vũ đế quốc mười tên thánh cực chương 445, chiếm linh tịch vũ đế quốc mười tên thánh cực s á t trời dần dần ảm đạm xuất trinh công việc đã bị hắn an b à i ở ngày mai cả ngày tinh thần bục chặt làm cho hắn cấp tốc tiến nhậm độc đẹp mà huyết lang thống lĩnh lại là nhất khắc cũng chờ các loại không giới đi qua truyền t ố n g trận về tới thần h y lĩnh đem không bạch thần giống như sắp xếp cẩn thận chỉ là khi tiến bảo thần hi lĩnh trong nháy mắt hắn giống như tử vong chi tâm một dạng bị k i ế p sợ đến mà t ử vong chi tâm cùng không động chi vực cũng là lập tức đem anh hùng chi quả luyện hóa ông hai chùm sáng phóng lên cao hai người khí tức ở cấp tốc tăng lên ngay tại lúc đó một cỗ khác thường năng lượng trào vào bên trong cơ thể của bọn họ đang cảm thụ đến thần tính lực lượng một khắc kia trong lòng hai người không khỏi vui vẻ thanh i ệ u đã từng đặt chân qua chân thần cảnh tồn tại người bọn họ tự nhiên biết thần tính tác dụng tính hơn nữa bọn họ đều không phải là chỉ bỏ thêm một điểm không động chi vực bỏ thêm hai điểm t ử vong chi tâm bỏ thêm ba giờ sáng sớm một vệ ánh mặt trời chiếu dọi thiên môn q a n lý việt nhìn đồng hồ Không không nhìn một chút lại một đông ã dãi tập kết tốt rút chậm đại quân Hán rút ra bên h ra trường tịch kiếm Chỉ vào vũ đông ế quốc xuất còn phương Phóng hướng kích nói, đ đông đông hạ lệnh trong nháy mắt hắc hùng trống đã bị lôi bắt đầu thêm lên ngày hôm qua tù binh tháng hai năm một ba vạn đại quân chọn sáu mươi vạn đại quân chậm rãi mở rạng đông nhiên tại tới trước ba giờ sau nhận hành quân lộ trình t r u n g quân đội không gian xung quanh phòng bị không động chi vực mang đến một cái làm cho hắn ngạc nhiên tin tức lập tức lập tức mang theo en trổ cùng trưởng công c h u ỗ xạ biến mất ở trong đội nhóm vất quá mười giây đồng hồ thời gian nhìn về phía trước tên kia nằm trong vũng máu nhưng còn có hô hấp nung trang nam tử lý việt nhìn một chút trưởng công chúa ẻo xạ khỏe miệng bung lên một nụ cười tên này thanh vực ngươi nếu là có thể thu phục đối với tương lai ngươi xỉn vương quốc tấn cấp đế quốc sẽ có trợ giúp rất lớn ngay vậy trưởng công chúa xạ trong lòng cũng là vui vẻ lúc này đã chỉ còn một hơi thở c ả s ỉ vui chỉ có thể liền nhìn như vậy bốn người từng bước từng bước hướng chính mình đi tới trong thân thể một điểm năng lượng cũng không có hắn chỉ có thể nhắm chặt hai mắt chờ đợi thẩm phán chứng kiến cạ xỉ vui bộ dáng này lý việt trong nháy mắt sẽ biết kết quả như thế nào lúc này không có hứng thú cũng đứng sang bên cạnh một điểm ẹo xa lúc này về phía trước mở miệng nói không biết tướng vân không đến hai mươi phút c ả s ì vui liền bị thuyết phục đây hết thệ đều ở đây lý biệt trong dự liệu nếu là không có đầu hàng tri tâm đã sớm tự hành giải quyết rồi chính mình nơi nào còn chờ được tới đám người phát hiện hắn bất quá vậy cũng là thủ hạ mình nhiều một gã thánh vực tuy là yếu một chút nhưng tốt xấu là một thánh vực lúc này làm cho thần thánh thiên sứ en chỗ phóng thích chữa trị thành quang đem thương thế ngừng sau đó thế nào trị liệu liền chuyện không liên quan tới hắn tỉnh đã khôi phục năng lực hành động cạ xì vui nhìn trước mắt phía trước là địch lý biệt thập phần cùng kính thi lễ một cái cũng biểu thị, có chỉnh tịch vũ đế quốc cảnh nội thế lực. Cái có lúc cho Enchro chữa băng thần lĩnh đốn nội này niềm vui ngoài mớn, hắn không có nghĩ tới, lúc này thanh quăng cáng thêm nồng nặng. Sau 5 tiếng, ZGS biểu vui tới, thể Sau thị, trợ rất tốt thế trị thêm hy là làm đế vũ ý ở cạ tịch quốc mạc sĩ sự vui vũ vương dưới đi tới dẫn, hướng họ bọn bên trong. đế đô Tây Ở lý việt bước vào cái tòa này nguy nga lâu đài trong nháy mắt một đạo gợi ý lúc này xuất hiện lý việt trước mắt người công chiếm t h ổ dân lãnh địa mạc tây bên trong mời tuyển trạch chiếm lĩnh vẫn là phá hủy tuyển trạch chiếm lĩnh thổ dân lãnh địa mạc tây bên trong sẽ trở thành lãnh địa của ngươi có thể triệu hoán phổ thông nhân loại có thể vu thành trung kiến tạo một tòa tử quán có năm mươi tỷ lệ hấp dẫn vị thánh vực nhân loại kiếm sĩ và o ở tuyển trách phá hủy thổ dân lãnh địa mạc tây bên trong đem hóa thành một cái thánh giai bảo dương có thể từ trong hồng đáo mở ra năng lượng kiến trúc b ả n h ẽ trang bị chờ các loại gợi ý nên lãnh địa có thể thành vì phụ thuộc lãnh địa chủ lãnh địa chứng kiến phía dưới gợi ý lý việt nhìn một chút từ vong tri tâm quả thực trong mắt hắn chứng kiến một vệ kích động màu sắc lúc này hỏi ngươi có thể hay không chiếm lĩnh thành này từ vong tri tâm thanh â m có chú lý việt hời h ợ n đáp lại nói vậy chiếm l i n h đem nghe vậy t ử vong chi tâm v ẻ kích động không lại che lấp đối với lý việt không người một cái sau khi hành lễ một cỗ khí thế cường hãn trong nháy mắt phóng lên cao ông ông chỉ thấy lấy t ử vong chi tâm tấn cấp quang trụ làm trung ướng xung quanh mười đạo đột phá đến t h á n h vực sơ kỳ dị tượng cùng nhau bước lên trước một giây vẫn một mảnh x i n h đẹp thiên địa trong nháy mắt lâm vào h tám thực hạn h tám đưa tay không thấy được năm ngón cái loại này h tám trong lâu đại bình dân không khỏi bắt đầu bồi dối bất quá đang nghe cả xỉ vui thanh em hùng hậu phía sau thanh em viên náo chậm dài yếu ớ t lý việt bên cạnh không động c h i vực cũng hết sức kích động cảm thụ được h tám ngày xưa cường hãn tử vong c h i tâm đã sơ cụ số hình tử vong xa mặt d ì a nhìn cách đó không xa cái này hơn mười đạo kinh khủng dị tượng hạo lâm quân chủ hẹn đi giốt nhì run lên trong lòng nhiều mười tên thánh vực không nói trong đó một đạo là tấn cấp đến thánh vực hậu kỳ dị tượng bản thân liền là thánh vực hậu kỳ hắn tự nhiên biết trong đó đột phá ra cổ hoàn toàn không nghĩ tới thần hy lĩnh ở trong thời gian ngắn như vậy lại thêm ra một gã thánh vực hậu kỳ sinh vật cường hãn làm cho hắn trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải nói chuyện p i ế m tần đạo đều bị một đạo tin tức x o á bình chúc mừng thần hy đại lão hỉ đẻ mười tên cường giả thánh vực chúc mừng thần hy đại lão hỉ đẻ mười tên cường giả thánh vực đại lục các nơi sở hữu l ĩ n h chủ trong lòng không khỏi vui vẻ bọn họ ước gì hiện tại thần hy l ĩ n h lập tức liền sở hữu một nghìn danh thánh vực bọn họ là có thể cảm nhận được kích sát kinh nghiệm quyền lợi nhưng mà bọn họ không biết là bọn họ đã bị một ít thế lực để mắt tới rồi thần hy l ĩ n h có thể nhanh như vậy sở hữu nhiều như vậy thánh vực sinh vật những thứ này thổ dân thế lực tại sao lại sẽ nhị được mạnh như kệ sợ đế quốc chung q a n h lính chủ đã toàn bộ bị quất dọn hắn cũng nếm được kích s á t lính chủ đơn vị có thể thu được tăng lên c h ỗ t ố t chỉ cần không phải hắn yêu thích binh chủng lính chủ đều sẽ bị vô tình kích s á t ngoại trừ yêu thích hòa bình tây bực cũng đã bị thần hy lính chiếm lĩnh phần lớn nam bực những nơi khác lính chủ có thể nói là khổ không thể tả bởi đều là đánh bất ngờ sở di những lãnh chúa này bị chết h a y đều không biết một hồi nhằm vào lính chủ đơn vị vô hình phong ba cứ như vậy lặng lẽ t r i ệ t khai mặt tây bên trong mọi người đối mặt cái này bóng tối vô biên đã có sáu canh giờ cứ việc có cả xỉ vui trần an một đám dân chúng vẫn là không nhịn được khủng hoảng đứng lên bất quá ở thần thánh t i ê n sứ nhóm bảy giá quang huy sau đó bọn họ chỉ phải đem sợ hai trong lòng cưỡng ép á p c h ế xuống phía dưới không được có chút nào câu h á n hận bên kia tử vong sa mạc phía trước hạo lâm quân chủ chờ có thể nói là lòng nóng như lửa đốt nhịn không được đi qua đi lại vào chương 446, t h u phục hạo lâm vương hướng nam vực nhất thống chương 446, t h u phục hạo lâm vương hướng nam vực nhất thống đông nhiên hắn bước chân dừng lại nhìn lấy một gã thánh vực áo b à o trắng p h á t sư nếu thần hy lĩnh chủ còn chưa qua tới chúng ta đây tìm đi qua william l i ê n cổ cực ngươi thành tựu đầu sử dụng kiểm tra một chút thần hy lĩnh chủ thái đội như thế nào nếu như đầu nhập vào không thành chúng ta cũng tốt trước giờ đào cầu nghe vậy tên này uy li am pháp sư thân thể không khỏi r u lên nghĩ đến thần hy lĩnh cái kia như hổ lan g một dạng dũng m a n h đại q u ầ n đáy lòng của hắn không gì sánh được chống cự chuyện này nhưng chứng kiến hạo lâm quân chủ eddy ruột n h ỉ cái kia không có thể hay không định thần sắc hắn chỉ phải bất đắc di tiếp được này đạo thập phần nguy hiểm nhiệm vụ là mặc tây bên trong t ư ờ n g kia ánh sáng màu dần dần hiện hiện h ắ cám dần dần biến mất đám người lần nữa thấy quan minh cho người ta một loại giống như cách một thế hệ cảm giác kể cả hát cám cùng nhau biến mất còn có mới vừa lên cấp mười tên hát cám ma thần chỉ có tử vong chi tâm chính mình hiện hiện thân hình dù sao thành tựu trước mắt cái tòa này cự đại lâu đài chủ nhân nếu là hắn cũng không hiện thân cái kia tự nhiên là không được ở cạ sĩ vui dưới sự hướng dẫn mọi người đi tới lâu đài đỉnh cao nhất trong cung điện tử vong chi tâm lúc này đem khắc vào phía trên m ạ c g tây bên trong ba chữ bỏ đi đội thành minh đ ề ư lý việt nhãn thần đông lại một cái hắn lần này động thái chắc là cùng thức tỉnh minh giới chi thần thần cách có quan hệ lập tức không còn quan tâm tử vong chi tâm đối với điều này lâu đài thống trị một mình đi ra ngoài lý việt đứng ở trong hoa biên nhìn xuống cả tòa lâu đài cùng trước mắt cái này rộng dai thảo nguyên trong mắt lõe lên một tia mừng rỡ lớn như vậy lâu đài ba đại vương quốc không có hồng phong liên minh cũng chỉ là lấy ma pháp tháp làm chủ sở dĩ phía trước hắn đều không có lãnh hội quá đứng ở nơi này trùng t h á o đài lớn bên trên phong cảnh hiện tại xem ra dường như cũng không t ệ lắm loại này lâu đài lực p h o n g ngự mạnh mẽ nhìn nhãn trống trải liên gái tòa này v ư n g đô trực tiếp lấy một tòa đại sơn vì dựa vào mà thành lập không gì sánh được vững chắc chỉ là nếu là bị cường đại vũ khí chiến tranh công kích được chạy cũng không cách nào chạy so với thông thường thành trấn đúng là phải kém một ít sự linh hoạt l i ê n tại hắn suy tư thời gian chứng kiến b i ê n phương có một đạo bóng trắng dần dần tới gần nhìn lấy dần dần trở nên lớn lâu đài w i li l am vẻ mặt hoảng sợ rốt cuộc đang đến gần lâu đài hai mươi dặm địa phương một đạo cường h ã n khí tức lao ra một bả kim quan g cự kiếm để ngang hắn phía trước người nào chứng kiến đối phương không có lập tức công kích w i li l am một kia ý thức sắp đến mục đích nói ra nghe được đối phương dĩ nhiên là tới đầu nhập xuống vẫn là toàn bộ hạ lâm vương hướng cùng nhau k i ế một Nhất lúc này rơi vào trầm tư. lúc vào rơi m lát sau hắn thấp giọng nói hành cái kia ngơi ư lợi ta đi bẩm báo lính chủ ở lâu đ à i đỉnh trong hoa viên lý việt nhìn c h ầ m c h ầ m vào cái phương hướng này đang nghe kiếm nhất nói tới mục đích của người phía sau hắn trong lòng cũng là không gì sánh được kinh ngạc đối với hạo lâm b ư n g hướng sở hữu nhiều như vậy cường g i ả thánh vực nói không phải tâm động là không có khả năng dù sao lại không tiêu hao năng lượng sau đó hắn lúc này làm cho kiếm nhất các lời nói cho đối phương biết an tâm chờ đợi sau ba canh giờ bọn họ sẽ đến tử vong sa mạc tiếp thu bọn họ đầu hàng một lúc lâu sau tử vong c h i tâm đem tịch vũ đế quốc bên trên ngàn năm qua tàng bảo c h ứ a ở hai mươi trong chữ vật giới chỉ, chính cho lý việt. chứng kiến cái này hai mươi chữ vật giới chỉ, xác thực là làm cho lý việt lấy làm kinh hãi. bất quá nghĩ đến tịch vũ đế quốc chính là đế quốc sau đó, liền bình thường trở lại. tùy tiện tra xét một cái trong chữ vật giới chỉ, cũng không tệ bảo vật. lý việt trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, mang theo một đám thánh vực sinh vật, hướng tử vong sa mạc phương hướng chậm rãi bay đi. còn như minh đều, hắn trực tiếp giao cho tử vong tri tâm, cũng chỉ dẫn theo đường hy tỷ môn năm người nắm tên h cá ma thần. tử vong chi tâm tự nhiên cũng muốn cùng nhau đi vào thế nhưng từ thần phục sau đó đối với lý việt mệnh lệnh hắn là một trăm phần trăm phục tùng ba giờ sau cảm giác được bầu trời nóng bỏng một mảnh mênh mông vô vở sa mạc xuất hiện ở lý việt trong tầm mắt t r u n g quanh thực vật xanh đã rất ít thấy hình bóng một bên không động chi vực nhìn lấy nhãn thần có chút mê ly lý việt mở miệng nói l ĩ n h chủ đại nhân mảnh này tử vong sa mạc chính là tịch vũ đế quốc cùng thánh đấu đế nước chỗ giao giới cùng hạo lâm vương hướng là hết sức không phải tiện đường đối phương cư nhiên viện trạch ở cái địa phương này tiếp nhận đầu hàng thành ý ngược lại là mười phần nghe vậy lý việt cũng là t r ầ m rãi gật đầu nói xác thực thành ý quả thật không tệ sẽ nhìn một chút chờ chút hệ thống kiểm tra đo lường như thế nào còn như cười cái gì chỉ có đều là l ĩ n h chủ bọn họ rõ ràng nhất bất quá một phút đồng hồ thời gian sa mạc càng ngày càng gần phía dưới xuất hiện một mảnh sinh vật tử vong sa mạc trước nhìn chằm chằm vào tịch vũ đế quốc phương hướng uy lý am hô to một tiếng tới sau đó mọi người lập tức nghiêm túc cùng bối rối bọn họ không biết chờ chút kết quả như thế nào chỉ có thể ở trong lòng chờ đợi thần hy lính chủ năng đủ tiếp nạn bọn họ nếu không phải tiếp nhận bọn họ bây giờ hạ chẳng chỉ có một cái đó chính là chết bất quá khi chứng kiến bầu trời tổng chỉ có tám mươi đạo thân ả n h phía sau hạ o lâm quân chủ eddie rột n ì cùng một đám cường giả trên mặt đều là vui vẻ kể từ đó đã có bảy mươi phần trăm khả năng tính là bọn hắn đã an toàn hạ o lâm quân chủ eddie rột n ì lúc này quay đầu quét mắt một vòng sắc mặt nghiêm túc nói ra mọi người từ giờ khác này nhất định phải đem mình làm làm thần hy lĩnh một p h ầ n tử tất cả mọi người khát vọng thành thần đều sùng bái cường giả mà bây giờ thì có một cái cơ hội rất tốt đặc ở trước mặt chúng ta thành t cựu quân chủ cơ hội ta đã giúp các ngươi tranh thủ gia nhập vào thần hy lĩnh đã có thể sở hữu thành thần cơ hội lại gia nhập cường giả trận doanh nếu như các ngươi còn có người nào bằng khí không muốn gia nhập vào thần hy lĩnh có thể tại thần hy lĩnh chủ còn chưa tới đạt đến phía trước tự động rời đi ta sẽ không truy cứu bất cứ trách nhiệm nào nói xong hắn chậm rãi dừng lại quét mắt một vòng đại quân phát hiện cũng không có người rời đi trên mặt lúc này lộ ra vẻ vui mừng tiếp tục nói nếu tất cả mọi người nguyện ý lưu lại ta đây không hy vọng một hồi có ai bởi vì may mắn còn tồn tại bằng k h đưa tới chúng ta quy thuận cường giả xảy ra vấn đề như vậy ta đang bị kích sát phía trước nhất định ba sẽ để cho người nọ sống không bằng chết nhưng mà cứ việc hạo lâm quân chủ eddie giột nhi hạ như vậy ngoan thoại trong quân đội vẫn không có một người rời đi đ ấ y lòng của hắn không tự chủ liền dâng lên một tia ý mừng không có ai rời đi liền chứng minh những người này tin tưởng chính mình t h a n h tựu lính chủ ở nguy hiểm cho sinh mệnh thời điểm còn có thể kiên định bị t u y n trạch đây là hạnh phúc dường nào một việc lại quét mắt một vòng chứng kiến bọn trên mặt cái kia ánh mắt kiên định hạo lâm quân chủ eddie giột nhi trên mặt lộ ra một vệ vui mừng màu sắc bên này lý việt mới vừa tới gần hạo lâm quân chủ eddie o t n y bầu trời một đạo chấn thiên gọi ở mỹ liền v ă n g lên hạo lâm vương hướng eddie o t n y đại biểu hạo lâm vương hướng cùng toàn thể tướng sĩ c u n g nên lính chủ đại nhân c u n g nên lính chủ đại nhân c u n g nên lính chủ đại nhân chương 447, hợp nhất hạo lâm vương hướng trở về lãnh địa chương 447, hợp nhất hạo lâm vương hướng trở về lãnh địa n g h e phía dưới cái kia kích động ngang dương tiếng quát tháo lại nhìn trước mắt nhảy ra gợi ý của hệ thống lý việt trên mặt lộ ra vẻ vui mừng kiểm tra đo lường đến có thể thu phục thổ dân thế lực hạo lâm vương hướng có hay không thu phục thu phục thu phục chung cùng lúc đó hạo lâm quân chủ eddie jordney cảm giác được một đạo khác thường năng lượng tan vào trong thân thể một cố không rõ lòng trung thành dần dần sông lên đầu mười cái hô hấp phía sau loại cảm giác này đã nhộn nhịp lúc này ở trong lòng bọn họ lớn nhất tín ngưỡng chính là thần hy linh chủ thu phục thành công đến tận đây s ư ơ n g s ư ơ n g ở thánh nạp trên đại lục ngàn năm thế lực lớn thành công bị hắn thu phục thần hy linh thực lực lại lên một cái giai cấp đến tận đây toàn bộ thánh nạp đại lục nam vực đều trở thành hắn thần hy linh vật trong bàn tay chứng kiến cái này lý việt mang theo đám người chậm rãi hạ xuống tại hắn rơi xuống đất trong nháy mắt hạ o lâm quân si toàn thể tùy một gối đồng thanh nói l ĩ n h chủ đại nhân thu phục hạ o lâm vương hướng về sau lý việt lúc này liền đem thu phục thánh đấu vương hướng nhiệm vụ cũng giao cho hắn sau canh giờ không bốn phía sau nhìn lấy quen thuộc thần hí lĩnh lý việt tâm trong nháy mắt buông l ò n g đứng lên chỉ thấy dưới chân hắn ánh sáng nhạt tiềm h thước trực tiếp xuất hiện ở thiên không chi tháp bên trong n a m ở chính mình thoải mái trên giường lớn phía sau ánh mắt không tự chủ liền chậm rãi nhắm lại tình nữa lúc tới đã là ngày hôm sau sáng sớm không có nằm ý thói quen lý việt lúc này đứng dậy r ỗ i một cái thật dài lưng mỏi phát sinh một đạo thoải mái tiếng dễ gì t ố t liền không có ngủ qua thư thái như vậy thấy ba ngày nay tinh thần của hắn vẫn luôn là căng thẳng đối với liên tiếp nô r a kẻ địch mạnh mẽ nhóm hắn dù chưa tụ tường h nhưng là lại à l là lo lắng nhất một người nguyên bản là chỉ là muốn tìm một chút hai thế lực lớn thực lực thế nhưng không nghĩ tới đối phương cư nhiên bị đánh ra chân hỏa rơi vào đường cùng hắn chỉ phải kiên trì đem diện hiện tại vừa nghĩ nghĩ thật đúng là sợ nếu là không có thu phục hai gã linh chủ nếu là không có không động chi vực đúng lúc xây dựng trận pháp truyền thống nếu là không có càng、muốn. hắn càng cảm giác mình là may mắn đúng lúc này tất cả mọi chuyện vật trong nháy mắt cầm cố lại i ể u thiên tri thượng một đạo cự đại kim sắc bản g danh sách chậm rãi cửa hàng dưới vạn tộc chiến trường ngày thứ năm mươi thử vong lính chủ số lượng đạt được ba nghìn nước chiến lược bảng đợt thứ hai đúng hạn mở ra chiến lược bảng danh liệt sở hữu trong lãnh địa chiến lược tối cao lãnh địa đơn vị mỗi tọa lãnh địa có thể có ba gã lãnh địa đơn vị lên bảng chiến lược bảng xếp hạng càng cao lấy được thưởng cho càng phong phú sở hữu lính chủ sau đó có thể trực tiếp tuần tra chiến lược bảng chiến lược bảng thường cho mỗi ba mươi ngày là một kỳ mỗi kỳ thường cho hướng về phía trước tăng lên đợt thứ hai t h ư ở n g cho đệ nhất danh năng lượng năm trăm vạn trong lãnh địa sở h ư u thánh vực cấp trở xuống đơn vị đ ể thăng một cái cảnh giới nhỏ tên thứ hai năng lượng bốn trăm vạn trong lãnh địa sở h ư u chuyển kỳ cấp trở xuống đơn vị đ ể thăng một cái cảnh giới nhỏ tên thứ ba năng lượng ba triệu trong lãnh địa sở h ư u sử thi cấp trở xuống đơn vị đ ể thăng một cái cảnh giới nhỏ bốn sáu năng lượng một trăm vạn trong lãnh địa sở h ư u kim cương cấp trở xuống đơn vị đ ể thăng một cái cảnh giới nhỏ bảy mười năng lượng tám mươi vạn trong lãnh địa sở hữu hoàng kim cấp trở xuống đơn vị đề thăng một cái cảnh giới nhỏ mười một hai mươi năng lượng năm mươi vạn trong lãnh địa sở hữu b ạ c h ngân cấp trở xuống đơn vị có năm mươi tỷ lệ đ ể thăng một cái cảnh giới nhỏ hai mươi mốt năm mươi cái này đồng thời t h ư ở n g cho vừa ra tới một đám linh chủ lập tức liền mừng rỡ không thôi giờ khác này sở hữu linh chủ đều lần nữa bị chiến lược bảng t h ư ở n g cho chấn động đến từng cái ánh mắt hưng cực gắt gao nhìn chằm chằm trên vòm trời kim quan g trói mắt chiến lược bảng làm cho lãnh địa sở hữu đơn vị đ ể thăng một cái cảnh giới nhỏ thi ê một đợt thứ hai t h ư ở n g cho dĩ nhiên so với thời kỳ thứ nhất cao hơn nhiều như vậy thật lạ quá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 sáu vị trí đầu nhất định phải có ta cốt mà chi linh a nhất tôn cốt long v ư ơ n g ngật lập trên mặt đất trong hốc mắt linh hồn hỏa diễm cháy đường n ự c kích động mà khẩn trương tại hắn phía sau d ầ m dạp vượt lên trước mười vạn số lượng khô lâu đầy khắp núi đồi đều là hoàn toàn t r ắ n g bệnh chu vi thụ một toàn bộ bị đáng sợ khí tức tử vong ăn mòn kéo rũ suy bại sáu vị trí đầu phần thường này làm cho lý việt cũng là kinh hại không thôi gần nhất thu phục nhiều như vậy thổ dân thế lực hắn thần hy lĩnh nhân khẩu đã tiếp cận nghìn vạn thiền tam danh hắn là đã xác định có thể bắt lại lấy phần thường này ngoại trừ thánh vực bên trên sinh vật h á n thần hy lĩnh sở hữu đơn vị đều có thể thăng liền ba cái tiểu cảnh giới s ắ p xỉ mười triệu nhân khẩu đều đề thăng ba cái tiểu cảnh giới cái kia được tiêu hao bao nhiêu năng lượng cái này một lớp hắn kiếm được quả thực không nên quá lớn kim sắc trên bảng danh sách thường cho tin tức chậm rãi sau khi biến mất sở hữu lĩnh chủ thần sắc toàn bộ đều bị tác động đứng lên nhìn t r ò n g chọc vào treo cao thiên khung đạo kia từ thần thánh kim sắc chuyển hóa thành xích hồng s ắ t chiến lược bảng danh sách trong lòng tràn đầy trờ mong làm trên bảng danh sách đệ một hàng chữ lớn xuất hiện bên trên bốn trăm năm mươi bảy nghìn vạn lĩnh chủ chúng thì có hơn p â n nửa hít vào một hơi đồng thời trong lòng cũng là loẽ ra một trận cô đơn chiến lược bản g danh sách bên trên thứ một trăm danh tin tức t ì n h lình hiện hiện thứ một trăm danh c u a q u ả n g tri địa lãnh địa đơn vị ma hổ một sử thi thiên n ộ t thứ một trăm danh đều là sử thi nguyên bản còn tưởng rằng ta kim cương lưu đầu ma năng đủ lên bảng hiện tại xem ra dồ k ẻ dĩ nhiên là tự ta ai huynh đệ không cần đủ trí tất cả mọi người giống nhau chỉ là một lần này c ư ờ n giả g là ở là quá mạnh mẽ m ộ t ít, sử thi tư nhiên chỉ có thể sắp xếp một trăm danh hơn nữa còn là tương đối cường đại ma hổ lý việt không có nhìn nói chuyện p i ế m tần đạo chỉ là đang dùng tâm cảm bị xích hồng sắt trên bảng danh sách tản mát ra khí thức theo thứ tự mãi cho đến hơn năm mươi danh hắn cũng không thể dò xét ra một như thế về sau chỉ có thể đến đây thì thôi mà cái này năm mươi danh thuần một s ắ t tất cả đều là sử thi sử thi tột cùng nhân vật c ứ n g hãn người thứ bốn mươi chín ngũ nhạc lĩnh lãnh địa đơn vị thực nhân ma chuyển kỳ sơ kỳ thiên lột dĩ nhiên bốn mươi chín danh liền ra phát hiện sở hữu chuyển kỳ đơn vị lính chủ cái này theo xích hồng trên bảng danh sách chữ viết c h ầ m giái hiện hiện n ó i chuyện p i ế m trong kinh nói chuyện thảo luận lần nữa kịch liệt sinh hồng sắc chiến lược bảng danh sách đổi mới tốc độ căn bản là mười giây cả một cái mới theo bảng danh sách xếp hạng đi tới tên thứ mười một lúc một đám l ĩ n h chủ tâm đều đều bị n h é o động chương 448, b ả n g danh sách thường cho thực lực đại tăng chương 448, b ả n g danh sách thường cho thực lực đại tăng sinh hồng sắc bảng danh sách bên trên t ừ n g đạo chữ viết chậm rãi hiện hiện sở hữu thực lực cường hãn còn chưa lên bảng đơn l ĩ n h chủ trong mắt tràn đầy t r ờ mong tên thứ mười ác ma tri g á c lãnh địa đơn vị một độc giác ác ma một truyền kỳ trung kỳ ty chứng kiến tên thứ mười cảnh giới sở hữu linh chủ đều là nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh tên thứ mười cũng đã truyền kỳ trung kỳ cái này cũng quá mạnh m ộ t ít một chỗ vô cùng ú ám chi địa từng đợt hồng quang hơi t h i ỉ n t h ư ớ c ở nơi này hồng quang trung tâm thình l i n h ngồi ngay ngắn cái này một gã hai nhân vật hồng thân ác ma nhìn lấy bảng danh sách bên trên tin tức hắn không tự chủ phát sinh một trận tiếng cười trói thai ha ha ha chờ ta ác ma quật khởi thời gian chính là cả phiến đại lục náo động lúc hô tên thứ mười tin tức chậm rãi tiêu thất một đám linh chủ tâm lần nữa bị cự di chuyển trong ánh mắt chan đầy chờ mong cùng lo lắng hô Hồ xích hồng sắc chiến lược bảng danh sách bên trên một vòng tin tức mới chậm rãi hiện hiện tên thứ chín thần m a mộ đ ị a lãnh địa đơn vị u linh vương t r u y ề n kỳ trung kỳ hô đệ bát danh hốt ma chi lĩnh lãnh địa đơn vị khô lâu vương t r u y ề n kỳ hậu kỳ làm một đám l ĩ n h chủ chứng kiến đệ bát danh cảnh giới phía sau đều là cả kinh thiên n ộ t đệ bát danh cũng đã sở hữu t r u y ề n kỳ hậu kỳ cường giả sao nguyên lai、like、ta cùng với đại lao khoảng cách là như thế xa xôi đệ thất danh ý loạn chi đ i ệ lãnh địa đơn vị hoàng kim bệ hẹ một một t m u y ể n kỳ hậu kỳ tên thứ sáu phi phượng công triều lãnh địa đơn vị hoa ảnh tinh linh chuyển kỳ cực hạn khi thấy cái này. một đám l ĩ n h chủ trong nháy mắt liền không bình tĩnh lâu như vậy đối với vương triều loại này lãnh địa tuyệt đối chính là cái đại lục này nguyên sinh thổ dân khi thấy phi phượng vương triều trong nháy mắt bọn họ cũng nhớ tới phía trước cực kỳ kiêu ngạo liệp sát hai gã mạnh mẽ đại l ĩ n h chủ thế lực nhưng mà một giây kế tiếp cái này cái l ĩ n h chủ chủ nhân n g s â m mang đức anna lập tức lên tiếng đại gia không cần lo lắng ta phi phượng vương triều mấy nghìn năm qua đều là chủ trương hòa bình sẽ không vô duyên vô cố đối với lính chủ hạ thủ điểm này nói vậy đang ở tây vực lính chủ đều biết lời này vừa nói ra lập tức có người chỗ tây vực lính chủ lên tiếng chứng thực đ i ệ m này một đám lính chủ mới chỉ có an tâm không ít thần hy lĩnh chứng kiến cái này lý việt không khỏi tới một ít hứng thú hắn là có tác tệ khí tài năng mới có thể nhanh chóng như vậy tăng lên thuộc hạ thực lực thế nhưng không có tác tệ khí những thứ này thổ dân lính chủ dĩ nhiên cũng có thể ở trong năm mươi ngày bồi dưỡng được chuyển kỳ cảnh giới cực hạn sinh vật đi ra nội tình này d à y đến đáng sợ hô tại mọi người trong lúc suy tư lại một đường tin tức dần dần hiện hiện hàng năm e m mạ đế quốc lãnh địa đơn vị một titan cự ma chuyển kỳ cực hạn dường như phi phượng vương triệu giống nhau ẹm mạ đế quốc đại hoàng tử -mẹ lập ẹ t ghi. Edmethion l tức lên tiếng không có chủ động công kích quá bất kỳ l ĩ n h chủ cũng tương tự được chứng thực chỉ là đối với cái này trong đó có hay không hơi nước tồn tại chúng l ĩ n h chủ như trước bảo trì hoài nghi dù sao bọn họ những l ã n h chúa này đối với mảnh đại lục này mà nói là thuộc về ngoại lai kẻ xâm lược có bao nhiêu người có thể đối với bọn họ có tốt thái độ hạng năm xuất hiện một đám l ĩ n h chủ bắt đầu suy đoán bắt đầu ai là tên thứ tư chiến lược bảng tên thứ tư mới là trong lòng bọn họ đệ nhất danh bởi vì ba vị trí đầu không cần suy nghĩ tuyệt đối đã bị thần hy lính chiếm hết ta đoán cái này tên thứ tư tuyệt đối là vân trung thành cái này còn dùng đoán không phải tên thứ sáu không phải hàm năm vậy tuyệt đối chính là tên thứ tư hô tên thứ tư vân trung thành lãnh địa đơn vị một quang minh thánh tài giả chuyển kỳ cực hạn một tòa mây mù tràn ngập trong lâu đài q u a y thân hai cánh vân trung thành l ĩ n h chủ trên mặt lộ ra vẻ vui mừng mà nói chuyện phiếm trong kinh nói chuyện nàng cũng nhiều một cái tên hiệu thần hy lĩnh giới đệ nhất nhân ha ha ha ngoại trừ thần hy đại lão lính chủ chúng ta trùng lại thêm một gã đại lão lực áp hai đại thổ dân thế lực mạnh mẽ trong mây đại lão ngư bê ngay tại lúc đó bọn họ bắt đầu đối với thần hy lĩnh tên thứ ba thực lực suy đoán đại gia đoán một chút thần hy đại lao tên thứ ba là cảnh giới gì cảm giác thấp nhất đều là thánh vực sơ kỳ thánh vực sơ kỳ cách c ụ c nhỏ thấp nhất đều là thánh vực trung kỳ lời này vừa nói ra lập tức liền được quảng đại l ĩ n h chủ nhận động dù sao chỉ cần cẩn thận quan sát tấn cấp dị tượng đều có thể đoán được thần hy đại lao thực lực nhất định là thánh vực trung kỳ không thể nghi ngờ ở một trận lính chủ quân quýt trong tiếng thiên k u n g treo cao xích hồng sắc chiến lực bảng danh sách chữ viết chậm rãi tiêu tán hô lúc này sở hữu linh chủ đều tụ tinh hội thần nhìn chằm chằm bản g danh sách tên thứ ba thần hy lĩnh lãnh địa đơn vị h ắ cá ma m long thánh vực t r u n g kỳ chữ viết toàn bộ biểu hiện phía sau sở hữu linh chủ trong lòng đều là cả kinh cứ việc nói trước đ n được nhưng chân chính bị xác định thời điểm trong lòng bọn họ đều là một phen run dậy làm sao lão phu không học thức một câu đờ ít lít cờ mở hành thiên hạ n g thần hy đại lao ngư b ê thần hy đại lão m ờ i tiếp thu đầu gối của ta đem hô tên thứ hai thần hy lĩnh lãnh địa đơn vị tử vong tri tâm một thánh vực hậu kỳ tin tức này vừa ra sở hữu linh chủ đều là cả kinh không chỉ có là bởi vì cảnh giới hay là bởi vì tên này l ã n h địa đơn vị chính là bọn họ quen thuộc tử vong c h i tâm tử vong c h i tâm là tử vong c h i tâm l ĩ n h chủ sao nếu như đúng vậy liền quá kinh khủng mới chỉ có bao lâu dĩ nhiên trực tiếp đã bị để thăng tới thánh vực hậu kỳ ta muốn biết không động c h i vực l ĩ n h chủ đến cái cảnh giới kia nhìn lấy lúc này đã trở lại pháp sư chi đô không động c h i vực tại nói chuyện phiếm trong k ê n h nói chuyện yên lặng đưa vào mấy chữ bị nhân bất tài cũng là thánh vực trung kỳ chỉ là lực công kích so với hắc á ma long xác thực kém như vậy một ít lời này vừa ra nói chuyện p h i m tần đạo vốn là đổ tung một đám lính chủ càng thêm kinh hại không thôi thần hi ta h ha ha ha. Lĩnh, lĩnh lãnh i địa đơn vị mười hai rực thần thánh đại thiên sứ thánh vực hậu kỳ vân trung thành chứng kiến lãnh địa đơn vị lúc vân trung thành lính chủ run lên trong lòng trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy kinh hãi màu sắc mười hai cánh thần thánh đại thiên sứ lại là mười hai cánh thần thánh đại thiên sứ đây chính là chỉ tồn tại trong truyền t u y ế t sinh vật cường hắn a thần hy l ĩ n h chủ làm sao lại sở hữu phía trước đối mặt thần hy lĩnh xuất hiện sinh vật hắn đều không có kinh ngạc duy trì có lần này hay không cư nhiên xuất hiện mười hai rực thần thánh đại thiên sứ để cho nàng chẳng bao giờ dự liệu được quá đây chính là nàng cùng thiên sứ nhất tộc tha thiết ước mơ hình thái cuối cùng a cư nhiên chỉ ở thánh vực kỳ liền ra phát hiện trong lòng nàng bắt đầu đối với thần hy lĩnh chủ dâng lên hứng thú nầm hậu chương bốn trăm bốn mươi chín kiểm kê chiến lợi lĩnh chủ nguy cơ chương bốn t r ư ơ chín kiểm kê chiến lợi l ĩ n h chủ nguy cơ hô sở hữu xếp hạng trình diễn song sau lần này treo lơn lường thiên công xích hồng sắc chiến lược bản g danh sách không có trực tiếp tiêu thất l i ệ n tại sở hữu đều cho rằng bản g danh sách công bố xếp hạng sau đó sẽ trực tiếp tiêu thất nhưng mà một loạt chữ to màu vàng chậm rãi hiện hiện làm cho chúng lính chủ lần nữa lên tinh thần tới gợi ý liên tục lên bảng ba lần có tưởng thưởng đặc biệt ngắm các vị lính chủ hăng hái nỗ lực hôm mười hơi thời gian kim quang đại tự chậm rãi tiêu thất thiên k h n g treo cao xích hồng sắc chiến lược bản danh sách như một đạo quần t r ụ trong nháy mắt thu nạp tiêu th xung quanh gió nhẹ tiếp tục thổi lướt giang cầm thời gian lần nữa lưu động lên rồi một ít trong lãnh địa nhìn lấy m ẩ n người l ĩ n h chủ nhóm giữa hai lông mày không khỏi hiện lên vẻ nghi hoặc tin tức này trực tiếp làm cho một đám l ĩ n h chủ trong nháy mắt sôi sùng sục vốn là một ít chứng kiến trên bảng danh sách cảnh giới đã nằm yên l ĩ n h chủ nhóm lúc này trong lòng tình cảm mánh liệt trong nháy mắt lại bị dấy lên thân hy l ĩ n h chứng kiến thiên khung trí thượng sinh hồng sắc bảng danh sách cuối cùng bốn chữ lớn hắn trong lòng cũng là vui vẻ tưởng t ư ở n g đặc biệt hắn đã lanh được nhiều cái cũng là những thứ này tưởng thưởng đặc biệt vì hắn hiện tại thế lực khổng lồ kiên định cơ sở vững chắc bất quá hắn không chút nào một điểm bồi dối chỉ là đáng tiếc mỗi cái lãnh địa chỉ có thể lên bảng ba gã đơn vị nếu không chín trăm linh ba cái này một trăm danh hắn còn có thể cố gắng một chút toàn bộ cho chiếm lập tức lý việt quen thuộc đem bảng điều khiển mở ra đem bảng góc trái trên cùng điểm đỏ mở ra có hay không rút ra thưởng cho là rút ra chung rút ra thành công sở hữu thần hy lĩnh thánh b ự c cảnh giới phía dưới đơn vị thăng liền ba cái đẳng cấp a n h a n h ở gợi ý của hệ thống xuất hiện trong nháy mắt đó thánh nạp đại lục nam ngực đ ầ y trời tấn cấp dị tượng đem hư không đầy m a n t ắ t ni thành t h ạ o lâm vương hướng vương đô eddie j o h n n y nhìn lấy lúc này đã bị đột phá dị tượng bao gồm lâu đài trên mặt nổi lên nồng nặc kinh hãi màu sắc còn nguyên nhân nhìn phía xa cái kia từng đạo đột phá đến thánh vực kỳ dị tượng bầu trời hắn hiển nhiên đã rõ ràng kích động trong lòng không gì sánh được run dậy hướng về phía bên cạnh thánh vực pháp sư w i liam l mở miệng nói ta ta chọn đúng chọn đúng ha ha ha, ha. nhìn lấy eddie dốt nhi bộ dáng hư vấn uy liam trong lòng cũng là mừng rỡ không thôi bọn họ cũng đều biết gia nhập vào thần hy lĩnh có thể có tăng lên rất nhiều thế nhưng không nghĩ tới để thẳng tới nhanh như vậy chiều hôm qua mới chỉ có đầu nhập vào thần hy lĩnh sáng sớm hôm nay liền bị lớn như vậy thiện ý hơn nữa từ đầu vu thần hy lĩnh phía sau bọn họ phát hiện tự thân lực lượng dĩ nhiên so trước đó mạnh phân nửa không ngừng giờ k h ắ c này bọn họ cũng rốt cuộc minh bạch vì sao thần hy lĩnh sinh vật trên cơ bản đều có thể nhảy qua cảnh giới chiến đấu coi như là đồng cấp cũng có thể lấy một được nhiều đặc biệt là đạt tới thánh vực nhóm người kia lực lượng đã trên trăm năm không có, có tiến bộ rồi thế nhưng vừa vào thần hy lĩnh t ă n g bọn lực lượng để cho bọn họ không khỏi đối với mình ra quân chủ nhãn quan g càng ngày càng bội phụng eddie d o t n y nhìn lên bầu trời đống nhiên v a n g lên cái tia cổ xưa thần thoại lãnh chúa thời đại phôn hoa không gì sánh được tình huống giống nhau ở còn lại đại b ự c chung đồng dạng phát sinh mặc dù không có giống như nam vực bên này sở hữu diện tích lớn tấn cấp đến thánh vực cấp bậc cừng giả thế nhưng thăng cấp c h u y ể n kỳ dị tượng s á t thực không ít thế nạp đại lục bắc vực nhìn lấy ở phía trời xa trong nháy mắt nô ra mấy đạo dị tượng hệ sật quốc vương sở ti vần mắt cơ lại nhìn một chút nam vực khi thấy cái kia hơn hai trăm nói tấn cấp thánh vực sơ k ỳ dị tượng trong lòng hắn không khỏi r u n lên sau đó phản ứng lại hắn trong mắt còn dư lại đều là đi c ồ n g lãnh chúa thời đại đã là lính chủ đơn vị cấp tốc tấn thăng thời khắc cũng bọn họ thổ dân thế lực cường đại thời điểm suy nghĩ một chút khoe miệng của hắn không tự chủ liền bung lên mỉm cười đồng dạng thánh nạp đại lục b ắ t b ự c n í t đế an vương hướng thủ đô thêm lịch thành đang nghe thuộc hạ mới vừa bẩm báo phía trước chiến sự cũng cảm giác được biến hóa ở bên ngoài quân chủ là gì cắt lúc này mang theo một đám đại thần đi ra đại sành Làm như nguyên à y vậy cảnh tượng giống nhau ở em mạ đế quốc phát sinh một đám quốc vương đại thần nhìn lấy một tòa cung điện trung chuyển tới khủng bố dị tượng trong lòng không khỏi vui vẻ chọn hơn tám trăm nói tấn cấp truyền kỳ dị tượng bọn họ đế quốc lại thêm một chi cấm quân tám trăm danh kim cương đã có thể ngăn cản một vạn bạch ngân quân sĩ chỉ cần bồi dưỡng thật tốt ở trên chiến trường đó chính là thẳng đến thượng tướng thủ cấp tồn tại dường như giờ k h ắ c này bọn họ rốt cuộc hiểu rõ nhà mình đại vương từ tầm quan trọng một đạo tiếng trung vang lên hẹn mạ quốc vương k é t lexley lúc này triệu khai hội nghị thánh n ạ p đại lục đông vực một mảnh kêu tiếng hô rét dung trời chiến trường bên trong thứ vương đại thế lực quan chỉ huy đồng thời nhìn về phía thiên cung cái kia từng đạo dị tượng làm cho trong lòng bọn họ không khỏi run lên đồng đạn hai triều hai nước vương đỗ chung bốn gã thế lực tri chủ cái chán đều là nhịu c h n dường như l ĩ n h chủ nhóm đã q u ấ t k h ở i vẹn vẹn nhanh gần hai tháng mà thôi dường như nghĩ tới điều gì chiến tranh khơi mào giả nam vạn quân chủ Ú l y x é t kẹp mờ héo lúc này trở lại nghị sự đại s ả n h viết đứng lên thấy nạp đại lục tây v ự c b i ê n quan bên trên bốn g ã quan chỉ huy nhìn một chút phía nam cái kia hơn hai trăm nói dị tượng lại nhìn phía sau dị tượng sắc mặt ở mừng rỡ cùng đang do dự chuyển hoàn đứng lên rốt cuộc trong đó một gã tay cầm trường mâu nhung trang nam tử vẫn là không nhị được hỏi lính chủ tư thế đã không đẻ ép được làm sao bây giờ là rét vẫn là thả thoại âm rơi xuống ba người đồng thời nhìn về phía người khoát phượng văn người pháp sư kia chỉ thấy hắn lúc này vớt ve dấu mép t r ầ m tư khoảng khắc mới mở miệng nói nhiệm tóc triển khai không để ý tới liền có thể cũng không phải là mọi người đều l à như nam bực cái kia bị một dạng thoại âm rơi xuống trong lòng ba người nghi hoặc suy giảm đúng vậy lâu như vậy mấy cái khác đại bực cũng không có nghe cái gì còn lại l ĩ n h chủ có sinh vật tấn cấp đến thánh vực tin tức thậm chí là truyền kỳ đều thiếu phi phượng vương triều dâu thành lúc này tay cầm giấy tuyên thành phi phượng quân chủ sắc mặt ở mừng rỡ cùng kinh ngạc gian chuyển h o á mà giờ khác này công chúa ngã sâm đại đức an na lẳng lặng đứng ở phía dưới không có mở miệng đúng nhiên một đạo thanh em run rẩy phát sinh tốt tốt. cái này thần hy lĩnh cư nhiên có hai g ã thánh b ự c hậu kỳ sinh vật tốc độ này tuyệt đối là thần chỉ hạ phạm không thể nghi ngờ na na các ngươi thật có phúc thật có phúc a lần này cho công chúa đại đức an na cho cả sẽ không nghi ngờ trên mặt nhất thời bốc lên phụ vương ngài nói đây là ý gì cái gì chúng ta thật có phúc ngay vậy phi vợ ư n g quân chủ ngẩng đầu nhìn phòng khách bên trên t u y ệ t đẹp hoa văn trang sức rơi vào trầm tư hồi lâu hắn mới chỉ có tiếp tục mở miệng nói ra kỳ thực mẹ ngươi đã từng cũng là một gã l i n h chủ chương bốn trăm năm mươi phi phượng chuyện xưa khiếp sợ thần hy đơn vị chương bốn trăm năm mươi phi phượng chuyện xưa khiếp sợ thần hy đơn vị nghe nói như thế na sâm đại đức an na đầu ông ông trong nháy mắt bằng khống phía trên phi phượng quân chủ lời nói vẫn ở chỗ cũ tiếp tục khi đó xuất hiện l i n h chủ không hề giống các ngươi hiện tại nhiều như vậy bất quá năm đó nhóm kia l i n h chủ toàn bộ đều là trên mảnh đại lục này thiên tiêu không giống hiện tại còn có những thế giới khác sinh vật đến thế nhưng tiến độ cũng là cũng nhanh hơn các ngươi năm đó mẹ ngươi cũng là l ĩ n h chủ bên trong người nổi bật vẹn vẹn thời gian ba tháng hắn liền có cực kỳ cường hãn thế lực cũng như bây giờ thần hy lĩnh một dạng như mặt trời giữa trưa khi đó là cả phiến đại lục huy hoàng trí cực thời đại o năm trên đại lục bình thường rất xây xuất hiện truyền kỳ lịch sử hứa cấp cường giả đều bị một l ĩ n h chủ bồi dưỡng ra s a u lại thậm chí còn xuất hiện t h á n h vực cảnh giới cường giả sự xuất hiện của bọn họ là cả phiến đại lục có phúc chỉ là s a u lại ai phía dưới sớm đã tỉnh hồn lại ngã â m đại đức anna xem cùng với chính mình vụ thân cái tia thần sắc đau thương bất động thanh sắc lặng lẽ lui giờ khác này nàng rốt cuộc minh m ạ c h vì sao cái này một lúc lâu hắn phụ vương thường xuyên biết nhìn lấy nam b ự c cười ngây ngô ngôi lai、like. thánh nạp đại lục trung vực phía trước đang chuẩn bị vào nam b ự c tầm bảo một ít sinh vật cường hãn chứng kiến cái này ở nam b ự c toàn cảnh đột nhiên bước lên tấn cấp thánh b ự c dị tượng trong lòng đều là run lên lại đánh lên dằm túi h thậm chí trực tiếp tại chỗ lui lại chạy trở về chỉ cần có một người trốn còn lại vốn là có chút ý tứ như thế sinh vật lúc này lui lại một hồi vốn là nam vực phải đối mặt phong ba lần này lạc yên tiêu thất thánh nạp đại lục nam vực thần hy lĩnh lý v i ệ t nhìn lên bầu trời cùng thần hy lĩnh bầu trời bốc lên hơn mười đạo tấn cấp thánh vực dị tượng trên mặt tràn đầy nồng nặc vui sướng ý thánh vực phía dưới đ ề thăng một cảnh giới truyền kỳ phía dưới đ ề thăng hai cái cảnh giới sử thi phía dưới đ ề thăng ba cái cảnh giới cái kia truyền kỳ cực h ạ n cường giả đều có thể trực tiếp đột phá đến thánh vực cảnh giới hãn đại khái tính rồi trở xuống bầu trời dị tượng cái này một lớp xuống tới hắn trực tiếp nhiều hơn hai trăm danh thánh vực cấp cường giả trong đó đại bộ phận đều là còn lại mới vừa đầu nhập thần hy linh thế lực t h ậ p phân mừng g i ữ hắn dưới chân ánh sáng nhạt thiếp thước tái xuất hiện lúc đã là tử sắc kinh cất chi c h â n tường hơn ba trăm i miếng tử sắc kinh cất chi hoa xuống bụng trực tiếp thu được bốn giờ tự do điểm thiên phú đều không ngoại lệ hắn toàn bộ thêm đến rồi tốc độ thiên phú bên trên trực tiếp đem tốc độ để thẳng tới ba mươi cấp giờ khác này nam vực các nơi sở hữu đầu phục thần hy lĩnh một tốc độ xương đơn vị lúc này lần nữa có đột phá vào lúc ban đêm dị tượng chậm rãi tiêu thất lý việt cựu hạ đạt ngày mai sở hữu tộc trưởng đến đây nghị sự tin tức sau đó lần nữa hài lòng truyền tống đến tử sắc kinh cất chi hoa xuống ba trăm đoá tử sắc kinh cất không có n g o à i ý mớn năm điểm tự do điểm thiên phú số lượng làm cho hắn gọi thẳng vận khí không muốn quá tốt cái này năm điểm tự do thiên phú toàn bộ bị hắn thêm ở phòng ngự bên trên trực tiếp đem phòng ngự rót đ ầ y chẳng qua là khi hắn chứng kiến bảng sở ký hữu bên trên bỏ thêm không có mấy lại chỉ tăng thêm năm thể chất nhưng hắn không khỏi sửng sốt phía trước thăng một cấp có thể thêm mười hoặc là càng nhiều vất quá rất rõ ràng giống như phòng ngự loại này thuộc tính dường như khó để thăng buổi tối nằm ở trên sân thượng nhìn lấy bầu trời đêm lý việt đột nhiên cảm g i á được dường như cái này dạng yên tính buổi tối cũng rất tốt hiện tại nam vực thu phục sau đó sau đó còn có một đoạn thời gian rất dài mới có thể đem cả phía nam vực toàn bộ ngưng tụ thành một cỗ tầm sắt lực lượng phát hiện mình lại bắt đầu vang lên chính vụ việc phía sau lý việt vội vã l â y động đầu đem loại này tâm tư ném xuống đêm nay hắn chỉ nghĩ an an tĩnh tĩnh hưởng thụ thời gian nhàn hạ chỉ là khi thấy cách đó không xa mỹ lệ vô cùng ăn t r ộ hắn cải biến cái chủ ý này ngày thứ hai hắn nhắc rắc trực tiếp ngủ đến trưa thập phần vội vội vàng vàng đi trước chữ t ử sắc kinh c ư ớ chi chân tường ăn xong đỡ điểm tâm phía sau hắn trở lại chính vụ đại sảnh bắt đầu kiểm tra bắt đầu đã sửa sang lại thánh nạp đại lục nam vực bản đồ địa hình đi tới thánh nạp đại lục năm mươi mốt ngày hắn mới nhìn thấy khối đại lục này một góc thần hy lĩnh bị ba chỗ tuyệt địa bao khỏa vừa lúc chính là nam vực nhất phía nam hai cái vương quốc tạo thành thần hy lĩnh bước ra mảnh này nơi giam cầm đạo thứ nhất phòng tuyến m à xung quanh vừa vặn bị vô biên cao sơn cho bao phủ chỉ lưu lại giới thiên môn quan vừa xuất quan miệng có thể thuận tiện đại quân xuất nhập ra khỏi thiên môn quan bên trái chính là tịch vũ đế quốc địa giới mà bên phải lại là hồng phong liên minh địa giới tịch vũ đế quốc đi lên một mảnh địa bàn lớn đều là thánh đấu vương hướng địa giới hạ o lâm vương hướng địa giới lại là ở hồng phong liên minh bên trái phía trên lại vừa b ậ n đem đi thông trung vực quan khẩu cũng cùng nhau bao khỏa ở tại trong phạm vi chứng kiến cái này lý việt cũng mới minh bạch vì sao hạ o lâm vương triều hội có như thế nhiều mà tạm c ư giả không cần suy nghĩ rất nhiều tuyệt đối đều là từ còn lại vực trong thế lực trốn ra được mà cả phía nam vực ngoại trừ đi thông trung vực có một đạo cự đại quan khẩu bên ngoài địa phương khác toàn bộ đều bị cao sơn hoặc là rất dài rất sâu thung lũng các n ư ớ nghe nói là còn lại mấy đại địa vực cũng là như vậy nghe thế lý việt bắt đầu suy tư một mảnh đại lục rõ ràng như vậy quy hoạch chẳng lẽ là rất sớm phía trước mà bắt đầu bố cục dạy rồi mà cái này cái bố cục giả là ai có phải hay không là cường đại thần minh mà hắn sáng tạo điều này lý do vậy là cái gì càng muốn lý việt trong lòng càng tim đập nhanh có thể hay không bọn họ những lanh chúa này chính là bị nuôi dưỡng ở mảnh đại lục này cổ cuối cùng sẽ bị nuôi cổ người cho t h u gặt lúc này lý việt không thể không b ộ i phục trí tưởng tượng của mình ngược lại hiện tại hắn hàng ngày là qua được không sai nếu như phát hiện là bị nuôi cổ đến lúc đó cùng lắm t h chết ảnh hưởng không lớn. trong h hồi chứng u kiến tâm tư, t u quanh đầu n lớn dây núi lớn, hắn bắt đầu suy tư bên n g g dây suy bắt tư à i t r o đó đến tuột cùng tuột cất giấu cái gì. Trong dây núi nếu như tồn tại đại lượng hung thú nhiều năm như vậy không có bị quét dọn tuyệt đối tạo thành cường h ã n thế lực nhìn một chút thánh đấu vương hướng bây giờ còn chưa có người tiếp quản trong lòng hắn không do hiện lên một vệ hoảng sợ ý thần hy lĩnh bầu trời biểu hiện thời gian mới chỉ có bốn giờ chiều lúc hạ lâm quân chủ hẹn đi giót n y mang theo ba gã thánh vực dẫn đầu chạy tới khi thấy thần hy lĩnh bên trong hầu như đều là trong truyền thuyết kiến trúc lúc một chuyến bốn người trên mặt kinh hãi màu sắc m a i cho đến sáu điểm lúc học cũng còn không có tiêu tán hạo lâm quân chủ đến không lâu tử vong chi tâm cùng không động chi vực liền chủ tới năm giờ lúc sen a giờ dừng dập bên cạnh hai đại vương quốc cũng đến bọn họ đều là lần đầu tiên bước vào thần hy lĩnh thấy được thần hy lĩnh chân chính n g u y nga phong cảnh không có ngoại lệ trên mặt mỗi người đều mang nồng nặc vẽ kinh ngạc ăn sáu giờ chiều hội nghị đúng giờ bắt đầu nghị sự đại sảnh nhìn trên b à n trưng bày các loại quý trọ vật thần hy lĩnh một đám tộc trưởng còn tốt mà còn lại mới thu phục thế lực c h i chủ mới vừa tỉnh lại g õ má lần nữa bị kinh hãi màu sắc đầy đây là năm trăm ngàn năng lượng một đoá tử sắc kinh cấp c h i hoa c ư nhiên như thế một đại bản t r ờ i ạ đây cũng là thủy linh quả còn có huyết sắc hoa thủy ma trái cây huyết long hoa t r ờ i ạ ta hiện tại rốt cuộc minh bạch phía trước vì sao đánh không thắng còn lại quân đội bạn nhìn lấy lại đi dốt nỉ vẻ mặt kinh ngạc phụ khoa ngôn n ữ một đám tộc trưởng cũng là ha hả cười không ngừng tử vong chi tâm cùng không động chi vực hai người cũng là kinh hãi không thôi lúc này bọn họ còn đắm chìm trong cái kia vây quanh thần hy lĩnh xây lên t ử sắc kinh cấp chi tường t ử sắc cấp chi tường không phải trọng điểm trọng điểm là cái kia khắp tường t ử sắc cấp chi hoa tán phát hương khí đều nhường bọn họ kém chút không nhúc nhích một loại nếu không phải ở cường đại bên trong khu lực điều khiển dưới bọn họ cũng rất khó đi vào nghị sự đại sảnh chứng kiến điên cuồng ă n cơm đám người lý việt trên mặt lộ ra một nụ cười vui mừng mười phút sau mọi người mới chậm dãi chầm tính lại một cái hai trên mặt đều đỏ được không được bất quá cũng không phải nguyên nhân của bọn hắn mà làm ấy thứ này là ở đều quá hiếm có coi như đã đạt đến thánh vực cảnh giới bọn họ vẫn như cũ có cám dỗ trí mạng chứng kiến đám người cắn nuốt hoàn tất khôi phục trạng thái phía sau lý biện phất tay khiến người ta đem không có đồ còn dư lại chuyển đi phía sau nhìn về phía chính vụ chủ sự ổ phệ lì ạ thay thế ổ phệ lì ạ lúc này đứng dậy giơ trong tay lên quấn m ở chậm rãi mở miệng lính chủ đại nhân lần này đại chiến bên ta cộng tổn thất hơn sáu mươi vạn chiến sĩ diện địch hơn bốn trăm vạn bắt được quân địch hơn bảy mươi vạn tiếp thu hàng quân hơn sáu mươi vạn trong đó bao quát thành đấu vương hướng tịch vũ đế quốc sau đó thần phục quân đội công chiếm lãnh địa thánh nạp đại lục nam vực toàn cảnh tuy có rất nhiều tiểu cổ thế lực chưa thu phục nhưng không ra một tháng nam vực đem toàn bộ bị thần hy linh thu phục hồi báo xong tất thoại âm rơi xuống ô phễ ly ạ lúc này lui về đội ngũ một đám l i n h chủ nghe thế trong lòng không khỏi run lên lúc này mới ba ngày nhiều một chút thời gian dĩ nhiên cũng làm xảy ra nhiều như vậy thương vong hơn bốn trăm vạn thương vong trên cơ bản một ngày muốn chết đi hơn một triệu quân sĩ nghĩ lại tới cái này đã thần phục hạo lâm quân chủ trên mặt hiện lên một vệ phi hồng chiến tranh là tàn khốc nhất cũng là vô tình nhất nhưng cũng là ma luyện chiến sĩ phương thức tốt nhất liền một trận chiến này trực tiếp đem thần hy lĩnh một đám chiến sĩ tiềm lực kích thích ra xuất hiện rất nhiều nghịch cảnh đột phá kỳ tài thần hy lĩnh cũng triệt để từ một cái đế quốc thế lực chân chính thăng lên làm nam b ự c tri chủ tuy là còn có một lâu tài năng mới có thể triệt để đem nam b ự c nắm giữ thế nhưng lúc này nam b ự c sở hữu cao cấp lực lượng tất cả thuộc về vu thần hy lĩnh thống nhất sắp tới theo lý việt phát ra tiếng mọi người tâm tư lập tức thu hồi một trận chiến này là chúng ta thần hy lĩnh thành danh tri chi chiến trong chiến tranh chúng ta đánh ra thần hy lĩnh khí thế đánh ra thần hy lĩnh phong thái từ nay về sau nam b ự c là một nhà câu này trực tiếp đem lòng của mọi người đều nhéo động theo dân trào sau đó lý việt nói gió đ ổ t biến tuy là bỏ mình bốn trăm sáu mươi hơn vạn minh đệ thế nhưng chúng ta tránh khỏi sau đó nam b ự c xuất hiện thương vong nhiều hơn bây giờ nam b ự c đại cục đã định hiện chúng tướng nghe lệnh thoại âm rơi xuống lý việt mánh địa đứng dậy đem phía sau thiên khải áo choàng mánh địa hướng phía sau vung lên hắn là bỗng nhiên lại trầm thấp lạc hướng ngẩm cao thanh âm lần nữa kích khởi mọi người tình cảm mánh liệt mọi người lúc này không người mặt tướng ở hơn mười đạo thanh â m vang vọng nghị sự lại sảnh không động chi vực lập tức đứng ra đội ngũ hiện bổ nhiệm ngươi quân đoàn vì thần hy lĩnh g i ớ i cờ thánh một quân đoàn quân đoàn trưởng thống ngự pháp sư chi đô thần hy lĩnh bên trong tinh linh pháp sư cùng nữ v u toàn bộ thuộc về ngươi điều khiển ngươi quân đoàn phụ trợ làm chủ chiến đấu là phụ ngay vậy không biết không động chi vực mọi người đều là cả kinh bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng lý việt sẽ trực tiếp như vậy đao to đũa lớn bắt đầu chỉnh đốn quân đội không động chi vực thanh em đều có chút run dày đứng lên là sau đó lý việt nhìn về phía tử vong chi tâm trận mở miệng tử vong chi tâm nghe lệnh tử vong chi tâm lúc này đứng ra hiện bộ nhiệm ngươi quân đoàn vì thần hy linh dưới cờ thành thủy quân đoàn quân đoàn trưởng thống ngự a minh đều thần hy lĩnh bên trong hữu ảnh linh thể nhất tộc toàn bộ thuộc về n g ư ơ i thông suất n g ư ơ i quân đoàn kỳ tập ám sát làm chủ phụ trợ là phụ tử vong chi tâm kích động nói là lý việt ánh mắt lần nữa rời đi nhìn về phía hạo lâm quân chủ hạo lâm quân chủ nghe lệnh nghe vậy hạo lâm quân chủ lúc này kích động đi ra đội ngũ hiện bộ nhiệm ngươi quân đoàn vì thần hy linh dưới cờ t h á n h kim quân đoàn quân đoàn trưởng thống ngự kỵ sĩ trí đô thần hy lĩnh bên trong sở hữu kỵ sĩ đều do n g ư ơ i thống lĩnh n g ư ơ i quân đoàn chủ công chặt nghe thế hạo lâm quân chủ thân thể cũng bắt đầu run dậy là sau đó hắn mở miệng lần nữa về sau lại không hạo lâm quân chủ chỉ có kỵ sĩ edd giờ khắc này trong mắt của hắn tràn đầy quan mang lý v i ệ t ánh mắt lần nữa di động nhìn về phía huyết lang thống lĩnh cách mâu kéo nói huyết lang thống lĩnh cách mâu kéo nói nghe lệnh nghe vậy như kỵ sĩ edd một dạng cách mâu kéo nói thân thể đã bắt đầu run dậy hiện bộ nhiệm ngư ơ i quân đoàn vị thần hy lĩnh giới cờ thánh hỏa quân đoàn quân đoàn trưởng thống ngự huyết lang chi đô thống lĩnh huyết lang nhất tổng trưởng quản nguyên thánh đấu vương hướng ngươi quân đoàn chủ công chặt nghe nói như thế cách m â u kéo nói thân ảnh run dậy càng thêm lợi hại là đa tạ linh chủ đại nhân lý v i ệ t ánh mắt lần nữa di động nhìn lấy gỗ lìn thông suất t ố giờ nói t ố giờ nghe lệnh bốn bảy nghe được tên của mình t ố giờ có chút không tin bất quá khi chứng kiến lý viện cái kêu ánh mắt kiến định hắn lúc này trong lòng ấm áp lập tức đứng ra đội ngũ hiện bộ nhiệm ngư quân đoàn vị thần hy lĩnh giới cờ thánh t h ủ quân đoàn quân đoàn trưởng thời gian chiến tranh có thể điều động địa tinh nhất tộc cùng hôi hải nhân nhất tộc phụ trách sở hữu công sự kiến trúc lại hậu kỳ có cường đại phòng ngự binh chủng đồng thời quy hoạch ngươi quân đoàn dưới gỗ lìn thống xuất â giờ hết sức kích động đáp lại nói là đa tạ lính chủ đại nhân làm xong đây hết t h ả y lý v i ệ t trong lòng nặng nề thoải mái một khẩu khí đối với cái này mấy đại quân đoàn nhân tuyển hắn chính là tinh chọn mảnh nhỏ mài mới chỉ có tuyển ra tới từ vong tri tâm cùng không động tri vực phía trước đều là một phương đại thế lực người trường đà bất kể là đối với quân sĩ vẫn là chính vụ việc đều là không cần hắn quan tâm chương 452, khủng bố thế lực vũ bách t h á n h b ự c chương 452, khủng bố thế lực vũ bách t h á n h b ự c cách mẫu kéo nói cùng kỵ sĩ eddie đều là này phương đại lục một phương cờ ư n giả g thống ngự tộc nhân đều là trên một triệu hơn triệu tồn tại chính vụ quân sự một khối này tự nhiên không cần lo lắng lại hai người đảm nhiệm chủ công chặt quân đoàn cũng là thí sinh tốt nhất huyết lang thống lĩnh có thể dẫn dắt cả nhánh huyết lang tộc trốn tránh nhiều năm như vậy bên ngoài cẩn thận chi tâm không thể bảo là không mạnh m à k ỵ sĩ eddie rõ ràng sở hữu hùng b á n a m vực thực lực nhưng vẫn cầu đến bây giờ mới xuất hiện bên ngoài cẩn thận chi tâm so với huyết lang thống linh cách m â u kéo nói cũng là không tua h bao nhiêu đều là bên tám lạng người nửa cân tồn tại mà cuối cùng làm cho ổ dở tới phụ trách t h á n h t h ủ quân đoàn một là hắn là đi theo bên cạnh mình lâu nhất một gã sinh vật cũng là có thể hơi tốt phối hợp địa tình cùng hồi hại nhân nhất t ủ a người nếu như đ ổ i những người khác tới hắn thật đúng là không nhất định yên tâm mà mạnh như kiếm sĩ đại thiên sứ lại là hắn cầm vệp ân cũng là đi tình anh lộ tuyến tồn tại những thứ khác trong quân đoàn tấn thăng đến truyền kỳ quân sĩ đều có thể phản hồi thần h y lĩnh trở thành lý việt cấm quân không bốn mà hát long nhất tộc đối với hắn hiện tại ngược lại hiện ra không có tác dụng quá lớn chỉ có thể là cho rằng vận chuyển quân đoàn phương tiện giao thông cùng đối kháng cường địch chủ yếu lợi khí chỉ là vẫn không có thể tìm được có thể huấn luyện long kỵ sĩ kiến trúc hát long chiến lược vẫn bị ngồi chơi s ơ i nước đứng lên bất quá hát long cường đại là không thể nghi ngờ mà hát long cũng là lý việt sợ nhất hợp thành binh chủng muốn từ hát thiết hợp thành đứng lên triệu hoán thời gian quả thực không muốn quá trường hội nghị kết thúc lúc đã là buổi tối thập phần tùy tiện thực dụng hơn một trăm đoá tử sắc kinh cước chi h ò a thu được ba giờ tự do thiên phú phía sau hắn mỹ mỹ ngủ lúc này thần hy lĩnh bên trong cũng là đèn đuốc sáng trưng huyết lang nhất tộc bảy trăm ngàn huyết lang đại quân phân bảy lần mới chỉ có truyền thống ra ngoài một đêm này bọn họ muốn đi đem thánh đấu vương hướng tiếp nhận sau đó liền lại không có thánh đấu vương hướng chỉ có huyết lang chi đô bảy trăm ngàn huyết lang quân người đi đường thời điểm giữa hai lông mày đều là tiết lộ ra tràn đầy tiêu y vốn tưởng rằng lần chiến đấu này sau đó nam vực nhất thống bọn họ sẽ bị để đó không dùng một đoạn thời gian không nghĩ tới mới chỉ có ngày thứ hai thời gian bọn họ thì có để cho bọn họ thích nhất mới kế hoạch thánh đấu vương hướng không giống tịch vũ đế quốc cùng hạo lâm vương hướng có cao tầng ở sở dĩ thu phục cực kỳ đơn giản cái này liền chứng minh bọn họ thu phục thánh đấu vương hướng nhất định kèm theo máu và lửa bên kia không động c h i vực cũng giống như vậy bởi tinh linh pháp sư cùng nữ vũ căn bản không giỏi về diện tích lớn chiến tranh sở dĩ hắn trực tiếp cùng kỵ sĩ eddi mượn mười vạn băng x ư ơ n g kỵ sĩ nguyên hồng phong liên minh nhưng là sở hữu ba mươi hai cái vương quốc tạo thành liên minh bên ngoài thu phục trình độ khó khăn có thể so với thánh đấu vương hướng bất quá ở cường đại thực lực dưới áp chế những thứ này liền cũng đều không là vấn đề cả đêm không gian trận pháp truyền tống đều là loại ra mãi cho đến sáng sớm thập phần thần hy linh bên trong truyền kỳ trở xuống thuộc về tứ đại quân đoàn quân sĩ toàn bộ bị rời đi đi ra ngoài chín giờ sáng lý việt ở cạ rồn hầu hạ dưới đúng giờ rời giường lần nữa đi tới tự sắc kinh cấp chi tưởng một trăm không có tự sắc kinh cấp chi hoa xuống bụng lại đạt được ba giờ tự do thiên phú làm cho trong lòng hắn không khỏi vui vẻ mặc niềm nói cảm tình là ba ngày không có dùng lại dùng lúc dĩ nhiên có thể có hiệu quả không tưởng được phát hiện này làm cho hắn không lại quyết định về sau xuất trình không thể thôn vệ từ sắc kinh c ứ c chi hoa tăng thêm tự do điểm thiên phú thêm lên tối hôm qua ba giờ hắn hiện tại tổng cộng sở hữu sáu điểm tự do thiên phú hắn mở ra thuộc tính của mình bảng nhìn một chút đem tốc độ thiên phú để thắng tới hiện nay có thể tăng lên tối cao đẳng cấp phía sau còn dư lại một điểm thi pháp cùng tiến công hiện tại đều vẫn là cấp hai mươi hai thân là liệt dương vũ sư hắn h u y ể n trạch trước đ ể thăng thi pháp theo một điểm tự do thiên phú tiêu thất thi pháp được thành công tăng lên tới cấp hai mươi ba lần nữa nhìn một chút bảng sở ký hữu bên trên đã bị đề thắng tới cấp ba mươi lăm tốc độ cùng phòng ngự hắn hải lòng hướng l ĩ n h chủ đại s ả n h đi tới ở trên đường hắn rất rõ ràng cảm giác được ít đi không ít người thế nhưng nhiều hơn rất nhiều cường hãn ký tức năm phút đồng hồ thời gian hắn đi tới l ĩ n h chủ đại s ả n h chứng kiến lý việt trước tiên đã để thăng tới truyền kỳ trung kỳ ẩu phệ lịa lập tức cũng biết vị này l ĩ n h chủ đại nhân ý đồ đến đã sớm chuẩn bị xong tư liệu lập tức liền phơi bày ở lý việt trước mắt l ĩ n h chủ đại nhân đây là hiện tại trong lãnh địa lưu lại nhân viên lý việt lúc này nhìn lấy đạo ánh sáng này màn thần hy linh trung hiện tại còn lại có ngũ kiến thánh thiên sứ tiểu đội năm mươi mốt người nữ vệ đoàn hai mươi người hắc long mười đầu v a n g sương kỵ sĩ bảy mươi danh thánh vực hai trăm danh truyền kỳ cờ giả mà tử vong chi t â m đối với hắc cá ma thần dường như có đặc biệt phương pháp tu luyện ngoại trừ đừng hy ngũ tìm hội những thứ khác đều bị hắn mang đi hắn đem tịch vũ đế quốc hôm qua tấn thăng đến thánh vực mười tên nhân tộc kiếm sĩ cùng một trăm bảy mươi danh truyền kỳ chuyển vận đến thần hy lĩnh không động chi vực cũng giống như vậy thu phục còn lại vương quốc bằng chính hắn cùng mười tám danh không gian pháp sư thánh vực cấp lực lượng cao cấp chiến lược đã đầy đủ chỉ là không có thu phục bất luận cái gì vương quốc hắn cũng không có phụ thuộc người mà trong đó chuyển vận trở về nhiều nhất chính là kỵ cường giả thánh vực chuyển vận tới thì có hai trăm bốn mươi danh chuyển kỳ cường giả trực tiếp chuyển vận tới năm nghìn làm tận mắt thấy đám này sinh vật cường hãn lý việt trong lòng cũng là cả kinh càng phát ra may mắn lúc đó không có đầu nao nóng lên đem hạo lâm vương hướng tiêu diệt chỉ là hắn ngược lại có chút thương tiếc năm trăm hai mươi bảy t i ế c bắt đầu thành đấu vương hướng nếu như cũng thu phục bây giờ có được cường giả số lượng khả năng cũng gấp b ộ i a thu hồi tâm tư hắn nhìn sau cùng công tác thống kê xuống chữ số địa tinh nhất tộc bốn bằng người hôi hải nhân nhất tộc ba b ằ n người nữ vũ nhất tộc một b ằ n người đều là dốc lòng luyện chế dược vật vũ sư gỗ l ì ề n quân đoàn mười vạn người thân hy lĩnh hiện lưu đơn vị tổng số mười tám vạn năm phẩy tám bốn sáu danh thánh b ự c kỳ bốn trăm sáu mươi sáu danh truyền kỳ cảnh năm nghìn ba trăm bảy mươi b ố danh còn lại cảnh giới mười bảy chục ngàn chín phẩy chín chín sáu lý việt chính mình lại tính toán một chút trừ bỏ nữ vệ đoàn hai mươi người kiếm sĩ tiểu đội năm người thiên sứ tiểu đội năm mươi mốt người hắc long tộc mười người những thứ khác thánh b ự c còn dư lại ba trăm tám mươi người truyền kỳ cảnh giới trừ bỏ hai gã tộc trưởng cùng ổ vệ lý ạ còn dư lại năm nghìn ba trăm bảy mươi người lý việt trong lòng một cái tinh nhuệ kế hoạch trong nháy mắt sinh ra Lúc này hướng về phía đại sảnh bên ngoài phía h về p đại á trong a t i lúc nhất n h thời ộ c cùng hải thần hy lĩnh ký thế r lên cường, giả, t t r o n g chạy tiêu c h g ư a n g bốn trăm năm mươi ba tinh nhuệ h y kế hoạch tức r n mắt bốn hiện. h là tiểu t h đội hữu chương bốn trăm năm mươi ba tinh nhuệ kế hoạch bốn tiểu đội chương 453, tinh nhuệ kế hoạch, lúc này khi tất cả tụ tập ở chỗ này sinh vật cảm giác được nhiều như vậy cổ khí tức k i n h khủng trong lòng không khỏi run lên sau đó trên mặt lộ ra một vệ thập phần tự tin tiêu ý đặc biệt là thần hy lĩnh nguyên bản đơn vị mà những thứ kia t ừ còn lại vương t r i ề u chuyển vận m à đến cường giả trên mặt lại là tiết lộ ra tràn đầy vui mừng ý đều là chuyển kỳ bên trên cường giả đối với k h í tức cảm giác đã đạt được thập phần cường hãn tình trạng giữa sân bao nhiêu chuyển kỳ bao nhiêu thánh b ự c bọn họ tìm đ ò i thì biết ở một phần năm mươi chín giây thời điểm lý việt thân ảnh chậm rãi từ không trung n h i ệ lên phía sau theo thiên sứ tiểu đội kiếm sĩ tiểu đội cùng nữ vệ đoán, phía dưới một đám cường giả đang cảm thụ đến phía trên hơi t h ở càng khủng bố phía sau trong lòng càng l à run lên lúc này lý việt sau l ư n g thiên khải áo choàng tỏa sáng trói lọi không gì sánh được thần dị phía dưới hơn năm ngàn đặt ở khối đại lục này khắp nơi đều là cường giả tồn tại lúc này đồng thời hướng một cái người không mình hành lễ l ĩ n h chủ đại nhân lý việt hòa ái đáp lại ân sau đó hán run run người bay về sau động thiên khải áo choàng chậm rãi nói chư vị mặc kệ các ngươi phía trước thuộc về phía kia thực lực hiện tại từ các ngươi bước vào thần hy lĩnh trong nháy mắt các ngươi cũng chỉ thuộc vu thần hy lĩnh sau này các ngươi chỉ vì thần hy lĩnh mà chiến có thể minh bạch hơn năm ngàn người cùng t ê o lên đáp lại minh bạch tiếng vang c h ấ n tiên thần hy lĩnh bầu trời đám mây đều bị sợ quá chạy mất tảng lớn lý việt trên mặt lộ ra một bộ nụ cười hài lòng rất tốt đột nhiên hắn thay đổi phía trước nụ cười ấm áp vẻ mặt nghiêm túc nói chúng tướng nghe lệnh năm nghìn người lần nữa cùng t ê o lên có mặt tướng lý việt hồn hậu thanh â m uy nghiêm vang lên sau đó các ngươi đem chia làm bốn tiểu đội theo thứ tự là thần phong thần lâm thần sơn thần hòa tiểu đội mỗi chi tiểu đội thánh vực cùng truyền kỳ không được có sai lệnh ta không muốn vì các ngươi sắp xếp thứ tự các ngươi có thể tự hành t u y ề n trạch bốn tiểu đội không mạnh yếu chi phân lại đều chỉ có một cái nhiệm vụ đó chính là bình định sở hữu xâm phạm thần hy lĩnh địch có thể minh bạch minh bạch tốt nhìn lấy hùng dũng a i vệ khí thế bừng bừng bọn lý việt nhìn về phía bên trái vẻ mặt kích động johnny johnny nghe lệ nghe vậy johnny thân thể r u lên lập tức đứng ra đội ngũ chính thanh nói có mặt tướng lý việt vung tay lên chỉ vào j o h n y hướng về phía một đám quân sĩ nói ra ngươi vì thần phong tiểu đội trưởng dưới linh 94 danh cường giả thánh vực 1342 danh truyền k ỳ cường giả johnny run dậy nói ra là một giây kế tiếp lý việt trong nháy mắt nhìn về phía hàn sắc hàn sắc nghe lệnh hàn sắc trong lòng cạc kinh lập tức đứng ra đội ngũ giống nhau lý việt chỉ vào h ắ n đối với một đám tướng sĩ nói rằng ngươi vị thần lâm tiểu đội trưởng dưới linh 94 danh cường giả thánh vực 1342 danh truyền k ỳ cường giả hàn sắc run dậy hồi đáp là lý việt ánh mắt khẽ rời đứng ở cạ xỉ vui trên người cạ xỉ vui nghe lệnh Cả lúc này hắn vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ đáp lại nói sau đó lý việt nhìn chung quanh một vòng ánh mắt cuối cùng đứng ở một đầu ngân lang trên người hỏi ngươi tên là gì ngân sách huyết lang lập tức đứng ra thần xác lệ lại nói lĩnh chủ đại nhân cách moses chứng kiến cách moses trên mặt nhiệt tình hắn chấn động trong lòng không thể không nói huyết lang tộc trời sinh cái loại này nạo khí coi như là thần phục mình cũng không giống còn lại thuộc hạ một dạng ở trước mặt mình biểu hiện quá mức c â u n ệ ngược lại bọn họ sẽ đem loại này tôn kính để ở trong lòng chỉ cần thần hy l ĩ n h có nguy hiểm bọn họ ngay cả là đánh đổi mạng sống đều không chối từ từ nơi này lần chiến tranh bọn họ năm mươi vạn đại quân đi ra ngoài không đến mười vạn trở về liền có thể nhìn ra không phải bọn họ yếu mà là bọn họ cái này cầu ngoan ý đơn thể chiến đấu bọn họ một người có thể địch mấy người nhưng bọn hắn đáy lòng có một đạo danh giới cuối cùng mà thần hy lính chính là bọn họ danh giới cuối cùng chạm vào hẳn phải chết chỉ cần dám đối với chính mình thư bồng vẫn bất kính bọn họ trí tử đều muốn đem giết chết giờ k h ắ c này lý việt lần nữa cảm nhận được huyết lang nhất tộc ngoan ý tốt Tốt, tốt. liền nói ba tiếng tốt hắn bỗng nhiên huy động sau lưng qua á gió hiện tại ngươi vị thần hỏa tiểu đội trưởng dưới linh chín mươi b ố danh cường giả thánh vực một nghìn ba trăm bốn mươi hai danh truyền hưởng k ỳ cường giả nói xong lý việt chỉ vào đứng ở phía trước nhất bốn người đối với đám người nói ra hiện tại bắt đầu lựa chọn của các ngươi hô hô giữa sân trận trận tiếng gió hú băng lên không đến bốn phút sở hữu cường giả thập phần có thứ tự đứng thành hàng hoàn tất trong đó nhiều hơn hai g ã truyền kỳ lý việt đã sớm nói ra cho ổ dở thông suất t h a n h t i ự u thần hy lĩnh thực lực kém nhất tộc trưởng có cường giả bên người cũng dễ làm sự tình nhìn lấy đã chỉnh đốn xong một đám cường giả lý việt khỏe miệng bung lên một nụ cười vui mừng hiện tại các ngươi mỗi một tiểu đội đều là thần hy lĩnh lợi nhận không gì sánh được phải thật tốt tu luyện ta không hy vọng ra khỏi v õ các ngươi mang theo gì xét một phen kích động lòng người tuyên truyền giảng giải phía sau bốn gã đội trưởng mang cùng với chính mình đội viên xuống phía dưới g à n xếp nhìn phía xa một đám cường giả đối với cao cấp chiến lược quy hoạch coi như là có một kết thúc theo giới chân hắn ánh sáng n h ạ t t h i ề m thước trực tiếp đạt đến đoán tạo trước cung điện vừa vận động với vẻ mặt buồn t h i ê u địa tinh đại sư、lý、sở y hòa hội hôi hải nhân thống xuất đạt dẹp ồ ai thiếu tài liệu a lần này thật là tìm không được cái gì có thể thay thế vật phẩm ai đúng vậy hai người nói chuyện với nhau được đều không có chú ý tới bên cạnh lý việt lý việt có chút l ú n g túng ho khan một tiếng nói ho khan nghe thế thanh â m quen thuộc hai người liền vội vàng xoay người vẻ mặt kích động chuẩn bị bị xuống lý việt lúc này phất tay cắt đứt động tác của bọn họ được rồi ta vốn là nghĩ tới thăm các ngươi một chút làm long huyết thương cùng áo giáp như thế nào nếu là có cơ hội cho huyết lang nhất tộc cũng tạo bên trên một bộ phòng ngự áo giáp hai người cũng không l ậ p gì lý việt dường như cũng là nói đạo trong lòng bọn họ hôi hải nhân thống xuất đạt rẻ cổ lúc này bán trách ai lính chủ đại nhân hiện tại chúng ta tài liệu có thiếu không chỉ có là long huyết còn có đoán tạo trang bị cơ bản nguyên liệu sao nếu như còn phải cho huyết lang nhất tộc chế tạo khôi giáp nói nhân thủ thực sự là không đủ nếu là có thể ở đa tạ tộc nhân thì tốt rồi chỉ là đáng tiếc bọn hắn bây giờ mỗi ngày đều muốn công tác cũng không có thời gian trở về sinh hải tử nói xong át dẹ cô cũng xây đồng thời nặng nghề thở dài thấy thế lý việt khỏe miệng hiện lên một nụ cười chương bốn trăm năm mươi bốn kiểm kê chiến lợi đấu giá hội báo trước chương bốn trăm năm mươi bốn kiểm kê chiến lợi đấu giá hội báo trước lúc này ném ra mười hai cái chữ vật giới chỉ cho hai người tiếp nhận chiếc nhẫn hai người liền nói tạ chưa kịp đã bị trong chiếc nhẫn đổ đạn trò kinh động đến mười hơi phía sau hai người từ bi thương chuyển vui thiên n ộ t hai đại chữ vật giới chỉ long huyết vẫn là thành vật cấp cái này tuyệt đối đủ dùng từ kim cát thiên b ấ t thạch còn có xích luyện thủy thiên nột cái này đây quả thực chứng kiến hai người kích động thật tình lý việt lộ ra một vệ vui mừng tiêu ý dưới chân quang mang chất thước nhìn trước mắt ma rượu cung điện lý việt chậm rãi dậm chân đi về phía trước mười phút sau lần nữa đem tám miếng chữ vật giới chỉ cho chủ sự n a bu hắn chậm rãi lui về trong tay hắn bây giờ còn có tám cái chữ vật giới chỉ nhìn lấy trong chữ vật giới chỉ hỗn loạn vũ khí trang bị lý việt chính là một cái đầu đau nhức khi thấy lính chủ đại sành lúc k h o miệng hắn hiện lên một nụ cười ô phễ lụy ạ lần nữa hỉ để chỉnh lý trang bị công tác pháp sư chi đô trở về trước tiên không động chi vực để một đám thuộc hạ đem chiêu hàng thư đưa đến ba mươi hai cái quốc tới hiện tại mặt trời lên cao vẫn không có thấy một cái vương quốc phái ra sứ thần không động chi vực trên mặt không khỏi hiện lên một vệch lanh ý phẫn nộ hắn xoay người trở lại mà p h á p t h á p bên trong sau một tiếng mỗi hai g ã thánh vực cấp không gian pháp sư phối hợp hai vạn băng x ư ơ n g kỵ sĩ ngũ nhánh quân đội cứ như vậy hướng gần nhất năm cái vương quốc mở rạt mà đi á lịch dâu bốn trăm tám mươi ba đạ dạ vương quốc ạ lìn vương quốc ạ đạ vương quốc ạ lìn xì ạ vương quốc hy vọng các ngươi chiến lược như các ngươi cốt khí một dạng cứng rắn nếu không nhìn lấy đi sang u n h á n h quân đội không động chi vực trên mặt hiện lên một vệ ngoan lệ màu sắc huyết lang chi vực nguyên thánh đấu vương hướng bảy trăm ngàn huyết lang đại quân chia làm bảy nhánh quân đội hướng ương đô huyết lang thành tản ra ngoài mở mà đi vùng đất này sát khí đầy trời so sánh với huyết lang chi vực cùng pháp sư chi vực kỵ sĩ chi vực cùng u minh chi vực liền tốt hơn quá nhiều một ít thật nhỏ quân phản kháng ở cường đại lực lượng nghiền ép dưới trực tiếp biến mất ngày này t h á n ạ p đại lục nam vực đã định chức không bình tĩnh huyết lang quân đoàn đã liên tục giết hơn mười tòa thành trì chỉ. chỉ cần là nét mực không đầu hàng giết chết một ngày xuống tới bọn họ lại vẫn thu phục ba cái thành trì đồng thời cũng tàn sát mười hai tòa thành huyết lang chi b ự c nội còn có một hơn trăm tòa thành trì chờ đấy bọn họ mỗi khi nghĩ vậy một đám huyết lang trong nháy mắt liền kích động thực sự là thoải mái a trong nháy mắt cảm giác nhiều năm như vậy biệt khuất là đáng giá nga o đặc biệt là chứng kiến buổi tối hàng lâm một đám huyết lang càng thêm mừng rỡ một đêm này huyết lang chi vực tiếng sói chu không dứt pháp sư c h i vực một ngày thời gian đã sắp đ ạ t tới cái này vũ đại vương quốc vụ ngày hôm sau sáng sớm tử s á c kinh cước chi c h â n t ư ờ n g lý việt đ i n h cùng với chính mình bảng điều khiển đờ ra một lúc hôm nay hắn đau nhức đã ăn hơn ba trăm tử s á c kinh cước chi hoa đồng dạng thu được năm điểm tự do điểm thiên phú số lượng tại hắn đem cái này năm điểm tự do điểm thiên phú số lượng thêm đang làm phép bên trên thời điểm thình lình phát hiện tin tức cá nhân giao diện g ó c trên bên phải nhiều hơn bảy cái điểm đỏ hắn vừa mở ra mấy đạo tin tức trong nháy mắt quân ra chúc mừng ngươi thành công phá hủy thổ dân lãnh địa để sợi thành năng lượng một trăm vạn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 thời gian đ ỉ n h t r ệ q u y ể n t r ụ c một sử thi khát máu long giáp chế tạo bản vẽ một hoàng kim thăng cấp q u y ể n t r ụ c hai mươi kim cương thăng cấp q u y ể n t r ụ c hai sử thi thăng cấp q u y ể n t r ụ c m ả n h vỡ năm chụp mười thành công phá hủy thổ dân lãnh địa lần tư thành năng lượng năm mươi ba tê đàn thăng cấp thạch năm mươi trung cấp thời gian q u y ể n t r ụ c ba trung cấp thuần di q u y ể n t r ụ c ba c h e đậy chi thạch hai hoàng kim thăng cấp q u y ể n t r ụ c hai mươi kim cương thăng cấp q u y ể n t r ụ c một sử thi thăng cấp q u y ể n t r ụ c m ả n h vỡ một chụp mười thành công phá hủy thổ dân lãnh địa xã l a xã đình lệ tư năng lượng năm mươi ba tê đàn thăng cấp thạch năm mươi trung cấp thời gian quanh c ụ p năm trung cấp thuần di qu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 che đậy chi thạch hai tích dịch lòng doanh địa kiến tạo bản vẽ một hoàng kim thăng cấp quyền chụp hai mươi kim cương thăng cấp quyền chụp một sử thi thăng cấp quyền chụp mảnh vỡ một chúc mừng ngươi thành công phá hủy thổ dân lãnh địa và tờ luân đế ngươi thành năng lượng năm mươi vạn thế đàn thăng cấp thạch năm mươi trung cấp thời gian quyền chụp ba trung cấp thuấn di quyền chụp ba che đậy chi thạch hai lang nhân doanh địa kiến tạo bản vẽ một hoàng kim thăng cấp quyền chụp hai mươi kim cương thăng cấp quyền chụp một sử thi thăng cấp quyền chụp mảnh vỡ một chứng kiến cái này hắn trên mặt trong nháy mắt lộ ra vẻ vui mừng bỗng nhiên nhìn về phía phương bắc mặc niềm nói xem ra b một ngày một đêm tàn sát bậy thành có thể hay không đem bọn họ m ệ t muốn chết rồi nếu để cho thánh đấu quân chủ biết lý v i ệ t thời khắc này ý tưởng p h ỏ n g chứng biết tại chỗ thổ huyết bỏ mình huyết lang chi vực đại địa bên trên một đám huyết lang đang điền cuồng buôn tập mới vừa tiêu diệt vừa ra thành trì bọn họ đang lòng tràn đầy vui mừng hướng dưới một cái mục tiêu buôn tập mà đi mà giờ khắc này trong lòng bọn họ có một cái cùng chung ý tưởng đó chính là hy vọng đối phương không muốn đầu hàng pháp sư chi vực đại quân lần nữa nhắc tới vũ khí hướng phía ngũ đại vương quốc vương đô l ớ t đi dọc theo đường đi bọn họ rất ít xuất thủ cơ bản đều là tiếp thu hàng quân dù sao phía trước toàn bộ hồng phong liên minh cũng chỉ có như vậy ba gã cường g i ả thành vực mà bây giờ một chi trong đội ngũ thì có hai gã còn có thoạt nhìn lên liền thập phần kinh khủng b ă n g xương kỵ sĩ những thứ này thành nhỏ thành chủ là một chút cũng không để được đối kháng tâm tư á u minh c h i vực cùng kỵ sĩ c h i vực vô cùng bình tĩnh hôm qua bọn họ đã đem duy nhất một tia thanh em phản đối cho tiêu diệt cảnh nội các nơi đã dựng lên lý việt tượng đá thần hy lĩnh bên trong một trận tình cảm ấm áp trong nháy mắt xông lên lý việt trong lòng cái loại cảm giác này ấm áp không gì sánh được thoải mái k hắn i vội vã nhìn đồng hồ v ừ a vặn chín giờ chính là trong thế giới này mỗi cái quốc gia nhân dân cầu phúc thần linh thời điểm nghĩ vậy trong lòng hắn không khỏi vui vẻ có lẽ chờ hắn thành tựu chân thần cảnh giới sau đó hắn sẽ có ngoại trừ thần hy linh bên ngoài tứ đại thần quốc suốt một giây hắn xuất hiện ở lính chủ trong đại sành nhìn lấy đã bị ổ p h ệ lì hạ chỉnh lý đặt song song ra danh sách trang bị trong lòng hắn không khỏi vui vẻ lập tức đưa ánh mắt về phía trước mắt danh sách t h á n h vực cấp trang bị mười bốn món trong đó năm cái đến từ kỵ sĩ c h i vực ba cái đến từ huyết lang c h i vực ba cái đến từ u minh c h i vực ba cái đến từ pháp sư c h i vực kỵ sĩ c h i vực năm cái t h á n h vực cấp trang bị là cho m ẹ hắn lúc này đem mở ra gửi cái này vài món trang bị chữ vật giới chỉ, hắn trên mặt trong nháy mắt hiện lên một nụ cười bất đắc dĩ một bộ này trang bị chính là phía trước lúc đối chiến kỵ sĩ edd ăn mặc bộ kia lý việt lúc này đem bộ này rút ra làm cho ổ phễ l ì ạ đưa cho hạt rẻ cổ cùng x ả y cho hắn tăng mạnh sau đó đưa trở về lại cho hắn huyết lang chi vực ba cái đều là vũ khí một thanh trường kiếm một b ả mạo hiểm trận trận hỏa diễm khí tức trường t h ư ờ n g còn có một đem khắc i ấ u lấy v ầ n nước trường đao ngược lại là đúng trọng tâm bất quá lý việt lúc này bắt đầu hồi tưởng lại thánh đấu quân chủ trên người bộ kia lóng lánh kim quan áo giáp tuyệt đối cũng là thánh vực cấp trang bị hắn nếu đào tẩu tuyệt đối là mang có một bộ phận tài sản sở dĩ lưu lại cái này ba cái thánh vực cấp vũ khí nguyên nhân lý việt cũng hết sức rõ ràng chính là muốn cho hắn vương tha hắn nhìn một chút cái này ba cái thánh vực cấp vũ khí lý việt lộ ra một vệ hội ý nụ cười ưu minh chi vực ba cái thánh vực cấp trang bị đều là vũ khí pháp sư chi vực ba cái thánh vực cấp trang bị là một kiện pháp bảo cùng hai cây pháp trượng lúc này lý việt liền đem cái này chín cái thánh vực cấp trang bị rút ra đặt ở một cái trong chữ vật giới chỉ sau đó ta nhìn xuống truyền kỳ cấp vũ khí trang bị một trăm hai mươi lăm món sử thi cấp vũ khí trang bị bốn trăm năm mươi hai món màu cam vũ khí trang bị năm nghìn bảy trăm món vũ khí màu tím trang bị ba trăm vật món vũ khí màu xanh lam trang bị một ngàn bàn món vũ khí màu trắng trang bị năm mươi triệu món tuy nhìn song số này theo cứ việc sớm có chuẩn bị tâm lý nhưng lý việt vẫn không kềm hãm được hít vào m ộ t hơi nửa phút sau hắn mới chậm rãi phục hồi tinh thần lại lúc này đem truyền kỳ cấp vũ khí trang bị cùng sử thi cấp vũ khí trang bị đặt ở cùng thánh vực cấp vũ khí trang bị cái kia trong chữ vật giới chỉ những thứ khác thì tản ra đặt ở còn lại bảy cái trong giới chỉ đồng thời hắn cũng nhìn thấy trong chữ vật không gian mới chỉ có chừng một trăm cái thăng cấp vật chủ làm cho vốn là muốn làm ban đầu ra hắn lúc này bỏ qua cái ý nghĩ này chỉ có thể đem những vũ khí này trang bị tiết giá trưng bày thống nhất bán đi tính rồi hắn mở ra phía trước khai sáng bán đấu giá tần đạo đem bạch sắc đến vũ khí màu tím trang bị toàn bộ trưng bày bạch sắc trang bị mỗi món giá một trăm năm mươi điểm năng lượng lam sắc trang bị mỗi món giá năm trăm điểm năng lượng vũ khí màu xanh lam mỗi món giá sáu trăm điểm năng lượng tử sắc trang bị mỗi món giá ba n g h n điểm năng lượng vũ khí màu tím mỗi món giá bốn n g h n điểm năng lượng lên làm cái đến ba mươi triệu món thời điểm bảng điều khiển bên trên thỉnh linh bắn ra một cái gợi ý trưng bày thương phẩm đạt được hạn mức cao nhất có thể tốn hao một vạn điểm năng lượng lần nữa giải tỏa bốn mươi triệu cách thương phẩm thanh giao dịch lý v i ệ t là người thật hố thăng cấp a tuyển trạch thăng cấp sau đó hắn bảng sở kỳ hiệu bên trong một vạn điểm năng lượng thỉnh linh tiêu thất bất quá chuyện này với hắn tốt mấy triệu số dư mà nói ảnh hưởng không lớn trước trước sau sau hắn hao tốn năm giờ mới đưa tất cả trên hàng hóa cái hoàn tất hô hy vọng có thể nhanh chóng bắn đi hắn lần này trưng bày giá cả hàng hóa cũng k h n g cao thế nhưng số lượng tại cái kia đi vũ khí màu trắng trang bị bình quân xuống tới là có thể bán tháng sáu năm một năm ức điểm năng lượng t ả hưu vũ khí màu xanh làm trang bị cũng có thể bán cái ngũ mười lăm ức năng lượng t ả hưu sắp vũ khí trang bị nếu như bán xong hắn thu hoạch được một trăm chiếc trước sau sau tổng cộng hơn hai mươi tỷ năng lượng nếu như t h o á n g cải bán ra hắn thần hy lĩnh thực lực sẽ lần nữa có bay bọn mà còn lại năm nghìn bảy trăm món b ố n là dự định trưng bày vũ khí trang bị hắn trong nháy mắt nghĩ lại hay là trước trang bị thần hy lĩnh các sinh vật có vũ khí cường đại trang bị chiến đấu thời gian có thể để thắng không ít chiến lược nói chuyện t i ế m trong k ê n h nói chuyện vẫn chú ý thần hy linh tiểu mê đệ mê mọi nhóm chứng kiến lý việt đột nhiên trưng bày vũ khí trang bị phía sau lúc này bắt đầu chọn mua đứng lên n g ẫ nhiên không biết là ai nói ra một câu có ai không làm sao vậy một nói cho các ngươi biết một cái tin tốt tin tức tốt tin tức tốt gì thần hy đại lão lại lên giá vũ khí mới trang bị giá cả thập phần thân dân đại gia hỏa nhanh đi vào ta cũng không cần cảm tạ ta về sau xin gọi ta lôi phong là tốt rồi a ngươi nói việc này a ta đã mua mấy trăm bộ vừa bạn gặp phải thích hợp thủ hạ ta có sao nói vậy quá đáng giá đắt tiền nhất cũng chưa tới năm nghìn điểm năng lượng thần hy đại lao thật là l ĩ n h chủ chúng ta bên trong tấm gương h ắ c h ắ c ta cũng là bất quá ta cầm tương đối nhiều ta là một v ạ n bộ bạch sắt trang bị đem ta hổ nhân quân đoàn triệt để vũ trang một phen có sao nói vậy thần hy đại lao xuất phẩm tất sẽ không kém chứng kiến đám người ngươi một câu ta một câu cũng không có bởi vì tin tức này mà kinh ngạc một đám l ĩ n h chủ vừa mới bắt đầu lên tiếng tên t i ê n l ĩ n h chủ trong nháy mắt liền bồi dối n g u y ê lai、like, các ngươi đều biết a không nghĩ tới rổ kẻ dĩ nhiên là tự ta ô ô ô, ô lời này vừa ra lập tức dẫn tới một đám l ĩ n h chủ cười to ha ha ha đừng khóc lại khóc chờ chút người chỉ có thể đi n h ặ t nhân ra n h ặ t còn lại đừng hỏi ta vì cái gì hiện tại mới chỉ có trả lời người bởi vì ta mới vừa ở trả tiền ha ha ha ha đối với bởi vì mình đưa tới nói chuyện phiếm tần đạo độc t ĩ n h lý việt đều hoàn toàn không biết gì cả trở lại thiên không chi tháp phía sau hắn lập tức gọi tới bốn gã tiểu đội trưởng cầm trong tay cái viên này trang bị màu cam vũ khí trang bị đến thánh vực cấp vũ khí trang bị chữ a vật giới chỉ dành cho bọn họ cần phải làm cho tất cả mọi người đều có thích hợp vũ khí trang bị nếu là có nhu cầu đặc biệt có thể công tác thống kê đảm b á o đến lúc đó hôi hải nhân cùng đ ị a tinh nhất tờ hoàn thành mấy nhánh quân đoàn nhiệm vụ phía sau sẽ có thể giúp bọn họ đ ú c ngay vậy bốn người trong lòng vui vẻ liền nói một tiếng là chứng kiến bốn người trên mặt hơi khẩn cấp dán g r ấ p lý v i ệ t khoe miệng b u n g lên một tia đ ộ cùng được rồi không sao các người đi xuống đi bốn người không người trong lòng phía sau hết sức nhanh chóng rời đi chỉ là một giây kế tiếp thần hy linh trung chuyển đến trận trận tiếng cười sẵn sàng còn có thường thường trợt nhớ tới công kích tiếng không cần suy nghĩ chính là cái này đàn mới vừa đạt được thích hợp trang bị cường đại bọn đang luyện tập khăn Chương Cường 456, đêm ạ Tạo Đại Tạo i Đội Đội Chế Chương Cường Chế Đoàn Đoàn đ 456, nay lý việt trong tu luyện vượt qua có thể rất rõ ràng cảm giác được thân thể lại biến mạnh hắn trên mặt mang mỉm cười đi tới t ử sắc kinh cấp chi chân t ư ờ n g nuốt vào ba trăm đoá t ử sắc kinh cấp chi hoa cho rằng bữa sáng lần nữa thu hoạch sáu điểm tự do điểm thiên phú số lượng hắn trên mặt mang tiêu ý càng tăng lên cái này hắn cơ bản có thể xác định đây là đ a n g bổ hắn không có cắn n u ố t từ sắc kinh cước chi hoa tự do điểm thiên phú số lượng bỏ thêm năm điểm đang làm phép bên trên trực tiếp đem bên ngoài thêm đến mãn cấp phía sau còn lại một điểm hắn trực tiếp thêm đến tiến công bên trên dùng qua bữa sáng hắn mở ra bảng sở kỹ kiểm tra hôm qua bán trang bị tình huống như thế nào hô quen thuộc bảng điều khiển xuất hiện trước mắt khi ánh mắt của hắn quét phía dưới năng lượng số dư lúc run lên trong lòng hắn lập tức mở ra lãnh địa bảng sở kỹ kiểm tra đứng lên gần trong một đêm hắn chỉ bán ra khỏi hai mươi ước năng lượng lãnh địa danh sưng thần hy lĩa chi chủ lý việt lãnh địa giai bậc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 thiên k h ô n g c h i tháp cao đẳng ma pháp tháp 30, trung cấp ma pháp tháp 80, sơ cấp ma pháp tháp 170, m a pháp dân cư 740 không lãnh địa binh chủng nữ vu quân đoàn 25.000, băng x ư ơ n g kỵ sĩ quân đoàn 2 a 0 0 n g u y ệ t tinh linh c u n g tiến thủ quân đoàn 60.000, g ỗ liền quân đoàn 100.000, m l n sơ lâm kỵ sĩ quân đoàn 13.500, h ì i h ả i nhân 30200, m địa t i n h 40.000, h u y ế t lang quân đoàn 1730 g h ì không lãnh địa trang bị h ấ p h ù n g chống lãnh địa năng lượng 36 ư ớ c 5.450 v ạ n l ã nghìn bốn trăm n g m mươi vạn một mươi ước Tế t đàn hiệu ă n lãnh g cấp thạch, ế n năm, 000, chứng trúc, k i suất này dường như kém một chút nghĩ vậy hắn lúc này đóng cửa lãnh địa bản sở kỳ hiệu dưới chân ánh sáng n h ạ t t i n g t h ư ớ c đi tới hôi hải nhân doanh địa phía trước t r ầ m rãi xuất ra một quyển sơ cấp thời gian quyển t r ụ c theo hắn xe rách sơ cấp thời gian quyển t r ụ c trong nháy mắt triển khai ông một đạo trong suốt thời gian bình t h ư ờ n g trong nháy mắt đem thần hy lĩnh bao phủ thần hy lĩnh ngoại vi mắt trần có thể thấy có thể chứng kiến tốc độ thời gian trôi qua trở nên chậm rất nhiều nhìn trước mắt hôi hải nhân doanh địa lý việt khỏe miệng bung lên một nụ cười hôi hải nhân cùng hắc long giống nhau tiện nghi chỉ cần ba giờ năng lượng là có thể chịu h á n một gã hát tiết hôi hải nhân mạnh ngân trở xuống cảnh giới hôi hải nhân đoạn tạo năng lực không phải rất lý tưởng lần này hắn muốn đem những thứ này hôi hải nhân trực tiếp hợp thành đến hoàng kim giai bậc theo trong tay hắn bạch quang tiềm t h ư ớ c từng tên một hát tiết hôi hải nhân được triệu hắn mà ra ngay sau đó có hai gã đồng cảnh giới hôi hải nhân lúc bọn họ trên thân hình biết b ư ớ c lên trận trận bạch quang sau đó chậm rãi dung hợp vào một chỗ một tháng sau bốn chục ngàn tất cả đều là hoàng kim hôi hải nhân bị hợp thành mà ra nhìn lấy nhóm người này cơ bắp cảm giác tràn đầy hôi hải nhân lý việt trên mặt vui vẻ nhưng mà theo hắn phục hồi tinh thần lại mới phát hiện những thứ này cơ bắp đại hắn vẫn vẻ mặt buồn bực đinh cùng với chính mình thấy hắn không khỏi có chút sống、nhân. lúc này lập tức t i ê u sớm đã chờ đợi ở một bên hôi hải nhân thống xuất g ạ t rẽ cổ lúc này đem cái này bốn chục ngàn hôi hải nhân lãnh về v ủ tạo trong cung điện nhìn lấy xếp thành hàng dài hôi hải nhân quân đoàn trên mặt hắn dần dần bung lên một vệ tự tin tiêu ý b ấ t quá cái này cách hắn dự đoán đội hình còn kém một ít hiện nay ít nhất được sở hữu hai trăm ngàn đoán tạo đ ạ i quân mới có thể cấp tốc ứng với đối với nhu cầu của mình hơn nữa coi như hậu kỳ nhu cầu thỏa mãn cũng có thể đem tạo ra bảo vật bán cho một đám lính chủ không phải mang theo loại ý nghĩ này hắn lần nữa xuất ra hai quyển sơ cấp thời gian của chủ xé mở Em sau đó mỗi hợp thành một gác hoàng kim hôi hải nhân hắn để ạt rẽ cổ sắp xếp người đến đem bên ngoài mang đi để tránh khỏi hắn nghĩ tới một ít không tốt hình ảnh hai tháng sau tám vạn hoàng kim hôi hải nhân lần nữa phong phú đến đạt rẻ cổ trong đội ngũ tính đến hiện nay hôi hải nhân tổng cộng một trăm năm mươi nghìn cách dự đoán hai trăm ngàn còn kém năm mươi ngàn nghĩ đến giống nhau địa tinh cũng cần đạt được hai trăm ngàn hắn trực tiếp một lần xuất ra mười quyển sơ cấp thời gian quyển t r ụ p giao giao lý việt vung tay lên mười quyển sơ cấp thời gian quyển t r ụ p lần lượt bị nó mở ra ông ông thần hy lĩnh s á t biên giới mười đạo thời gian bình t r ư ớ n g cấp tốc dâng lên lý việt trong tay trận trận bạch quang tiềm thước một cái bán nguyện phía sau năm mươi ngàn hoàng kim hôi hải nhân bị hợp thành mà ra ở một tên sau cùng hoàng kim hôi hải nhân bị hợp thành mà ra, một đạo kinh khủng tấn cấp dị tượng trong nháy mắt ở thần hy lính bầu trời dâng lên lần này hắn cũng lười sử dụng che đậy chi thạch theo thuộc hạ đẳng cấp càng lên càng cao hắn rõ ràng phát hiện cần che đậy chi ỵ xì dạ càng ngày càng nhiều lại hắn luôn cảm thấy che đậy chi thạch tác dụng còn xa không phải đến tận đây ngoại giới chứng kiến này đạo dị tượng cũng không có bất kỳ người nào kinh ngạc dường như sớm thành thói quen một dạng phản phát cách vài ngày nhìn không thấy năm tám thần hy lính có sinh vật tấn cấp đều không bình thường nam n ự c v a i tòa bên trong tòa thành lớn thấy như vậy một màn một chúng thần dân dồn dập hướng về phía đạo kia mới xây đứng ở trong thành tượng đã bắt đầu cầu phúc đứng lên thời gian dài triệu hoán hợp thành coi như là đã đạt được sử thi lý việt cũng có chút mệt mỏi tốn thời gian nửa tháng nghỉ ngơi phía sau hắn đi tới đ ị a tinh doanh địa trước nhìn lấy cái này giản dị không màu mẹ đ ị a tinh doanh địa chậm rãi nâng hai tay lên trận trận bạch quang lần nữa tiềm h thước ông ông từng tên một thai nhọn người thấp nhỏ đ ị a tinh được triệu hoán mà ra vì p h o n g ngựa phía trước để cho mình phạm c h á n ghét tình huống xuất hiện hắn làm cho l ư n s x y sắp xếp người ngay đầu tiên bên trong đem các loại bị hợp thành đến hoàng kim địa tinh mang đi cùng hôi hải nhân giống nhau địa tinh vẫn là ba giờ năng lượng triệu hắn một ga hát thiết Trước bốn tháng phía sau thần hy lính t r u n g lại một đường dị tượng dâng lên không cần suy nghĩ tuyệt đối chính là địa tinh đại sử xây thành cựu anh hùng đơn vị hắn không thể chỉ dựa vào ngoại lực thăng cấp còn cần thuộc hạ thống lĩnh cặn kẽ đạt đến số lượng nhất định từ hôi hải nhân sau khi đột phá là hắn biết không có thống xuất thần dân vượt lên trước mười vạn bọn họ là có thể nhiều t ấ n cấp nhất cấp đối với cái thế giới này loại này quy luật làm cho lý việt có chút khó hiểu bất quá nghĩ đến bọn họ xuất hiện trạng thái vốn là rất không minh bạch hắn liền không nữa c u ố n q u y ế t vấn đề này bất kể là mười vạn hoàng kim hôi hải nhân hoặc là địa tình đều chỉ cần sấp xỉ hai chục triệu năng lượng mà thôi hắn mấy tháng này đem hai đại chủng tộc nhân số mở rộng đến hai trăm ngàn cũng chỉ hao tốn hơn sáu mươi ba triệu năng lượng hao tốn bốn tháng còn có sáu tháng hắn nhớ nghĩ phải đem chế thuốc nữ v u nhóm quy mô cũng mở rộng đứng lên từ phân ra hai vạn nữ vu ra ngoài sau khi lãnh địa của hắn cũng chỉ còn lại có năm nghìn danh nữ vu bàn tính một chút thời gian hắn lúc này quyết định trước hợp thành ra mười vạn danh hoàng kim nữ vu mà không đợi hắn bắt đầu hợp thành vẻ mặt lo lắng không bốn đạt rẻ cổ liền ra hiện tại hắn trước người l ĩ n h chủ đại nhân đ o á n tạo cung điện không đủ dùng ngay vậy hắn bút một cái chán cái này chỉ mới nghĩ lấy mở rộng số lượng không nghĩ tới hệ thống thiết bị tốt đẹp theo không kịp dưới chân quang mang lúc này lóe lên xuất hiện ở thần hy lĩnh nam thành bầu trời từ trong chữ vật không gian tìm ra đoàn tạo cung điện bản vẽ tại nguyên bản đoán tạo cung điện bên cạnh bắt đầu xây dựng lên tới phía trước bốn mươi t o ạ đoán tạo cung điện đủ ba mươi ngàn hôi hải nhân cùng bốn mươi ngàn địa tinh cộng đồng sử dụng cái kia mỗi t o ạ đoán tạo cung điện có thể cung cấp hai nghìn đơn vị sử dụng hiện tại tổng cộng bốn mươi vạn đơn vị thấp nhất được có hai trăm t o ạ đoán tạo cung điện mới có thể đủ dùng bất quá chỗ của hắn là cái loại này làm cho thuộc hạ biện khuất l ĩ n h chủ lúc này quyết định nhất định phải đem đoán tạo cung điện số lượng để thăng tới bốn trăm t o ạ theo trong tay hắn kiến tạo bản vẽ chậm rãi phát quang từng tòa đoán tạo cung điện bị kiến tạo ra được sau ba mươi phút một tòa mạo hiểm hiến lệ ánh sáng rực rỡ mới tinh đoán tạo cung điện xuất hiện đồng thời thần hy linh tiêu hao lại thêm một trăm điểm năng lượng bất quá so với cái này đoán tạo cung điện có thể mang tới lợi ích cái này một trăm điểm năng lượng thật sự là không đáng chú ý tám ngày đi qua nhìn trước mắt từng tòa xinh đẹp kiến trúc được kiến tạo mà ra c ù n g đám kia vây ở phía dưới h ô i hải nhân địa tinh hoan hô lúc lý việt trên mặt trong nháy mắt rào rạt bên ngoài nồng nặc tiếu ý bất quá chứng kiến phương xa ma dược cung điện hắn lúc này quyết định cũng đem ma dược cung điện số lượng để thăng tới hai trăm toạc sau đó hắn nếu như triệu hồi ra mười vạn dành nữ vu chế thuốc chế thuốc cung điện rất rõ ràng sẽ không đủ dùng cùng với đến lúc đó lại tới kiến tạo còn không bằng hiện tại liền kiến tạo ra được nữ vu nhóm bị triệu hắn đi ra là có thể lập tức bắt đầu chế thuốc nghĩ vậy trên mặt hắn lần nữa vung lên vẻ đắc ý tiêu ý nếu như sau đó những thứ kia nữ vu biết nhà mình l ĩ n h chủ ở tại còn không có được triệu hắn mà ra mà bắt đầu đả khởi bọn họ chủ ý nói có thể hay không liền không giống như ngay từ đầu cái dạng nào bực d ỡ sau bốn ngày ma dược cung điện số lượng được thành công tăng lên đến hai trăm khoảng cách sơ cấp thời gian quyển trục thời gian kết thúc còn có bốn cái nửa tháng thời gian hắn nghỉ ngơi nửa tháng sau liền lần nữa bắt đầu mừng rỡ lại mong đợi triệu hoán hợp thành cuộc đời so với triệu hoán hôi hải nhân cái loại này tràn đầy c ơ bắp cảm sinh vật hắn càng ưa thích triệu hoán nữ vu loại này trời sinh cũng rất xinh đẹp nữ vu đặc biệt là vừa mới bắt đầu gọi tới thời điểm nữ vu nhóm phải không mặc áo trang bị vừa nghĩ tới chính mình kế tiếp mấy tháng này sẽ bị vội ba tính đi tham quan học tập những thứ này nữ vu nguyên thủy nhất dán dấp hắp cũng có chút kích động ô n trong lòng tâm tình kích động lý việt lúc này bắt đầu khả năng trong khi ba tháng triệu hoán hợp thành hành trình theo hắn trên hai tay trận t r ậ n bạch quang t h i ế n t h ư ớ c t ừ n g t ê n một không ăn mặc mỹ lệ nữ vu c h ậ m dài xuất hiện theo thời gian đưa đẩy lý việt trong lòng áp chế hỏa khí càng phát ra n ồ n g n ặ c ở ngày thứ năm lúc hắn thành công cùng một danh d á n g d ấ p tương đối đột xuất nữ vu đánh lên bài tú lơ cơ ngày thứ mười hai lúc hắn lần nữa cùng một danh d á n g d ấ p tương đối mỹ lệ nữ vu đánh lên bài tú lơ cơ ngày thứ mười lăm lúc hắn cùng với một gã nữ vu đánh lên bài tú lơ cơ ngày thứ mười sáu là một giờ hắn không có đối với đám này mỹ lệ nữ bình sinh sợi thật so với ngay từ đầu vài ngày mới đánh một lần bài tú lơ cơ đến phía sau cơ bản một ngày muốn đánh nhiều lần bại tú lơ khơ tài năng mới có thể tới tắt cái kia càng ngày càng t â m tình lửa nóng thế cho nên đến rồi tháng thứ ba hắn mới chỉ có hợp thành ra sáu chục ngàn danh hoàng kim cấp lưỡi vu so với dự đoán thời gian kém c h ọ n hơn một tháng phát hiện thời gian không đủ sau đó đang đánh bại tú lơ khơ hắn có chút phát sầu một giây kế tiếp trong mắt hắn sáng lên nghĩ tới một cái thập phần mỹ hảo phương pháp đó chính là một bên đánh bại tú lơ khơ một bên triệu hắn lưỡi vu theo thời gian đưa đ ẩ y bốn tháng cấp tốc đi qua lúc này lý việt sắc mặt chắm bệnh hai chân như nút da hắn lại một lần nữa ăn vào không phải tiết chế khổ bất quá nếu để cho hắn lại chọn một lần hắn cũng sẽ cái này g i ả m chọn nguyên nhân chỉ có bốn chữ nam nhi bản sắc không thể ném đứng ở thiên không chi thắp sân ga bên trên nhìn lấy vậy được mảnh cung điện hắn trên mặt lộ ra một trận tiếu ý cái này nguyên bản cần đã nhiều năm mới có thể đem một đám quân đội vũ trang hoàn tất thời gian nên có thể bị rút ngắn đến hơn một tháng a mấy hai trăm ngàn danh hôi hải nhân đồng thời đồng thời chế tạo nhất kiện vũ khí hoặc là khôi giáp nếu như đều là tỷ lệ tương đối khá tự sắc hoặc l à màu cam vũ khí trang bị chỉ cần nửa tháng là có thể xuất ra rồi mà không hai mươi l a m sắc cùng vũ khí màu trắng trang bị một ngày bọn họ đều có thể chế tạo tốt mấy cái hậu kỳ mỗi ngày chỉ dựa vào bán vũ khí trang bị cũng đủ hắn phung phí ở sơ cấp thời gian quyển t r ụ p năng lượng biến mất trong nháy mắt ngoại giới đã qua mười giờ bốn giờ chiều hắn mở ra đệ một cái thời gian quyển t r ụ p hắn ngẩng đầu nhìn thời gian vừa v ặ n hai điểm nhìn lấy đầy trời tinh túc hắn nhìn một chút một bên cạ rồn chậm rãi đi vào trong nhà mười hai giờ trưa trong ngủ mê hắn bị một trận chấn động đánh thức hắn mơ mơ màng màng vừa mở mắt lập tức đã bị trước mắt gợi ý dọa trò giật mình thế giới ngầm đóng cửa đ ế m ngược thời gian ba mươi ngày lúc này nói chuyện phiếm trong kinh nói chuyện đã sôi sù sù cái gì phong phú như vậy soát bảo điểm lại muốn đóng cửa ta đều còn chưa từng đi đâu làm sao lại nhanh đóng cửa có hay không l ĩ n h chủ tổ đội cùng nhau đánh q u á i đánh b ố n có thể tư nhân ta bản thân n h u y ễ n manh khả ái có thể mối có thể uy độc thân có thể l i ê u chờ mong đại lao kéo ta tổ đội s o á t bản g lời này vừa ra một đám l ĩ n h chủ tại chỗ không nói đứng lên、ngày. thế giới ngầm thập phần kinh khủng mọi người ở đây tán gấu thời điểm một đạo tin tức để cho bọn họ đều là cả kinh các huynh đệ đừng đến thế giới ngầm thế giới ngầm đám ác ma đều biến mất đừng đến đừng đến ngàn vạn lần trở tới chương 458, dưới đất d ị biến thần hy xuất trình chương 458, dưới đất d ị biến thần hy xuất trình nói đến đây tin tức trong nháy mắt liền chặt đứt một đám l i n h chủ đợi nửa ngày cũng không thấy tên kiên l i n h chủ tái phát nói đều lo lắng đặt câu hỏi lấy chuyện gì xảy ra huynh đệ nói xong a đúng vậy đừng dọa ta à huynh đệ mọi người ở đây lo lắng lúc một đạo khác tin tức lần nữa để cho bọn họ cả kinh thế giới ngầm các m ắ thú n g nhiên liên hợp lại có quy luật đối với lính chủ chúng ta nơi dừng chân phát động tiến công ta ba chục ngàn hoàng kim chiến kỵ bị vô tận mưu đầu nhân gắng gượng đặt chết ta huynh đệ ngươi làm rồi gì dĩ nhiên gây nên kinh khủng như vậy phản kích cái gì gọi là ta làm gì chẳng lẽ không đúng bọn họ nổi điên tiến công chúng ta sao chờ các loại không đúng ta nhớ ra rồi từ lần trước ta phát hiện một đống lớn ma thú tụ tập ở cửa thông đạo lại không có phát động tiến công tựa hồ là đang chuẩn bị cái gì đổ vật không đúng chẳng lẽ lời này vừa nói ra một đám lính chủ đều là cả kinh mà phía dưới một đạo tin tức trực tiếp để cho bọn họ cả người sợ run các minh đệ ta không ngăn được đại gia ngàn b ạ n lần không nên tới gần đường hầm vận chuyển bằng không tin tức đến đó im bặt mà ngừng nói chuyện t h i ế m tần đạo hơn bao giờ hết tán tĩnh hồi lâu mới có một gã linh chủ chậm rãi lên tiếng cũng may ta cách những thông đạo kia rất xa đúng d ị ta cũng lạ các ngươi thật sự sảng khoái đi thông thế giới ngầm thông đạo liền tại ta lánh địa bên cạnh mặc kệ bọn hắn có tính toán gì không ta được chạy trước đường bằng không xuất hiện d i biến bằng vào ta lãnh địa sức chiến đấu cao nhất mới chỉ có kim cương thực lực sợ là chạy đều chạy không thoát đến lúc đó lao đệ cử chỉ sáng suốt ta đã chạy có một đoạn thời gian thế nạp đại lục các nơi thế giới ngầm biến nguy hiểm tin tức trong nháy mắt chuyển ra một đ á m cách thông đạo thập phần gần lĩnh chủ nhóm dồn dập thoát đi đi xa mà một phương cường đại thế lực chỉ có thể tổ chức cường hãn lực lượng tùy thời ứng đối trận này gần khả năng đến xâm lược thần hy lĩnh trước mắt này đạo gợi ý sau khi biến mất lý việt liền vội vàng đứng lên thế giới ngầm nhưng là hắn soát phân địa phương tốt vốn là nghĩ lấy chở các loại đều yên ổn được không sai biệt lắm lại tiến hành cắn quét nhưng không nghĩ đến dĩ nhiên chỉ có một tháng liền đóng cửa hắn nhất định phải ở cái này trong một tháng điên cùng thu thập trước tiên liền đem một đám thiên sứ cùng phong lâm núi hỏa tiểu đội triệu tập mà đến thần hy lĩnh đông thành đ à i điểm binh bên trên năm tiên kiếm thánh sân ga dài lối b ả o năm mươi mốt danh thánh b ự c cảnh giới đại thiên sứ đứng ở hai hàng nữ vệ đoàn đứng ở thần thánh thiên sứ vờn quanh bên trong đ à i điểm binh giới sắp xỉ sáu ngàn danh truyền kỳ thánh b ự c giai đều nhịp trang nghiêm đứng thẳng sở hữu quân sĩ ánh mắt đều nhìn về phía một cái phương hướng một lý việt lúc này đại điểm binh bên trên lý việt phía sau thiên khải áo tròn diệm không gì sánh được thần dị nhìn phía dưới khí thế rộng lớn đại quân lý việt trên mặt tràn đầy không gì sánh được nụ cười tự tin đông nhiên hắn đông nhiên rút ra bên hông trường kiếm màu và nóng hét lớn thần hy quân đoàn theo ta xuất trình là sau năm phút senna giờ rừng rậm khoảng cách thần hy lĩnh gần nhất một cái đi thông thế giới ngầm thông đạo bên cạnh một trận kịch liệt bạch quang hiện lên hơn năm ngàn danh cường hãn khí tức xuất hiện thông đạo phía dưới một ga vóc người tương đối thấp bé như đầu nhân vẻ mặt định bỡ hướng về phía bên cạnh người khoác trọng giáp thật phần khôi ngâu n h đầu nhân nói ra sợ lộ h ẹ đại nhân nhỏ đã dò xét qua chúng ta ngoài thông đạo mặt cách đó không xa có một cái phát triển được tương đối có thể thành c h ấ n đến lúc đó đem xâm chiếm chúng ta đem có thể thu được ma thần đại nhân tưởng t ư ờ n g tích phân đến lúc đó sợ lộ e đại nhân tấn cấp thánh vực cũng có hy vọng đối với những lời này sợ lộ e không gì sánh được hưởng thụ trên mặt lộ ra một nụ cười ân cổn vật ngươi làm rất tốt đến lúc đó ta định nhưng sẽ không bạc đãi ngươi ngươi yên tâm đến lúc đó ta trông coi một phương địa vực còn phải dựa vào ngươi tới giúp ta thống trị đám kia con k h đâu nghe nói như thế cổn vật đáy lòng trong nháy mắt như mật một dạng ngọc được không được đối với sở lộ ẹ t khen ngợi càng thêm ra sức vào thời khắc này bọn họ trước mắt trong thông đạo mạo hiểm trận trận bạch quang nhưng mà bảo vệ ở một bên vài tên mưu đầu nhân chỉ là quay đầu phủi lấy mắt liền lần nữa một mình ngủ gật đứng lên ông 9898 ông bọn họ mới vừa nhắm mắt lại không đến mười giây đồng hồ thời gian thông đạo phía dưới một tòa trên tế đàn mạo hiểm trận trận điên cùng giữ tận tiếng một gã ngư đầu nhân đội trưởng đội vã mở miệng c h i ế n trận này không quá giống người thường tiến đến mau mau kích trống vài tên mưu đầu nhân lập tức kéo cầm lấy dụi trống manh địa gõ đông đông nặng nề tiếng trống trận ở mảnh này thế giới ngầm khu vực cấp tốc quyết tán nghe t h ế tiếng trống sợ lộ hẹp hơi biến sắc mặt lúc này nói với cồn b v c ngươi đi nhìn là đã xảy ra chuyện gì cồn b v c không người lui hướng bên ngoài doanh trướng bước nhanh đi tới nhưng mà liền t ạ i hắn đi ra lều vải trong nháy mắt thấy được hắn trong cuộc đời kinh ngạc nhất sự tình hắn thấy mấy nghìn đến t r u y ề n kỳ khí tức đồng thời tản ra trong đó còn có mấy trăm nói thánh vực cảnh giới khí tức hắn nhìn phía sau cự đại doanh trướng đáy mắt hiện lên một tiếng văn lệ lập tức hướng cùng tế đàn phương hướng ngược lại bước nhanh đi tới tại tới trước trên đường lý v i ệ t đã mở ra nói chuyện phiếm tần đạo kiểm tra một hồi lúc này phát hiện thế giới ngầm biến hóa mà ở nghe t h ế tiếng c h ố n g trước tiên đáy lòng của hắn liền hiện lên một k i a dự cảm bất hảo thần phong tiểu đội lúc này mở đường d ư ớ i dưới chỉ thấy tiến lên phía trước nói công kích từ trong thông đạo đống nhiên hướng xuống dưới đánh ra vô tận trùm tia sáng trực tiếp đem cái tòa này hiện lên tia sáng tế đàn nổ nát liên quan bị đánh chết còn có thủ hộ ở một bên vài tên sử thi cấp ngưu đầu nhân ung ung tiếng vang kịch liệt làm cho sợ lộ ẹt trong nháy mắt kính sợ liên hội vàng đứng lên một cái bước nhanh đi ra trứng bỏng khi hắn chứng kiến cái kêu bay múa đầy trời tế đàn mạnh vỡ đáy lòng trong nháy mắt run lên một giây kế tiếp hắn lập tức nghĩ tới côn bơ hắn một bên hướng chỗ lối đi bay đi một bên gào thét lớn tìm kiếm côn bơ nhưng mà mặc kệ hắn tại sao gọi đều không có trả lời trong lòng hắn tức giận xảy ra côn bơ ngàn vạn lần không nên để cho ta tìm được ngươi đúng lúc này tương đạo khí tức kinh khủng trong nháy mắt xuất hiện ở nguyên bản tế đàn địa phương thực sự là thần phong tiểu đội rơi xuống đất johnny lập tức quét mắt một vòng hoàn cảnh chung q u n h chứng kiến vô tận đê g như đầu nhân trên mặt không bất kỳ biểu lộ gì chỉ là l ệ n h lùng hạ lệnh zết cần phải ở lĩnh chủ đại nhân lợi đến đến thời điểm dọn dẹp ra một mảnh đất trông tới hơn một ngàn cường giả cùng theo lên lĩnh mệnh nói là chớ một giây kế tiếp từng đạo thuộc về truyền kỳ thánh vực khí tức bởi vậy t ả n ra ngay sau đó chính là từng đạo pháp tướng xuất hiện hướng về phía xung quanh đ i ê n cùng tụ đến ngưu đầu nhân chính là một vòng càn quét tiêu diệt vẹn vẹn một cái hô hấp gian thì có s ắ p xỉ một vạn ngưu đầu nhân bị kích sát viễn p ư ơ n g đang ở cấp tốc chạy tới trong chiến đấu vài tên truyền kỳ n ư u đầu nhân trong lòng không khỏi run lên cái này vì thế bọn họ nơi đó dám lên t r ư ơ n g bốn trăm năm mươi chín ma t ổ c g m mưu điên c u ồ n g xuất phân t r ư ơ n g bốn trăm năm mươi chín ma t ổ c g m mưu điên c u ồ n g xuất phân lập tức cấp tốc lui về phía sau mà ở lui về phía sau trên đường còn không quên cho một chúng thuộc hạ hạ tử mệnh lệnh mọi người cho ta giết nhất định phải đem bậy khỉ này giết chết cũng dám khinh nhuần t h ầ n minh tiếng nói này trải qua vài tên truyền k ỳ cường giả năng lượng gia trì biến đến không gì sánh được có ma lực sở hữu mưu đầu nhân lúc này trong mắt đều đã h ư n g đấu chỉ còn lại có sát ý sở lộ ẹ p cũng dừng ngay tại chỗ nhìn lấy cấp tốc hướng chính mình lướt mà đến năm tên c h u y ể n kỳ ngưu đầu nhân cùng điên c u ồ n g hướng trong chiến đấu hội tụ đi đê g a i ngưu đầu nhân hắn trên mặt lộ ra một trận bất đắc dĩ màu sắc nhưng mà khi thấy trong chiến đấu cái tia từng đạo khủng bố đến làm cho hắn đều có chút hít thở không thông khi thế lúc này l ắ t đầu mang theo năm tên c h u y ể n kỳ ngưu đầu nhân hướng phía trước c u ộ n v ậ t sợ tập kích bất ngờ phương hướng bay v ú t mà đi trong quá trình này năm người không thể không thi triển pháp thuật đem thân thể của mình nhận d ấ u đồng thời còn không quên ở phía trên đại quân h u y n hóa ra một đạo chính mình hư ảnh nhưng vào lúc này thân là truyền kỳ sơ kỳ cồn bật tự nhiên là xem tới được sáu người chân thực thân ảnh lập tức thả người xông vào cái này trận pháp truyền thống chung khi thấy cồn bật thân ảnh trong n a y mắt sớ lộ em lập tức giống to kiểm tra hai trăm sáu mươi bảy bậc n g ư ơ i cái tiểu nhân đừng làm cho ta bắt lại ngươi mặc dù đã tiến nhập trận pháp truyền thống cồn bật vẫn là nghe được đạo thành âm này lúc này tại tới trước trong quá trình ném ra mấy viên bậc nhỏ hô ông một tọa thành trì thật lớn bên trong cồn bật chậm dại xuất hiện xuống một giây hắn mới vừa thả người đi ra truyền thống trận phát sinh kịch liệt tiếng oanh minh không đến mười giây trận pháp truyền thống bên trên ánh sáng long lánh chậm rãi tiêu thất canh giữ ở truyền thống trận bên cạnh một đám ngưu đầu nhân trong mắt sửng sốt trên mặt viết đầy hoảng sợ chuyển trận pháp truyền thống t h ủ y t h ủ y g i t rồi lúc này mặt mang vẻ nôn nóng c ồ n bận mừng thầm trong lòng không nớt lập tức hét lớn sở hữu như ma đầu lĩnh mau mau đến đây đ ạ i doanh nghị sự cùng lúc đó trận pháp truyền thống bên kia không chỉ là sơ lộ ép lúc này còn lại năm tên truyền k ỳ cấp ngưu đầu nhân muốn ăn sống cổn bận tâm đều có mà nhìn lấy viễn p ư ơ n g giết đến đang vui mừng một đám cờ giả năm người không dám có chút chỉ hoan hướng viễn p ư ơ n g đội vã mà đi. sau năm phút thần phong tiểu đội phạm vi đã từ ban đầu mấy trăm mét mở rộng đến ba giảm nhiều đại điện đã bị nhu đầu nhân màu mực huyết dịch luộm càng thêm đen bóng nhưng vào lúc này phía trên đường hầm vận chuyển t r ù n g chuyển đến một trận ông h n g tiếng ông ông từng tên một cường đại thần hy sinh vận bị truyền tống mà ra lúc này đã chạy xa sở lộ hẹn、e、sáu người trong lòng càng là run lên ngăn cách lấy xa như vậy bọn họ cũng có thể cảm nhận được cái này cổ cường hãng ký t ứ c nếu như thân trong chiến trường trung tâm cái kêu phải là như thế nào khủng bố mấy người trong lòng lần nữa may mắn chính mình chạy sớm còn đối với cồn mận cứu hận giá trị lại bỏ thêm một phần nếu là không có hắn đem trận pháp truyền t ố n g hủy hoại phòng chừng bọn hắn bây giờ đã đạt tới ngưu ma thành trong chiến trường cái này khí thế khổng lồ thoáng cái liền đem sở hữu ngưu đầu nhân thức dậy cũng đem cái kia lục đạo truyền kỳ ngưu đầu nhân hư ảnh n ổ nát khi thấy trên bầu trời bọn họ cường đại thủ lĩnh dĩ nhiên mất sau đó sở hữu ngưu đầu nhân trong nháy mắt lâm vào khủng hoảng mà johnny đám người cũng sẽ không cho bọn hắn quá nhiều suy tính không gian còn lại ba tiểu đội lúc này cũng gia nhập chiến đấu đối mặt truyền kỳ cùng thánh vực cấp cường giả cái này từng nhóm đê g i ma thú chính là vô tận năng lượng bao ở thiên sứ tiểu đội nam tên i kiếm sĩ cùng nữ vệ đoàn vây quanh lý việt nhìn lấy sinh trưởng tốt năng lượng số dư tiêu ý trực tiếp rào rạt ở gò má nhìn lấy cái kêu phủ kín đại đ i ể m ngưu đầu nhân trong lòng hắn vui hơn lập tức làm cho thiên sứ tiểu đội cũng gia nhập vào chiến đấu vốn là đối với ma vật có khắc chế các nàng vừa gia nhập chiến đấu ngưu đầu nhân tổn thất tốc độ lần nữa nhanh hơn nguyên bản một phút đồng hồ chỉ vẫn là ba mươi ngàn ngưu đầu nhân hiện tại chọn lật gấp mấy lần thăng cấp đến sử thi sau đó lý việt thị lực cùng cảm giác lực cũng nhận được kinh người tăng trưởng ở phát hiện những thứ này như đầu nhân trung đã có chút bắt đầu có thoát đi tâm tính phía sau hắn lúc này nữ vệ đ o á n xuất thủ bố phòng không cho đám này như đầu nhân thoát đi nói đùa nếu là không có gợi ý hắn phỏng chừng sẽ bị đánh một cái trở tay không kịp cự đại uy từ s e n nạt rợ rừng d ậ p bị quét sạch liền không khó nhìn ra điểm này cùng lúc đó thế giới ngầm tầng thứ nhất một tòa trên tế đàn lẳng lặng ngồi xếp bằng ở chính giữa tế đàn tên này hắc b à o ác ma đ ỗ n g nhiên mở mắt nhìn lấy phía nam một cố k h n g bố lại khí thế đáng sợ trong nháy mắt bốc lên dưới người hắn lớn trong tế đàn lớn bắt đầu mạo hiểm trận trận hào quang màu đỏ sậm nếu như huyết lang thống lĩnh ở chỗ này nhất định sẽ phát hiện đây chính là có thể để cho bọn họ cấp tốc trưởng thành huyết khí oanh phúc lúc này lý việt l ặ n g lặng đứng sừng sức hư không nhìn phía dưới bị điên cuồng t á n sát nhu đầu nhân cùng chính mình điên cuồng gia tăng năng lượng tâm tình không gì sánh được mỹ hảo đông nhiên hắn nhớ tới cái gì từ từ mở ra nói chuyện phiếm tần đạo t i ê n lặng phát lực câu ai đám này nhu đầu nhân thức ăn ngon thấy ta buồn ngủ tới bá bảo còn có hắn hiện tại thị giác mười giây video cái này miễn lệ tự thể thêm lên video vừa xuất hiện nguyên bản huyên não nói chuyện phiếm tần đạo trong nháy mắt đã an tĩnh lại hơn mười giây sau từng đạo tin tức như b ạ o phát vậy đồng thời bước lên trời ạ thần hy đại lão thần hy đại lão lại có thể phát video thần hy đại lão cư nhiên tiến nhập thế giới ngầm thi nột thần hy đại lão cư nhiên ở ngược sát hoàng kim cấp cùng kim cương cấp ngưu đầu nhân c h i ế n trận này những thứ này ngưu đầu nhân không có tám phẩy chín triệu cũng phải năm phẩy sáu triệu đi cái này cái này không phải là phía trước đạp nát tên kia lính chủ lãnh địa đám kim n ư u đầu nhân a thần hy đại lao chính là thần hy đại lão mới chỉ có mấy ngàn người l i ê n áp giải lấy đối diện mấy triệu người loạn sát ngạch ngươi cũng không nhìn một chút thần hy đại lão mấy ngàn đều là cảnh giới gì nhân thấp nhất đều là truyền kỳ cấp tồn tại a truyền kỳ a lý việt nhìn một hồi phát hiện bây giờ không có tin tức hữu dụng gì phía sau lúc này thối lui ra khỏi nói chuyện phiếm tần đạo nhưng mà cứ như vậy một hồi nhỏ võ thuật lại có mấy bạn n h ư u đầu nhân tán g thân thần hy quân đoàn vũ khí phía dưới cùng lúc đó cách đó không xa khoảng t r ư ừ n g hơn ba vạn lang nhân ở cấp tốc chạy trốn lấy mà bọn họ phía sau đuổi theo bọn họ hiển nhiên là từng tên một địa ngục u y ệ n địa ngục quyền hơn hai triệu trong đại quân còn theo mấy trăm tên khí tức cường hãng địa ngục tam đầu quyền bởi nhân số không nhiều lắm lại đến m ô i đối phương mau đuổi theo thời điểm lại sẽ có một nhóm lang nhân dừng bước lại cùng đội kịp mà đến địa ngục quyền chém giết thế cho nên tên này bị hai g ã hoàng kim bệ hẹ một khiêng lấy chạy lĩnh chủ sống tạm đến nay ở một ngày trước hắn còn đang vì lại triệu hồi gia ứng với hoàng kim bệ hẹ một mở r a tâm thế nhưng một giây kế tiếp giấc mộng của hắn theo địa ngục quyền đại quân đến mà nghiền át nguyên bản sắp xỉ mười vạn thú nhân đại quân lúc này cũng chỉ còn lại hơn ba vạn chương bốn trăm sáu mươi cứu viện trên bảng danh sách l ĩ n h chủ chương 460, cứu viện trên bảng danh sách l ĩ n h chủ trong ngày này hắn đang đ i ê n cuồng biến hóa vị trí nếu không phải là có hoàng kim bệ h ẹ một chiếc giờ biết trước nguy hiểm năng lực hắn phòng chừng sớm đã không có đông nhiên k h i lấy hắn hoàng kim bệ h ẹ một mở miệng nói l ĩ n h chủ đại nhân bên kia có hơn mấy ngàn nói không thuộc về hơi thở của ma thú chúng ta muốn qua đi xem sao nghe vậy bận trong lòng cả kinh trong đầu lập tức hiện lên một đạo tên thần hy l ĩ n h chủ tuyệt đối là thần hy l ĩ n h chủ tới thế giới ngầm v ậ h ẹ một chúng ta liền hướng phía đó chạy đi đến chỗ đó chúng ta cũng không cần chỗ nữa liền an toàn nghe nói như thế hai đầu hoàng kim b ệ h ẹ một tràn đầy lông tơ trên mặt nhiều mỉm cười thánh nạp đại lục nam vực lúc này bốn tòa trong vương thành đều hứng chịu tới cùng một cái tin tức mau mau chỉnh đốn tốt lãnh địa chú ý thế giới ngầm được đến chứng kiến tin tức này trong nháy mắt vài tên quân đoàn trưởng trên chán đồng thời nhắc lại kỵ sĩ c h i vực kỵ sĩ hẹn đi chịu đến này đạo tin tức phía sau lập tức chỉnh đốn một lần nữa chỉnh biên đội ngũ đi trước bắt đầu đi trước cảnh nội tất cả thông đạo dưới lòng đất u minh tri vực t ử vong tri tâm đồng thời cũng là như vậy hai tòa đại vực chậm rãi sinh động lên mà pháp sư c h i vực cùng huyết lang c h i vực lúc này vẫn ở chỗ cũ như trại như l ử a thu phục lấy chung quanh thành trì chỉ. chỉ bất quá mới chỉ có thời gian một ngày hai phe thực lực tuy là cường đại nhưng ở đối phương ngoan cường thủ vực dưới cũng là so với khó công phá từ tối hôm qua sau đó huyết lang nhất tộc lần nữa công hãm tám thành thu phục mười hai thành khoảng cách toàn bộ thu phục thánh đấu vương hướng lãnh địa còn kém sấp xỉ hai trăm tòa thành trì lúc này huyết lang tri vực mới vừa công hãm một tòa tân thành trì huyết lang nhóm khuôn mặt h ư n h ấ n pháp sư tri vực vũ đ ạ i bị tấn công vương quốc vương thành t ư ờ n g thành đã bị đánh sập khoảng cách diệt quốc kém đến cũng chỉ là như vậy một hồi thời gian vũ đ ạ i vương quốc xung quanh hiện đ a y còn lại vương quốc rất nhiều cơ sở ngẩm khi thấy thần hy lĩnh cường h ã n này quân đội một ít nguyên bản vẫn duy trì cứng rắn không khuất phục thái độ vương quốc bắt đầu giao động mà một ít vốn là có chút phiêu diêu vương quốc thì đã phái đi sứ giả ở hồng phong liên minh càng đến gần pháp sư tri đô vương quốc đều là thịnh vượng nhất quốc gia cũng là trong liên minh mạnh nhất quốc gia nhưng mà cường quốc như vậy đều nhịn không được thần hy lĩnh hai ba ngày tiến công bọn họ tại sao lại dám đi khiêu chiến đâu ba giờ sau như trước thập phần ảm đạm thế giới n g ầ m nữ vệ đoàn một đám nữ vu đã hướng về phía mấy triệu nhu đầu nhân tạo thành vây quanh lại p h o n g ngự trận bên trên chỉ cần những thứ này nhu đầu nhân tới gần sẽ phóng thích cường hãng công kích có bị đinh chết ở trên mặt cọc gỗ nhu đầu nhân có bị đinh chết cùng đóng băng ở băng t r ụ y bên trên nhu đầu nhân còn có bị liệt dương đốt cháy thành c h o đ u ổ i nhu đầu nhân bị cơn lốc cạo thành thịt nát nhu đầu nhân bị lôi đình nổ nát nhu đầu nhân chỗ nào cũng có không thể nghi ngờ ngoại lệ tới gần cái này từng đạo đưa bọn họ vây quanh màn sáng không đến thời gian một hơi thở liền trực tiếp diệt vong mặc kệ có bao nhiêu số lượng đều là kết quả này trong vòng đây hơn 5.000 g h ì n danh cường hãm chiến sĩ nhóm từ lý việt làm trung tâm đã khuyết tán giết ra thật là xa ít nhất đã 10 km đường kính phạm vi mà cái này đáng lưu đầu nhân ở phát hiện chạy trốn không có kết quả sau đó dồn dập ánh mắt đỏ bừng đối với một đám cường giả phát động không sợ công kích nhưng cái này cũng không có thể tạo được chút nào tác dụng lúc này cấp tốc tập kích bất ngờ ba giờ bờ chứng kiến trên bầu trời bỗng nhiên b ú t lên tường đạo màn sáng trong lòng vui vẻ suốt một giây nhìn thấy phía sau lần nữa tiếp cận đại bộ đội địa ngục huyện hắn lập tức hạ lệnh lại là một nghìn danh thú nhân thoát ly đội ngũ ngăn cản địa ngục huyền có một ngàn này thú nhân ngăn cản dưới bọn họ lần nữa đem địa ngục huyền kéo ra nhưng mà tuy là ngăn cách lấy thật xa liền thấy cái này tướng đại địa đều chặn lại màn sáng hắn dám chạy rồi hơn một giờ mới chỉ có chạy tới màn sáng tiếp theo bên trong đ ị a n g o ạ i hoàng kim b ệ hẹ một n h ì n chằm chằm trước mắt này đã băn màn vẻ mặt ngưng trọng đưa hắn l ĩ n h chủ đại nhân b ẫ n chậm rãi bông ở rơi xuống đất trong ngáy mắt b ậ n sẽ không biết xấu hổ lớn tiếng kêu lên thần hy đại lão thần hy đại lão thần hy đại lão cứu mạng a cứu mạng a ngay vậy lý việt từ trong hư không chậm rãi hương cái này vị trí dậm chân đi tới không có đạp một bước liền vượt qua mấy dặm lại trên đường còn có bạch linh cho gia trì nam cái lắc mình phía sau hắn xuất hiện ở bẩn phía trên lạnh lùng nói ngươi là người phương nào chuyện gì tìm ta chứng kiến lý việt cái này tư thái cao ngạo không có cảm tình thanh âm thập phân ánh sáng trói mắt v ậ n trong mắt loe trận trận tinh quang đây hết thảy đ ề u thỏa mãn hắn đối với vị này thần hy đại lao phỏng đoán dường như đại lao bản phải như vậy chứng kiến nhà mình lĩnh chủ đại nhân thất thần hoàng kim vệ một đội vã bộ vô, vô hắn tình hôn lại bẩn vội vã chỉ vào phía sau vội vang nói ra thần hy đại lão ngươi phải cứu cứu ta a ta thế giới ngầm lánh địa bị phía sau đám này địa ngục quyền đánh bất ngờ toàn bộ hủy diệt rồi mười vạn thú nhân đại quân đến bây giờ cũng chỉ còn lại không tới ba vạn người sở dĩ nghe vậy lý việt lại nhìn một chút phía sau cái kia phô thiên cái địa địa ngục quyền trong lòng vui vẻ lúc này chậm d ã i nói hành ngươi là phải về trên đại lục đi hay là muốn tiếp tục đợi ở thế giới ngầm nghe nói như thế b ậ n có chút n g thần hy đại lão đây là đáp ứng lý việt chỉ là gật đầu yên lặng cũng không có đáp lại hắn bận lúc này đại h ỉ trở về lục địa thế nhưng ta tiến vào cái lối đi kia còn có thật là xa bất quá cũng ở n a m vực có thể từ thần hy đại lao cái này đường hầm vận chuyển trở về lý việt nhìn hắn một cái quân đội lạnh lùng nói có thể bất quá ngươi sau khi đi lên nhất định phải lập tức rời đi vùng đất này nếu như một ngày sau ta phát hiện ngươi còn không có cách khai thiên môn q u n như vậy ta đem tự tay đưa người kích x á t thoại âm rơi xuống trong lúc đó lý việt vung tay lên liệt dương công kích cái này không gì sánh được tao bao kỹ năng tại chỗ sử dụng được vô số liệt nhận hay không trong nháy mắt chiếu sáng mở tối thế giới n g ầ m từng vòng từng vòng đại nhật hướng về phía đám kia cực kỳ tiếp cận b ậ n thú nhân đại quân địa ngục h u y ề n đại quân đống nhiên đánh xuống q u a n h oanh băng từng tên một địa ngục h u y ề n ở tiếp xúc được liệt dương thời điểm trong nháy mắt hóa thành cho tàn mà đại nhật m ũ i rơi xuống đất sẽ phát ra tiếng nổ mạnh to lớn gần đợt thứ nhất công kích hơn vạn địa ngục h u y ề n liền mất mạng ở đại nhật phía dưới vẫn nhìn lấy phía trên không gì sánh được thần dị lý biệt trong lòng tràn đầy đều là kính ngượng ý gần trong c h i p nhóm này hắn thì có muốn gia nhập thần hy linh trung đậu nhưng mà khi hắn nhìn một chút bên cạnh hai đầu cái kia từng đạo kinh khủng thân ảnh cảm nhận được trên người bọn họ tán phát khí tức kinh khủng trong lòng này đạo ý tưởng trở tiên diệt mũ chương 461, năng lượng kinh nghiệm bao chương 461, năng lượng kinh nghiệm bao chương 461, năng lượng kinh nghiệm bao trên bầu trời cái kia vô biên tả dương rằng có chọn năm phút đồng hồ mới dừng lại mà người gây ra họa lý việt chỉ là hời h ợ n phủi liếc mắt trốn chiến trường kia liền nhìn về phía bờ chứng kiến lý việt ánh mắt kia vẫn trong lòng trong nháy mắt lộn bột một cái vội vã lên tiếng nói thần hy đại lao yên tâm lên lục địa ta nhất định sẽ không nhìn loạn cũng sẽ không tạo thành động tinh gì lập tức liền chạy q u a n khẩu mà đi chứng kiến hắn bộ dáng này lý viện chậm rãi gật đầu được rồi vào đi thôi sau đó hắn b u n g tay lên đ ố n g như nói mở đường là thoại âm rơi xuống chỉ thấy lý viện bên người năm tên kiếm thánh trong nháy mắt xuất thủ r i ê n g phần mình xuất hiện sau lưng một bả kinh thiên kim quan g cự kiếm một g i â y kế tiếp năm cây kinh thiên kim quan g cự kiếm chậm rãi hợp nhất một bả khí tức càng kinh khủng hơn kim quan cự kiếm trong nháy mắt xuất hiện k h mà giờ khác lệ này vẫn còn đắm chìm trong năm tên kiếm thánh cái này kinh thiên kiếm quang mang tới trong kinh ngạc thật lâu không có thể phục hồi tinh thần lại thằng đến lý biệt mở miệng nhắc nhở đi nhanh đi ân a tuất thần hy lại lão vẫn mơ mơ màng màng đáp lại vị hoàng kim vệ hẹ một mang theo dẫn đầu bước vào này đạo tản ra vô cùng kinh khủng uy thế kiếm quang thông đạo cái chuôi này kim quan g cự kiếm để ngang trên mặt đất đem cả nhánh ngưu đầu nhân đại quân phân cách mở ra chỉ là những thứ này đã giết mắt đỏ ngưu đầu nhân khi nhìn đến có mới sinh vật xuất hiện càng là điên c n g hướng kim quan g cự kiếm liều chết xung ố phong kiếm quan g bên trong lối đi đã đi tiếp một công nhiều bên trong b ợ chứng kiến hướng bên này đánh tới vô biên vô tận ngưu đầu nhân đáy lòng không khỏi run nhưng mà ngay tại những n à y ngưu đầu nhân tiếp cận kim quan g cự kiếm cái kia một giây nguyên bản sinh động ngưu đầu nhân trong nháy mắt hóa thành cho bụi tiêu tán ở trong tiên niệm vợ cùng một đám thuộc hạ không khỏi run lên mới vừa cái kia vài tên n ư u đầu nhân cũng đều là sử thi cùng k i m cương cấp bậc tồn tại a liền dãy rủa cũng không thể dãy rủa một cái cứ như vậy trong nháy mắt tử vong trong lòng bọn họ không khỏi run lên liền chính hoàng kim bệ hẹ một cũng tự vấn lần lượt bất quá một chiêu này ở tại bọn hắn toàn bộ bước vào kiếm quang thông đạo phía sau hậu phương t r ă m v ạ n địa ngục quyền dứt khoát xung phong liều chết đi lên lúc này lý việt đã lê n không băng xương cự tường lần nữa thu hợp địa ngục quyền như đ i ê n hướng kim quan g cự kiếm phóng đi quanh ông phốc c h đợi bọn họ đều chỉ có một cái hạ tràng diệt vong mặc dù là như vậy bọn họ vẫn là nghĩa vô phản cố đối với kim quan kiếm trôi đánh th hơn hai trăm danh địa ngục tam đầu khuyển khát máu đôi mắt nhìn chòng chọc vào bầu trời lý việt h ư ớ n một trận gầm rú đ ố n g nhiên từ nơi này đàn địa ngục tam đầu khuyển trong miệng vệ ra ngay tại lúc đó hơn hai trăm danh địa ngục tam đầu khuyển đều ngang trời hướng lý việt buôn tập mà đi lý việt sắc mặt như trước trước người hắn năm tên kiếm thánh trong nháy mắt xuất thủ năm cây kim quan g cự kiếm lần nữa ngang trời lý việt trước người bị một thanh kiếm quang phòng ngự ở còn lại bốn thanh kiếm quang lại là thập phần vô tình hướng hơn hai trăm danh đôi mắt đỏ bừng tản ra nồng đậm k h t máu ý địa ngục tam đầu k u y ể n b ù n đi ùng b n g giao kích trong n á y mắt thì có mấy đạo chuyển kỳ v làm cho lý việt không khỏi cả kinh không nghĩ tới thế giới n g ầ m kích s á t chuyển kỳ sinh vật cũng có thể phát sinh dị tượng nhưng mà cái này đầy trời nổ ẩm tiếng sấm vẫn không có làm cho địa ngục tam đầu k h y ể n nhóm thế tiến công liền chậm ngược lại càng thêm mánh liệt nhìn phía dưới bị điên cùng đ ụ n g nhau kim quan g kiếm trôi lý việt n h ữ n mày chỉ thấy hắn chậm g i i p h á t tay hắn trong bóng đen trong n g á y mắt bay ra hai luồng hát vân gần hai cái hô hấp hát vân liền đem kim quan g kiếm trôi chỗ bọc lại kim quan kiếm trôi trước hình thành kiếm quang bên trong lối đi thấy như vậy một màn bân lần nữa kinh hãi vốn tưởng rằng những thứ này cũng đã là thần hy đại lao toàn bộ lực lượng nhưng không nghĩ đến hiện tại lại ra khỏi mạnh mẽ như vậy sinh vật b ấ t quá chứng kiến xung quanh đánh tới lại chết thảm nhu đầu nhân hán tâm tình thật tốt nên ngang ở kim quan g cự kiếm trong thông đạo đi tựa hồ là muốn nhìn nhiều cái này nhu đầu nhân t h n g trạng chiến trường bên trong mỗi cái đại pháp tướng điên cùng xuất thủ ca dồn cùng sở sở đã ghét bỏ phòng ngự không đá biển tại chỗ triệu h á n bắt đầu vô biên lôi vực hướng đám này nhu đầu nhân d á n h sát mà đi chứng kiến cái này phong ảnh nữ vu giãn nạ cũng là đồng đạo phát động chủ động công kích hơn mười đạo kinh khủng long quyển cơn lốc tại hắn sở phòng ngự địa giới cách đó không xa đ ố n g nhiên bốc lên một đám n ư u đầu nhân đều còn chưa kịp gào thét một cái liền bị phong nhận c ắ t nhỏ trong nháy mắt mất đi sinh mệnh mà cách đó không xa không gian thuật sĩ bạch linh trong tay pháp trựa ư phát ra trận trận bạch quang chỉ thấy xa xa n ư u đầu nhân dưới chân đ ố n g nhiên lóe ra một trận bạch quang đám này n ư u đầu nhân chỉ biết là trước mắt hiện lên một trận bạch quang liền không còn có sau đó đồng thời bạch linh còn thỉnh thoảng cho giãn nạ gọi tới cơn lốc đưa đi đại lượng nhu đầu nhân chứng kiến chúng nữ giết đến như vậy vui sướng hỏa hệ nữ v u x à m à n dứt khoát ngồi không yên tại chỗ triệu hắn năm cái hỏa long hướng n ư u đầu nhân trong đám ngược sát mà đi hỏa long môi đi về phía trước một mét xung quanh đến mấy mét chỗ n ư u đầu nhân trong nháy mắt bị làm thành t r à n g nướng thành thịt khô sau đó lại phía sau n ư u đầu nhân xông tới dưới hóa thành cho bụi trở thành mảnh đất này một phần chất dinh dưỡng trên bầu trời tinh linh nữ vương sở dĩ cùng cao đẳng tinh linh hạ giờ ở cách mỗi một phút đồng hồ liền bắn ra một đạo cực kỳ cường hãn mũi tên mũi tên bên trên mang theo khí tức kinh khủng không có bất kỳ một gãng u đầu nhân có thể chống đỡ được cái này công kích mũi tên năng lượng tại sắc b i ế t hóa thành năng lượng ánh sáng nổ bể ra tới mạnh liệt năng lượng ánh sáng trong nháy mắt là có thể đem xung quanh nhu đầu nhân tại chỗ đưa đi một đạo mũi tên ít nhất đều có thể mang đi năm nghìn danh nhu đầu nhân kiếm quang trong thông đạo v ô tưởng rằng những thứ kia phòng ngự c h á o chính là cái này đàn mỹ lệ đến tập h phần cực h ạ n cô gái tối cường công kích hiện tại đột nhiên xuất kích trực tiếp làm cho bận trên mặt viết đầy kinh ngạc ta tích cái ngoan ngoãn thần hy đại lao đến tột cùng là làm thế nào đến trong thời gian ngắn như vậy bồi dưỡng được như thế cường đại ba một sinh vật lúc này không biết hắn liền phía sau hắn một đám thuộc hạ giữa hai lông mày đều tiết lộ ra tràn đầy ư ớ cao dường như cũng ở biểu đạt vì sao người khác l ĩ n h chủ mạnh như vậy mà nhà mình l ĩ n h chủ lại thường chiêu từng thức trong lúc đó mấy trăm ngàn danh lưu đầu nhân chết mười phút sau vận đám người thành công đi ra ánh kiếm màu vàng n ó n g thông đạo nhìn lấy đỉnh đầu thông đạo lại nhìn một chút viễn phương g i ế t đến đang vui mừng một đám thần hy quân sĩ trên mặt hắn viết đầy bất đắc dĩ lập tức nặng nghề hít một khẩu k h í phía sau bị hoàng kim vệ hẹ một mang theo một bả càng gần đường hầm vận truyền trung chứng kiến dần dần rời đi bận quân sĩ lý việt khỏe miệm dần, dần dương lên một tia độ đối với những lanh chúa này hắn chỉ biết nhỏ nhẹ rút một tay những thứ khác thì không lại hắn hành sự phạm trù bên trong chương bốn t r m ư ơ i hai mới gặp gỡ thánh vực chiến lược ma thú chương bốn t r m ư ơ i hai mới gặp gỡ thánh vực chiến lược ma thú h n g như n g vào lúc này một đám bị giết đến liên tục cáo lui địa ngục tam đầu của nhóm trong nháy mắt tụ lại cùng một chỗ ba cái đầu đều tản ra hào quang màu tìm thấm một đạo cự đại địa ngục tam đầu khuyển thân ảnh từ chiến trường bên trong chậm rãi hiện hiện cái này k h í tức kinh khủng đã đột phá truyền kỳ cảnh giới đạt tới thánh vực cấp bậc nhưng mà ở năm t ê n cực kỳ lanh huyết kiếm thánh trước mặt dường như cái này cũng không đáng chú ý chỉ thấy năm đạo kiếm quang bỗng nhiên đối với đạo hư ảnh này đánh xuống a ôm ộ t cách mới vừa cái kia kịch liệt tiếng gầm g ừ mới qua không đến ngũ dây một trận tiếng kêu trên trợt v ă n g lên trong hư không đạo kia cự đại địa n g ụ c tam đầu khuyển thân ảnh chậm rãi tiêu tán ưng n g ngay tại lúc đó hơn mấy chục nói chuyển kỳ vẫn lạc dị tượng đồng thời bước lên đối với địa n g ụ c tam đầu khuyển quân đoàn mà nói là cao hứng b ấ t quá năm dây năm tên kiếm thánh tâm cũng giống kiếm của bọn hắn hoàn toàn giống nhau tỉnh đem này đạo dị tượng khám phá sau đó lại tiện thể đánh chết mấy chục danh địa mục tam đầu k h u ể n phía sau sự tiến công của bọn họ vẫn không có đình chỉ oanh hùng bùng lại mười hai là mười cấp nói truyền kỳ vẫn lạc dị tượng bước lên lúc này cách đây chỗ chỉ có một trăm dặm ác ma trong thành chứng kiến cái này từng đạo dị tượng trong thành ba gạ ác ma cho mày c h ầ m tư khoảng khắc ác ma phiêu c h ầ m rãi mở miệng nói cái kia hình như là địa ngục tam đầu khuyển vẫn lạc dị tượng ngay vậy một bên hai gạ ác ma trong lòng đều là cả kinh cái này mấu chốt địa ngục tam đầu khuyển cư nhiên bị như vậy đại quy mô ngược sát sẽ là cái gì thế lực tác phong chúng ta cái phương hướng này thế lực lớn chờ các loại chẳng lẽ là hạ o lâm vương hướng cùng thánh đấu vương hướng xuất thủ tên này ác ma suy đoán làm cho phiêu cùng một gã khác gà ác ma kinh ngạc trực tiếp viết ở trên mặt nếu là như vậy rất có thể chúng ta nhất định phải lên báo ma s ứ bằng không hỏng rồi kế hoạch chúng ta cũng khó trốn căn hệ chỉ thấy ba gã ác ma xuất hiện ở trong thành cái k i a mạo hiểm h ắ t quan c ạ n h tế đàn một bên mấy trăm tên giới nền đất nhân loại bị áp tải chờ đợi phát h i ế n ác ma phiêu t r ầ m rãi p h ấ t tay áp tải cái này năm trăm tên tận đấy nhân loại ác ma trong nháy mắt đem cái này năm trăm người sinh mệnh hiểu rõ năm trăm tên tận đấy nhân loại trong nháy mắt ngã vào trên tế đàn chúng u y ế t k h ta hoài nghi gian, là i n đem tế nam phủ k t g i vực thế lực lớn xuất thủ lúc này một tòa án hồng sắt trên tế đàn tên này nguyên bản vẻ mặt mắt nhập nhèm hắc vào ác ma đông nhiên liền tinh thần tỉnh táo thanh em khôi phục nghiêm trọng ngươi xác định sao nghe được đối diện ngữ khí phiêu thập phần kiên định nói ra nam vực ngoại trừ cái kia hai cái thế lực lớn thế lực khác không có mạnh như vậy chiến lực có thể ở trong thời gian ngắn như vậy cách sát mười mấy tên địa ngục tam độc quyền lời này vừa nói ra tế h đàn đầu kia thật lâu không có chuyển đến lời nói mấy phút sau đạo thanh âm kia khôi phục cấm lãnh các ngươi lập tức mang theo bộ đội trước trợ giúp đi qua ta lập tức triệu tập cường giả thánh b ự c đi trước các ngươi phía kia thoại âm rơi xuống m à n sáng trong nháy mắt tiêu thất phiêu chầm rãi đứng dậy nhìn phía sau hai gã ma triệu tập mọi người lập tức xuất phát là lúc này thánh nạp đại lục các nơi lần n h ấ c lên một cố dẹp t i ê n lĩnh không biết khi nào thì bắt đầu một cái liên quan tới kích sát lính chủ thế lực là có thể tấn cấp thánh vực phương pháp xuất hiện sau đó rất nhiều lính chủ lần nữa biến mất trên thế giới này đối với cái tình huống này nói chuyện phiếm trong kinh nói chuyện một đám lính chủ h o n g sợ không thôi thiên n ộ t là cái k i a cầu vật phát ra cái này cái gì cho má tin tức cái gì gọi là đánh chết chúng ta lính chủ là có thể thu được tấn cấp thánh vực cảnh giới phương pháp nếu là có chúng ta chẳng phải là đã sớm tấn cấp đến thánh vực vẫn chờ bọn họ tới sao Ai, nhưng ữ n này đều là nguy trang bọn muốn này thanh chúng g giờ, thứ thôi, bất một ta thôi. họ phía là mà là mà làm lấy Vậy bây đều quá lý r sao cái cớ, ớ c c ò an toàn thế i i ớ n g ầ mà cũng không an t o n hiện tại, thế giới trên mặt đất cũng không an toàn, chúng nha. thế phải Thực chỉ chết Hại, tại, giới đi cái kia nha. Thực sự chỉ có chết rồi mặt đất ta có có sao? sự lời ẽ sẽ đầu nhập vào những thứ này thế lực lớn sẽ khá hơn một chút. Nhưng thứ thế khá chút. vào mà, một lực l này vừa ra lập tức đã bị một gã lính chủ phản bác ngàn vạn lần chớ ngàn vạn lần chớ có ý nghĩ này phía trước ta chính là đầu phục một cái cũng không tệ thổ dân thế lực kết quả bị bọn họ trở thành chuột trắng nhỏ giống nhau nghiên cứu tới nghiên cứu đi ta hao hết sức của chín châu hai hồ mới chỉ có trốn ra được nếu như không muốn trở thành vật thí nghiệm ngàn bạn lần trở đi lời này vừa ra một đám vốn đang ôm một ít hy vọng lính chủ trong nháy mắt đâu chôn này khí lúc này mới vừa ra s e n nạt giờ rừng rậm bận nhìn phía sau cái k i a hùng vĩ thiên một bàn khắc khuôn mặt là ước mơ màu sắc dường như gia nhập vào thần hy lĩnh cũng không phải chuyện gì xấu tử vong chi tâm cùng không động chi vực hai gã lính chủ liền qua được dường như rất làm dịu nghĩ vậy hắn xem ra xem hiện tại chính mình vị trí lúc này mở ra nói chuyện phiếm tần đạo tìm được không động chi vực g ử i một đạo tư nhân thư được đáp lại phía sau hắn trên mặt lộ ra một trận sắc mặt vui mừng sau đó lại là một trận thần sắc hâm mộ trong tin tức hắn biết được không động chi vực dĩ nhiên trở thành một hai trăm mười phương đại thế lực trưởng khống giả điều này làm cho hắn càng thêm hối tiếc không thôi trước đây vì sao không có đúng lúc gia nhập vào thần hy lĩnh cho chuyện xong phía sau hắn thường quy nước một cái nói chuyện phiếm tần đạo khi thấy một đám l ĩ n h chủ yêu sầu ngôn luận hiểu rõ chuyện tiền căn hậu quả phía sau hắn giận g ữ lên tiếng nói đại gia có thể tới nam bờ a bên này là thần hy đại lao thiên hạ n g còn lại thổ dân thế lực tới cũng phải cấp ta hảo hảo bao che hơn nữa thần hy l ĩ n h chủ đối với chúng ta còn lại l ĩ n h chủ rất tốt phía trước tử vong c h i tâm l ĩ n h chủ cùng không động c h i vực l ĩ n h chủ đầu nhập vào thần hy đại lao g i ớ i cờ phía sau hiện tại riêng phần mình nắm trong tay nam vực một phần tư thổ địa diện tích lời này vừa nói ra một đám l ĩ n h chủ p h ả n phất thấy được hy vọng thật vậy chăng ta cũng muốn đi lập tức liền khải thần ta càng muốn giữ được tính mạng ở đông vực có thể tư nhân t ư tổ chức thành đoàn thể đại gia mời nhận c ú n g ta ngàn vạn lần chớ bị những thế lực khác trà trộ n tới một nồi cho chúng ta bưng đông nhiên mấy đạo càng thêm yêu sầu lời nói làm cho bầu không khí lần nữa trở lại phía trước ai ước á o các ngươi vẫn còn ở thế giới trên mặt đất chúng ta ở thế giới ngầm đã trở về không được đúng vậy chỉ có thể trở thành những thứ này ma t h ú chất dinh dưỡng nếu là có huynh đệ tương lai có thể trở về phải đi xin cho ta tuổi già mẫu thân mang câu nói nhi từ bất hiếu